Chương、402. không tự lượng sức các đối thủ chương bốn trăm linh hai không tự lượng sức các đối thủ cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình người tới chính là j o s e p so sánh với buổi sáng thi đấu lúc có chút về tinh thần huệ bại không dao động hắn mà nói dưới mắt j o s e p giống như là đ ổ i một người tựa như lộ vẻ được tinh khí thần mười phần dương thiên long nhớ được rõ ràng cái này j o s e p ở buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc là tên thứ sáu thành tích cùng mình phân kém có thể không coi là nhỏ t i ể u lục ngươi cũng tới đối mặt r o s e khiêu khích dương thiên long không khách khí chút nào đáp lại đã qua ở hắn xem ra không cần ba tiếng rụt cũng sẽ bị b ậ bậc, bậc đánh mặt dương thiên long mặt đầy nạm g mạ trong đầu nghĩ dù sắp tên n à y vậy thật là đâm đầu không xem biết mình mấy cân mấy hai lại dám chủ động khiêu khích kết quả ngược lại bị b ậ bậc, bậc đánh mặt vừa nghe cái này người hoa đem mình gọi là tiểu lục d ũ n sắc mặt lúc này trầm xuống suy nghĩ mình giàu gì cũng là cái siêu cấp k í n chủ dưới mắt lại bị cái này người hoa cho chế rễu một phen trong lòng vô cùng không phải mùi vị tới hoa hạ long ngươi t r â u bò ngươi lợi hại Rụ n đang hoàng hảo tâm thái sau đó không gọi được thịt mũi coi thường một bên bộ mạn đi qua lần này ban thưởng sự việc sau đối với dương thiên long hảo cảm trợ tăng thấy dương thiên long bị người khi dễ bộ mạn không khỏi được hướng phía trước bước một bước dương thiên long vừa thấy bộ mạn nóng này có chút dậy rồi nhanh chóng một cái bước ngang qua đem bộ mạn nửa thân thể cản lại bộ mạn sứng sốt một chút ngay sau đó ngược lại cũng rõ ràng liền dương thiên long ý nghĩa tạm được tóm lại so ngươi mạnh dương thiên long một mặt mỉm cười nói phải không ta xem ngươi xế chiều hôm nay thì phải khóc nói thật nói cho ngươi ta mãnh cầm vật lộn nhưng mà nhất đẳng hảo thủ dù không khách khí chút nào nói phải không ta đây muốn xem xem ngươi chim non năng lực dương tiên h long cũng là không khỏi được thịt mũi coi thường hắn cho tới bây giờ không có đem rụt cái này coi ra gì thấy mình mánh cầm lại bị người ta gọi là chi là chim non dũng lần nữa cảm nhận được làm đủ bất quá ngại vì bộ mạn g người này uy lực cùng với ở nơi này trước mặt mọi người nhiều người mắt nhìn chừng chừng hắn vẫn là không nhịn được hoa hạ long sân so tài lên gặp ta muốn ngươi thua sạch bóng lạnh lùng ném xuống những lời này sau đó giục mang mình giúp một tay hạ quả quyết rời đi tiên h sinh tên kia thật đúng là đủ kéo bộ màn một mặt không vui nói hắn chính là ngày đó cùng ta ở trên bờ biển tỉ thí cái đó rụt sập ngày đó cùng rụt sập ở trên bờ biển đấu ưng thi đấu h ợ p x ỉ n chung quanh tất cả bọn hạ nhân đều biết bọn họ vậy rất khó suy nghĩ giống lại có thể một cái m ả n h điêu trong miệng cùng hai móng có thể tất cả hạ một cái quả cầu nhỏ l a m l a một m người thất bại hắn còn như thế căng có phải hay không đầu góc có vấn đề bố màn một mặt không rõ ràng dương tiên long khẽ mỉm cười hắn chẳng qua là muốn tìm ngồi một chút mặt m ũ i thôi chờ lát nữa để cho hắn mất mặt vứt thảm hại hơn vậy thì tốt tốt dạy dỗ một chút rụt sập cái này không biết trời cao đất dòng người bố mặt đầy mong đợi đi tới liệc ương trận sau đó trên căn bản tất cả tuyển thủ dự thi cũng đã đến đủ những cái kia v ấ n lương sư môn sử dụng các loại chiêu thức ở kịch liệt trước cùng mình sớm chiều chung sống nhiều năm bánh cầm nói thật từ bọn họ vậy một mặt hận hận bẻ mặt dương thiên long cũng có thể cảm giác được nếu như có khả năng những thứ này v ấ n lương sư cũng tình nguyện mình hóa thành bánh cầm đi liệc ương trận vật lộn dương thiên long là cái cuối cùng tới hãn diễn cảm mặt đầy ung dung hồn nhiên không có đem cái này so với thi đấu làm chuyện xảy ra xa ở sau lưng ghế khách quý h ợ p x ỉ n vậy nhìn thấy hắn ngại vì hắn còn cùng những quốc gia khác thân vương cửa vẫn còn ở trò chuyện h ợ p x ỉ n cũng không có đi dương tiên long bên người mà là xa xa xông lên hắn gật đầu một cái cùng dương tiên long như nhau h ợ p x ỉ n biết cái này hạng nhất chẳng qua là vấn đề thời gian thôi buổi chiều bắt đầu tranh tài đầu tiên là t i ế c lực cùng ngày đó ở bãi biển cùng rụt s ậ ở nội dung tranh tài không sai bị lắm chỉ bất qua cái này liệp ưng c h ẳ n g quy mô lớn hơn 18 chỉ đại biểu đội phân là tổ ba mỗi tổ sáu tri đội ngũ cái này thì đồng nghĩa với vậy sáu không bên t r o n g có sáu loại màu sắc bất đồng quả cầu nhỏ mỗi cây đại biểu đội phái ra năm con mánh cầm tham gia thi đấu thi đấu thời gian là năm phút lấy cuối cùng ai quả cầu nhỏ nhiều nhất thành tựu kết toán các bạn trẻ trước uống nước nơi này cũng không có cái ao cho nên các người chờ một hồi được h ạ c ra nước miếng đến quả cầu nhỏ lên dương tiên h long cho mỗi cây dự thi bảy mánh điêu cũng cho ă n không thiếu nước thi đấu rất nhanh bắt đầu dương tiên h long đầu tiên ra sân cái này bên trong tổ tất cả đều là xa lạ tuyển thủ kết quả tự nhiên làm theo hắn không có áp lực chút nào thu được tiểu tổ thứ nhất những cái kia lần đầu tiên thấy có thể bắt ba cái quả cầu nhỏ b ở y bánh điêu như vậy lợi hại người xem không khỏi được ở trên khán đài kêu lên cái này so với thi đấu đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quá ẩn liên liên chỗ khách quý ngồi thân vương cửa cũng là một mặt kinh ngạc từ trên lý thuyết mà nói cái này quả cầu nhỏ đường k í n h cùng ác điều t r ê n lệch không bao nhiêu có thể đem cái này quả cầu nhỏ bắt lại hoàn toàn chính là một loại kỳ tích Hật xin một mặt đắc ý nhìn sân so tài một bên thân vương ẹ m ỉ cũng không khỏi được gật đầu một cái không tới hai mươi phút tất cả thi đấu toàn bộ kết thúc dương thiên long lấy so với đại ưu thế tạm liệt thứ nhất lúc này rút s ạ c cùng lùn m ạ n chạ r ố i rít vào chữ bốn nghỉ ngơi mười phút sau đó liệp ưng truyền tin thi đấu lần nữa bắt đầu mỗi cây đại biểu đội phái ra ba cây liệp ưng đồng thời cho mỗi cây đại biểu đội liệp ưng ở cổ chân chỗ cài chốt cửa đối ứng màu sắc bột vòng quanh mà ở cách bọn họ hơn mười cây số bên ngoài sa mạc chỗ sâu thì giống vậy có ba cái quần áo lối ăn mặc cùng chi màu sắc đối ứng người trung niên ở nơi đó những thứ này người trung niên toàn bộ đến từ ấn độ nước đến lúc đó liệp ưng cửa chỉ cần đem vấn ưng sư cho bọn hắn phong thư đưa cho đến đối ứng màu sắc người trung niên trên mình là được cái này hạng thi đấu chủ yếu khảo khảo nghiệ dương thiên long mánh đ i ề u tuy nói đầu khá lớn nhưng là ở thời gian d à i khoảng cách d à i phi hành lên vậy lộ vẻ được hơn nữa có sức cạnh tranh dẫu sao bọn chúng cánh chim dương g i a cũng càng là d à i một vòng này kết quả ở một tiếng sau kết thúc dương thiên long tiếp tục xếp hạng thứ nhất dụng cùng n ù n mạn vẫn giữ ở phía trước bốn tiến vào trước bốn thì đồng nghĩa với có thể tham gia cuối cùng hạng nhất vật lộn s o tài phân trị giá cao nhất vật lộn thi đấu trước kia thường thường đều là tạm thời xếp hạng thứ nhất hoặc thiết lô bởi vì làm cho này hạng thi đấu mới là dầu hỏa cường hào cửa thích nhất hạng mục cũng là bọc dũng mánh tinh thần tốt nhất thể hiện từ trước mắt điểm tích lũy tình muốn tới xem. chỉ cần ở l i ệ p gương vật lộn trong tranh tài dương thiên long bình một tràng hắn liền có thể đem hạng nhất dễ dàng bỏ vào trong túi thi đấu kế hoạch là ở buổi tối tám giờ tiến hành tất cả các khán giả đối với cái này trận thi đấu đều rất mong ngợi không ít trung thực người xem thậm chí cũng không có đi khách sạn dùng cơm dựa theo dị vãng thông lệ cái này ở giữa nghỉ ngơi một tiếng bọn họ còn có thể đặt tiền cuộc dương thiên long t ỷ số bồi đã đ ổ i được rất thấp lúc trước không thiếu mở rộng tầm mắt những tay cờ bạc một mặt ở dương thiên long thân trên giới không thiếu tiền đặt cuộc ở một phương diện khác thì còn tiếp tục đem tiền đặt cuộc dùng cho t ỷ số bồi khá cao tuyển thủ giữ thi ví dụ như rụt sập cùng đ ư ợ n mạn đánh bạc chính là như vậy kích thích vô số tay cờ bạc là hắn tán g ra bại sản tại lúc dùng cơm h ợ p xin cực kỳ cao hứng hắn thậm chí tiểu chức liền một phen hoa hạ long còn có không tới hai tiếng chúng ta chính là hạng nhất hờ xin đã bắt đầu phân phó các người làm làm xong hiện trường không khí bố trí chuẩn bị dùng qua bữa ăn ở trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi bảy giờ ba mươi phút lúc này bọn họ mới vừa đi ra khách sạn đ n g nhiên lúc này một đạo phá vỡ chân trời tia chớp từ bọn họ trước mặt nhanh chóng lướt qua cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo t h ẻ n gạch ngang ngoẹn gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương bốn trăm linh ba gia nhập chúng ta quốc tịch cho ngươi phong tức chương bốn trăm linh ba gia nhập chúng ta quốc tịch cho ngươi phong tức cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình thời tiết này lại có tia chớp xin cùng bà dở không hẹn mà cùng nói bọn họ trên mặt đều ngay tại bọn họ vừa dứt lời lúc này đ ố n g nhiên lúc này một hồi sấm rền lại chuyển tới thanh âm này tuy nói không lớn nhưng lại nhưng đem không ít người làm cho sợ hết hồn cái này im lìm tiếng sấm vừa qua khỏi một tia chớp lần nữa từ chân trời bên qua đêm tối lần nữa bị chiếu giống như ban ngày như nhau sáng lời cơ hồ tất cả thấy tia chớp người cũng phát hiện ở không bầu trời xa xăm nơi đó có khối mây đen to lớn đây cũng là cái gọi là t í c h mây mưa ngay tại tia chớp cùng sấm rền tiếp liền không ngừng lúc này gió lớn vậy đi theo thổi lên cái này gió lớn đem vùng lần cận gió cắt thổi là rối rít dương cao dương cao những cái kia vẫn còn ở quan cảnh đài lên người xem nhất thời xuề ra hai chân chạy mất dạng t â m nhìn rất nhanh thì trở nên được cực thấp đứng lên thời tiết này thật là đủ cái gì bà giờ không khỏi được những mày nói thi đấu không phải là muốn lấy tiêu đi hớ x ỉ n tự đủ bà giờ một mặt vô cùng không tình nguyện lắc đầu một cái nói tiếp vương tử điện hạ cứ theo đà này tối nay thi đấu hơn phân nửa muốn lấy tiêu cợt mờ nở thời tiết ủy phái này hớ x ỉ n không khỏi được một mặt câu oán hận ngược lại là dương thiên long một mặt bình tĩnh hắn thậm chí trên mặt đều có chút mỉ cười quả nhiên bạn dở lời vừa mới dứt không tới một phút bọn họ liền nhận được tổ ủy hội thông báo bởi vì sa mạc chỗ sâu có gió lớn cùng tia chấp cộng thêm hướng gió không chừng báo cát tối nay thi đấu hủy bỏ cụ thể đợi thời gian ổn định quả nhiên hủy bỏ h ậ d x i n không khỏi được hơi cảm thấy có chút thất vọng nguyên bản hạng nhất rất nhanh thì sẽ đến tay dưới mắt nhưng bởi vì làm cho này báo cát cho hư tâm tình điện hạng nếu không chúng ta về trước khách sạn nghỉ ngơi đi thấy bên ngoài gió cắt càng ngày càng lớn b ạ dở vội và nói hudson gật đầu một cái ngay sau đó nhìn dương thiên long nói hoa hạ long xem ra cái này hạng nhất chúng ta được từ chối lấy thêm vậy hãy để cho bọn họ làm nhiều l à m mộng đẹp đi dương thiên long một mặt b u ô n g lòng nói sa mạc chỗ sâu có bao cát cái này ngược lại cũng không kỳ quái sau khi trở lại phòng thấy thời gian còn sớm thật xin vương tử để cho bà dở đi khách sạn điểm tốt hơn rượu thức ăn ngon hắn thật tốt tốt cùng dương thiên long uống thỏa thích một phen nơi này còn có ca múa vương tử điện hạ phải chăng cũng muốn trợ hứng một chút đây bà dở vội vàng hỏi á dập ca múa cũng là á dập quốc gia truyền thống văn nghệ hạng mục bất quá ngại vì nam tôn nữ ti phong tục thói quen người biểu diễn cách thưởng thức người ngược lại cũng một đoạn khoảng cách không nhỏ hơn nữa cái này cùng quốc nội cái loại đó cái gọi là ca múa ngươi hiểu được so sánh nơi này ca múa rõ ràng thuộc về nề nếp cái loại đó bà giờ lúc này còn muốn những người xa lạ khác dính vào vào làm gì Hật xin một mặt không vui nói bà giờ vừa nghe nhất thời mặt liền biến sắc nhanh chóng b ồ i lê nói vương tử điện hạ xin lỗi tiểu nhân biết rồi được rồi đừng đúng những cái kia dạ nhanh đi chọn món ăn ta muốn cùng hoa hạ long thật tốt uống thỏa thích một phen bà giờ linh bị nhiệm vụ sau nhanh đi ra ngoài、Hợp、xin lớn như vậy phòng tổng thống bên trong chị có hắn cùng dương tiên long hoa hạ long lúc này ngươi có thể coi như là giúp ta bận rộn tuy nói bị thời tiết ảnh hưởng tâm tình nhưng là hật xỉn vẫn còn là không ức chế được nội tâm kích động chỉ cần liệp ương đại hội lấy được được hạng nhất đến lúc đó hắn chính trị địa vị sẽ đem tiến một bước lên cao mà phụ thân hắn ha ha hợp kim tư quốc vương thì sẽ hơn nữa coi trọng hắn dẫu sao có thể lấy được được một lần liệp ương đại hội thi đấu hạng nhất là ha ha hợp kim tư quốc vương chọn đời tâm nguyện một trong vương tử đ i ệ n hạng à i nói quá lời ngài trả cho ta thủ lao ta chẳng qua là nghiêm túc đi hoàn thành mà thôi dương viên long vẽ mặt thành thật nói ha ha ngươi tên lầy có lúc cảm giác được ngươi rất căng nhưng là có lúc nhưng lại cảm giác được ngươi rất khiêm tốn thật là một người để cho người không đoán ra người cái này được xem người nếu như là rụt sập cái loại đó ta tự nhiên được ở trước mặt hắn lôi nếu là ở trước mặt này ta nơi nào còn kéo đứng lên lời này nghe ngược lại cũng khá là mấy phần mùi vị khá được hấp xỉn một lòng vui mừng hoa hạ long nếu không ngươi nhập chúng ta quốc tịch đi hấp xỉn đ n g nhiên lúc này đề nghị À, nhập các người quốc tịch dương tiên long không khỏi được thất kinh đúng vậy gia nhập chúng ta quốc tịch chúng ta phúc lợi rất tốt hơn nữa ngươi tới nói một khi ta leo lên ngôi vua cho n g ư ơ i phong tức cũng có thể phật xin mặt đầy chân thành nếu không phải cái này hoa hạ long đã có vợ rồi không đúng hắn còn sẽ đem mình quốc sắc thiên hương nội bội giới thiệu cho hắn t i ế t nối là hắn nội bội chỉ có thể làm vợ thứ nhất vừa nghe còn có thể phong tước dương thiên long không khỏi được cười một tiếng vương tử đ i ệ n hạ nói thật ta cảm thấy ta cuộc sống ở chúng ta hoa hạ rất tốt ta cho tới bây giờ không có cân nhắc gì dân đi nước ngoài vừa gặp dương thiên long cũng không có cái này dự định phật xin không khỏi được có chút thất vọng hoa hạ long người trước mắt ở công gô xử lý chẳng qua là ngành chăn nuôi gia súc sao không ta còn có khác chuẩn bị tiến quân một ít lãnh vực ta ở ethiopia cũng có mình sản nghiệp dương tiên long đàng hoàng nói có không có hứng thú liên quan đến dầu hỏa cùng địa ố c khối này tới ta bảo đảm chỉ cần ngươi đi theo ta ngươi mười thế tử cháu cũng biết giàu sang h ợ p xin một mặt nhiều hứng thú nhìn dương tiên long hỏi dầu hỏa cùng địa ố c dương tiên long lấy làm kinh hãi suy nghĩ của ngài ta làm ngươi người h ù n vốn đúng vậy có hay không cái này hứng thú chúng ta cùng nhau giữ cổ chia h ợ t xin vẻ mặt thành thật nói dầu hỏa ta đây là cảm thấy hứng thú bất quá còn như ngài nói địa úc ta thật ra thì không quá có muốn ở trung quốc dĩ vãng quốc gia quá đầu tư khối này dương tiên h long đối với địa ốc đầu tư càng là cảm thấy hứng thú địa phương là trung quốc trong nước dưới mắt trung quốc địa ốc có thể nói là vô cùng là hấp dẫn kinh tế kéo dài không ngừng lên tăng giá phòng thúc đẩy địa sản nóng vô số có tiền hay không người tuổi trẻ vậy bị loại ảnh hưởng này bắt đầu đầu tư d ậ y địa ốc tới ha ha ta mục tiêu chính là trung quốc h u d x i n thời mở cười một tiếng nói ở nơi nào dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói đương nhiên là thượng hải hudsin trả lời ta ý tưởng là có cái người hoa có thể đi vào tốt nhất thượng hải giá đất có thể là rất cao ta nhớ được trước đây không lâu một mẫu đất cũng b ỗ ra ba trăm triệu giá trên trời dương thiên long cười nói bất quá hắn sau khi nói xong liền hối hận nói cao giá đây không phải là bấm bấm bấm đánh người nhà vương t ử điện hạ mặt sao cái này một chút cũng không quan hệ h ợ p xin hoàn toàn thất vọng tiền đối với hắn tới nói thật chỉ là chuyện n h ỏ ta cái này mà không ăn thua gì sợ là không dễ chịu đ lộc dương thiên long cười cười nói h ợ p xin lắc đầu một cái làm sao có thể kêu vô công bất thụ được đâu người là đầu tư thấy hờ xin một lòng mời hẹn mình đầu tư suy nghị thượng hải năm gần đây giá phòng không ngừng lên tăng dương thiên long vậy động tâm tư trong lòng nhanh chóng suy tư một lần sau đó hắn không khỏi phải hỏi liền một cái vấn đề cồn vợ ở d ù n g i ê u cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu n g ạ o https h a gạch chéo chen com gạch chéo t h ẻ n gạch ngang ngoẹn gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương 404. có không có hứng thú ở thượng hải tiến quân liễu chương 404, có không có hứng thú ở thượng hải tiến quân liễu cồn vợ ở d ù n g i ê u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình điện hạng vậy ta đại khái cần đầu tư nhiều ít đâu dương thiên long không khỏi phải hỏi nói chúng ta kế hoạch là mười tỷ đô la ngươi tự xem làm là được rồi hud xin cơ nói đi qua ta người làm giám đốc đoàn đội phân tích chúng ta cái này mười tỷ đô la không sai biệt lắm có thể mang đến mười hai tỷ đô la tiền l ợ i vậy ta liền đem lần này tiền đặt cuộc tiền thưởng cộng thêm rụt nơi đó hai mươi triệu toàn bộ lấy ra đi dương thiên long cười nói không quan hệ ngươi đầu tư mấy chục triệu usd ta theo một điểm cho ngươi ngươi đầu tư hơn một trăm triệu ta theo hai cái điểm cho ngươi kiếm tiền đối với h ợ p xin h mà nói không phải đại sự gì ngược lại là tiêu tiền có lúc là gắng gượng để cho hắn nhức đầu một cái vấn đề quá nhiều tiền không xài được quay đầu cùng chúng ta trở lại dubai sau đó Ta người làm giám đốc đoàn đội sẽ ở đu cho chúng ta một phần có thể được tính báo cáo để cho ngươi cái này cổ đông vậy thật tốt hiểu một chút địa ốc to lớn rộng lớn tiền cảnh đối mặt h ợ p x i n một lần nữa khẳng khái dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái Cho chuyện không bao lâu khách sạn đ ặ t sắc rượu và thức ăn liền bị bưng đi vào những thứ này đều là á dập truyền thống thức ăn lạc đa thịt nướng h ấ p thịt dê thịt bò nướng chuỗi cộng thêm tương đ ậ u bùn bất quá đang uống rượu khối này hussin cũng không có kêu bọn họ truyền thống rượu ngon nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với có chút bận tâm dương thiên long không quá thói quen cái loại đó rượu mạnh cả theo kinh doanh nghiệp hàn huyên tới sinh hoạt từ sinh hoạt lại hàn huyên tới đời người lưng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác bữa tiệc này trực tiếp ăn vào 9 giờ 30 phút lúc này mới kết thúc thời điểm trở về phòng dương tiên long còn rất thanh tỉnh ngược lại là hợp x ỉ n có chút không khỏi tự lực cho vợ gọi điện thoại đem nơi này thời tiết tình huống cho nàng nói một lần ạ lẹ ngược n lại cũng có thể hiểu trong điện thoại dặn dò người yêu bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn cùng vợ nói chuyện sắp xỉ nửa giờ hai người không tới một ngày không gặp mặt nhưng trong lòng như có không nói hết nói cho đến ạ lẹn nói cho trong bụng hắn tiểu bảo, bảo lại đá nàng hai người lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi cúp điện thoại kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó đơn giản rửa sạch một phen sau đó dương thiên long rất nhanh để nguyên áo mà ngủ hoặc giả là bởi vì là gần đoạn thời gian đã thành thói quen liền vợ ở bên người bầu bạn d u y ê n cớ dương thiên long phát hiện mình lại có chút mất ngủ đứng lên cho đến hơn một giờ khuya lúc này mới mơ màng thiết đi cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng bảy giờ tái diễn di vang theo thông lệ sự việc cho đến thời gian dùng cơm dương thiên long cái này mới đi ra khỏi khách sạn đêm qua mưa như thác đổ cũng không có tới chẳng qua là số không lẻ tinh vậy chút g i ấ mưa ngược lại là gió lớn không nhỏ đem khách sạn bên ngoài vốn là không nhiều ngắm cảnh cây lá cây thổi là khắp nơi đều là khách sạn nhân viên làm việc bận làm việc một lúc lâu lúc này mới dọn dẹp xong hoa hạ long đang ở sân bên trong đi lúc này giống vậy vậy đang tản bộ b ạ dợ phát hiện hắn vã dợ tiên sinh dương tiên long cười một tiếng mới vừa rồi nhận được thông báo cho buổi sáng mười giờ trung thi đấu đúng lúc bắt đầu、Hợp、xin vương tử biết không dương tiên long đội v ắ n g hỏi vã dợ gật đầu một cái vương tử điện hạ đã sớm không thể chờ đợi chúng ta biết được tin tức sau thời gian đầu tiên liền đem hắn đánh thức bất quá hắn nhìn qua còn không có tỉnh hồn lại thân thể có chút khó chịu vừa nghe hợp xin vương tử vẫn còn ở say rượu trong chìm đ á m dương thiên long không khỏi được cười ha ha một tiếng vương tử tối hôm qua không chỉ uống là rượu chát còn có đu n a i địa phương rượu sữa đồ chơi kia sữa lớn như vậy đi ta cho ngươi một viên v i ê n thuốc đây là quốc gia chúng ta sinh sản vương tử điện hạ ăn vào sau không tới nửa giờ là có thể thanh tỉnh vừa nghe lại còn có loại này thần kỳ đồ bà dợ vội vàng hỏi ở nơi nào ta trở về phòng đi cho ngươi cầm ngại vì bà dợ tại chỗ mình lại không tiện từ không gian lấy đồ c h ú n g chi vậy giải rượu thuốc mình còn được tìm một hồi phải vậy ta ở vương tử gian phòng đợi người bà dơ một mặt hưng phần nói mắt nhìn h ợ p xin đem viên thuốc ăn vào đi quả nhiên không tới hai mươi phút h ợ p xin men rượu liền hoàn toàn không có đầu hắn cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy đổi được trong mặt đây là thuốc gì thần kỳ như vậy h ợ p xin mơ mơ màn g màn g chỉ nhớ được từ mình uống một viên thuốc mảnh hồi điện hạ đây là hoa hạ long đưa cho ngài thuốc giải rượu bà dơ nhanh chóng đáp lại giải rượu thuốc thần kỳ như vậy hờ xin mặt đầy kinh ngạc đúng chính là thần kỳ như vậy bà giờ không biết nên như thế nào đi nói tiếp hoa hạ long thằng nhóc ngươi bây giờ ở ta trong mắt chính là thần kỳ đại danh tử h x i n không khỏi được cười một tiếng bắt đầu tranh tài tin tức có sao h x i n h nhữ mày một cái nói bà giờ sững sốt một chút ngay sau đó vội và nói g n hồi điện h ạ buổi sáng mười hát buổi sáng mười giờ bây giờ mấy giờ rồi h x i n không khỏi được nhữ mày một cái đã chín giờ bà giờ thận trọng nói cái gì đã chín giờ h x i n sắc mặt thốt nhiên biến đổi nhìn ra được hắn tùy thời có thể muốn nổi giận mắt xem hợp xin lập tức phải phát tác vì không phá xấu xa trước mắt hài hòa hoàn cảnh thêm tới cũng vì không để cho quản gia bà dợ gặp không trắng chi hoan dương thiên long vội v à nói vương tử l i ệ n hạ lúc trước bà dợ tiên sinh đã cho ngài báo cáo qua bất quá khi đó ngài vẫn còn ở x a y rượu bà dợ tiên sinh sợ ngài không có nghe gặp liền tranh thủ thời gian để cho chúng ta đi tìm v h u ố c cái này không ta vừa bận mang có cho nên liền phải sử dụng nghe lời này một cái hợp xin đã v ọ t tới tảng tử nhãn tức giận ngay tức thì hóa là vô hình hắn không có nóng này nổi giận bởi vì là bà dợ đã hoàn toàn dùng hết mình làm một tên ưu tú quản gia chức trách phải nhanh chóng cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng ta t ắ m trước dứt lời hật xin chỉ mặc cái quần cụt liền hướng phòng tắm đi tới bà dợ hướng về phía dương thiên long cảm kích cười một tiếng hoa hạ lòng cảm ơn ngài lao đồng nghiệp ngài điều này cùng ta không phải khách khí sao ngài vốn là không có làm sai thật ra thì làm không có làm sai đồ không quan trọng mấu chốt là ngài ở thời khắc mấu chốt dám là ta nói chuyện điểm này để cho ta rất cảm động bà dợ một mặt cảm kích nói tốt lắm lao đồng nghiệp chúng ta không nói những thứ này nhanh lên đi cho vương tự chuẩn bị bữa ăn sáng đi chúng ta tận lực sớm một chút đi bà dợ gật đầu một cái ngay sau đó đi theo dương thiên long cùng đi ra khỏi h ợ p xin phòng tổng thống bà giờ ở là h ợ p xin xếp đặt bữa ăn sáng thực mà dương thiên long thì trở lại gian phòng để cho bộ mạn g các người đem ứng chức mang đến thi đấu hiện trường đi tới thi đấu hiện trường lúc này nơi này đi qua cả đêm bận rộn đã khôi phục như lúc ban đầu trên khán đài vậy tiếp tục người xem nơi ấp vừa gặp trước dương thiên long bọn họ lúc tới khán đài bạo phát ra một hồi tiếng vỗ tay m i ệ t liệt cái này tiếng vỗ tay vừa là đối với hắn tôn trọng đồng thời cũng là cảm ơn hắn cùng với hắn nơi thuần dưỡng bảy bánh điêu là các khán giả mang tới từng cuộc một xuất sắc việt luân thi đấu hết s i n vương tử chẳng qua là đơn giản dùng chọn món năm năm sau liền nhanh đi đến thi đấu hiện trường hắn các người làm đã chuẩn bị xong pháo đông lễ pháo phiêu giấy chỉ đợi cái này tranh tài kết thúc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang x ỉ ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh chương bốn trăm linh năm trước thời hạn diễn ra trận chung kết cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trên đài thân vương cửa cũng là một cái một mặt nhiều hứng thú thảo luận thi đấu đáng tiếc là trừ h mì nhìn chúng đa số thân vương cũng cửa vẫn là nghiêng về với chùm dầu hỏa lạ c h i ệ u ở trên lịch sử lạ c h i ệ u đã thu được ba lần h ắ n g nhất có thể đi vào quyết tái rốt cuộc là ai chờ một chút r ú t thăm sau đó liền biết được e m ị một mặt tự tin nói ở trước khi bắt đầu tranh tài thủ t r ư ớ c tiến hành chính là r ú t thăm nghi thức do hiện trường thứ hai đại l a o đu mất thân vương tự mình r ú t thăm bốn chỉ đại biểu đội liền chia làm hai loại màu sắc màu sắc nhất trí thành tựu nửa quyết tái đối thủ ở hiện trường mấy ngàn người nhìn c h ă m c r ụ dưới ở một bên to lớn led tv tường lệ dễ ám hạng đu mất thân vương một mặt mỉm cười đưa tay vào liền trong dương hiện trường người xem không chớp mắt nhìn hắn chậm rãi đ u n g t thân vương đem cái đầu tiên cầu lấy ra người chủ trì nhận lấy cầu vừa thấy ngay sau đó lại đem nó nhắm ngay máy quay phim lớn tiếng nói dụ quả cầu đỏ đ u n g t thân vương lần nữa đưa tay chậm rãi đưa vào trong giương trái banh thứ nhì lần nữa bị lấy ra hớt xỉn hoàng cầu vừa nghe cái này tạm thời kết quả dương tiên h long trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp ở hắn xem ra có thể rút được dù sức l á kết quả tốt nhất nhưng là dưới mắt bọn họ nhưng tránh được bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nếu như ở trận chung kết gặp nhau bạn b ắ c b ố t đánh r t sập mặt há chẳng phải là thoải mái hơn rất nhanh cái thứ ba cầu kết quả vậy đi ra lạc hiệu hoàng cầu vừa nghe kết quả này hiện trường nhất thời lập tức s ô i t r à o ở bọn họ không ít người trong mắt có lẽ cái này thì đồng nghĩa với quyết tái trước thời hạn diễn ra trên đài thân vương cửa cũng không khỏi được nghị luận ở mỹ bọn họ người người cũng là lòng biết rõ sau cùng h ạ n h ấ t nhất định là từ hợp x i n h cùng l à t hai cái trong đội mũ đấu võ đi ra mà rù sập cùng đồn mạn hẳn là tới góc vui thủ trước tiến hành chính là rù sập cùng đồn mạn đội mũ đấu võ ở một cái bên dài năm em mở to lớn thiết bên trong lồng tre hai cái đầu không sai biệt lắm manh cầm bị nhốt đi vào vừa gặp trước đối thủ hai cái manh cầm không khỏi được lại là thét dài lại là dương cánh r ồ i rít ở trước mặt đối thủ biểu diễn mình không chút nào vẻ sợ hãi can đảm thậm chí trọng tài còn không có tiếng còi hai cái manh cầm đều có chút n h a o nhà a muốn thử g i ọ n trọng tài một tiếng sân ngay sau đó huấn l ư n g sư nhanh chóng mở ra ác điệu chân bộ ở nơi này năm em mở vương trong lồng khôi phục nho nhỏ tự do manh cầm nhất thời đổi được ngang bướng mười phần c h ú tư khiếu trước hướng đối thủ nào tới chiêm thiếp hai cái mãnh cầm rất nhanh trên không trung chém giết ở một khối ngay tức thì không trung vô số ưng mau dối i í t d ư ờ n g cao nâng lên tới đi qua ba hiệp thảm tuyệt nhân hoàn chiến đấu cuối cùng dù sắp l i ệ p ưng lấy hai s o một chiến thắng nùn mạn vừa gặp trước ca ca nùn mạn v u a hờ xỉn trong lòng không khỏi được một hồi khen ngợi trong lúc vô tình hờ xỉn liếc một cái bên người nùn mạn chỉ gặp đầy mặt hắn bình tĩnh tựa hồ đối với kết quả tranh tài có thể tiếp nhận cái này cũng k h ó trách dẫu sao đây cũng là nùn mạn thành tích tốt nhất tiếp theo chính là hờ xỉn bánh điêu cùng là hiệu bánh cầm giữa tỉ thí. và lưng ơ sư trong tay mánh cầm nhìn qua tinh thần mười phần chút nào không thể so với dương thiên long bảy mánh đ i ê u kém giọng tai một tiếng ông sáo thi đấu chính thức bắt đầu ra tất cả mọi người ý xúc gỗ nhưng là vậy ở chuyện trong dự liệu lạc hiệu mánh cầm lại có thể số không so hai thua cái thương tích đời mình chỗ khách quý ngồi lại không khỏi được một mặt tức giận dùng sức gỗ bàn trước kia hắn cũng có thể tiếp nhận thất bại nhưng là dưới mắt nhưng là lại có thể thua hoàn toàn loại chuyện này ở hắn nhiều năm thi đấu kiếp sống chồng còn chưa bao giờ xuất hiện qua h、e、bị không khỏi được nhẹ nhàng một hơi hướng về phía bên người hớt xìn nhỏ giọng nói h ợ p xin quân g tử nhìn dáng dấp cái này hạng nhất không phải ngươi không có ai ta nghe nói trước khi so tài r u ộ t s ậ n đã bị đánh cái thương tích đ ờ i mình h ợ p xin gật đầu một cái t ậ n lực ở trong lòng kèm chế vô cùng kích động đúng vậy ta phát cho n g à i bãi cắt l i ệ p cưng vì đeo tranh tài chính là hoa hạ lòng cùng r u ộ t s ậ n giữa thi đấu như vậy thi đấu còn có cái gì theo dõi hẹn mỹ mặt đầy lo lắng mỉm cười không chỉ hẹn mỉ nghĩ như vậy trên khán đài tất cả thân vương bao gồm các khán giả cũng đều nhận làm cho này hạng nhất nhất định là hờ xin bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là một chàng treo đánh thi đấu nghỉ ngơi mười phút sau đó đầu tiên là ba bốn tên bây giờ quyết gia hạng và thi đấu cùng lúc trước thi đấu vậy kịch liệt đi qua ba cái hiệp chiến đấu là kiếp chiến thắng lưu man cũng coi là nhiều hơn thiếu thiếu là hắn v ã n h ồ i một chút mặt mũi tiếp theo chính là vô địch trận chung kết đây cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất thi đấu nếu như nói liền liền các khán giả đều là phập phòng lo sợ nói như vậy dương thiên long cùng h ợ p xỉn tuyệt đối là trong những người này nhất không phập phòng lo sợ người bọn họ một mặt biểu tình bình tĩnh không khỏi hướng người chung quanh cho thấy cái này so với thi đấu chính là một bên đồ dù vẫn ư ơ n g sư vẫn là những cái kia cái bắc không phải lắc đầu những thứ này các lão đầu tại chỗ lần trước thấy dương thiên long lúc này cả người trên giới đều không khỏi được du lập cập cái này so với thi đấu mình là thắng chắc dương thiên long căn bản không có đi xem rụt sập vậy mấy con đ ầ n phải chết lượt ưng theo trọng tài một tiếng tiếu b a n g vạn chúng chúc mục trận chung kết rốt cuộc đến dương thiên long mánh điêu đầu tiên hướng rụt sập liệp ưng cửa tấn công liệp ưng cửa tựa hồ có chút ngốc anh đối với đã chạy nhanh đến mánh điêu coi mà không gặp điểm này ngược lại để cho dương thiên long rất là kinh ngạc bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này ngược lại vậy phù hợp được làm vua thua làm giặc loại này trong lòng dẫu sao mình mánh điêu đã từng chiến thắng qua những thứ này ngủ xuẩn liệp ưng ra dương thiên long ý xúc gỗ mắt xem mánh điêu thì sẽ đến liệp ưng bên cạnh lúc này đỗng nhiên lúc này liệp ưng lập tức gián ra cánh một mặt hung tợn hướng mánh điêu mổ đi. cường giả giao phong đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng chẳng biết tại sao dương thiên long mánh điêu cuối cùng lập tức bị mổ có chút không tìm được phương hướng chiếm c h i ế p mánh điêu ăn một t h u a thiệt trong m i ệ n g phát ra một hồi rồn rập kêu trên dương thiên long sứng sốt một chút hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này trên khán đài hật xứng sở hắn thân thể th đây là tình huống gì một bên hẹn bị vậy chú ý tới lúc trước hắn còn giãn ra mặt nhất thời lập tức đ ổ i được có chút khó coi thân công dương thiên long ở đầu góc bên trong lần nữa đối với mánh điêu ra lệnh mánh điêu quả quyết hướng liệp ưng bay đi lúc này liệp ưng lại nữa ngu xuẩn ngấp m anh mà là chủ động nên đón mánh điêu móng đ u ố t cùng liệp ưng móng đ u ố t xé bắt với nhau dù miệng mổ nó dương thiên long lần nữa ra lệnh mánh điêu đưa ra sắc bén miệng mỏ hướng liệp ưng hung hăng mổ đi không biết chuyện gì cái này nhìn như đột nhiên mổ một cái lại để cho liệp ưng chẳng qua là thân thể hơi run dày một chút qua tốt mấy giây liệp ưng lúc này mới phát ra một hồi thống khổ thét dài xem ra cái này liệp ưng thật sự là ngu đến nhà xúc g i á c hệ thống như thế không phát đ ạ t vừa gặp trước liệp ưng bay đi dương thiên long lòng không khỏi được buông l ò n g một ít trên khán đài hờ x ỉ n h cũng không khỏi được t ở phào nhẹ nhõm ai không có một thời điểm lim lim lúc trước m á n h điêu khẳng định chính là bởi vì là tinh thần không chú ý không tập trung bị liệp ưng đánh lén một chút bất quá rất nhanh dương thiên long bọn họ lần nữa một mặt nổi lên nghi ngờ nguyên bản lấy là liệ thùy liêu tên kia quanh quẩn trên không trung một phen sau lần nữa hướng mánh điêu bay đi c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trần chuyện httvs 2.2 gạch chéo chuẩn com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn chương b 0 6 t h é xuống thần đàn dương thiên long chương b 0 6 t h é xuống thần đàn dương thiên long cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình h ỏ a như thế không tự lựa sức dương thiên long trong lòng nổi lên l ầ m bẩm ở hắn xem ra cái này tựa hồ một chút cũng không phù hợp mánh điêu cũng không thể k ế t đảm dương thiên long quả quyết đem m á n h điêu cho gọi đi ra ngoài m á n h điêu cùng liệp ưng trên không trung gặp nhau lần nữa hai bên lần nữa chém giết với nhau chiếm chiếp đấu không tới hai cái hiệp m á n h điêu đ ố n g nhiên lúc này lần nữa bi thảm lạnh leo gào đứng lên ngay sau đó nó lập tức trên không trung mất đi thăng bằng chạy mất dạng dưới mắt là đối với cái này m á n h điêu giải thích tốt nhất rất nhanh thi đấu đã đến giờ không nghi ngờ chút nào dụng liệp ưng thắng lợi dương thiên long thì lần đầu tiên nuốt vào khổ sở thất bại trái cây cái này liệp ưng lại là như thế lợi hại nhìn trước mặt có chút run run liệp ưng dương thiên long vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ thất bại đầu óc hắn bên trong trống r ỗ n g cho đến trọng tài lần nữa tiêu bang lúc này mới đem hắn từ mơ mơ màng, màng màng trên thế giới kéo trở lại chuyện gì xảy ra dương thiên long không dám tin tưởng mình ánh mắt hắn thậm chí đều có một loại muốn bóp mình một chút ý tưởng xem xem mình có phải hay không trong hậu nhưng là trước mặt trần trụi lóa lổ thực tế nhưng nói cho hắn đây không phải là ngộng, mà là thật thật tại tại đã xảy ra sự việc trên khán đài hầm x ì n một mặt xanh mét nắm đấm của hắm đã bắt đầu nắm chặt bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là dương thiên long mà là hắn không hiểu nổi tại sao bại tướng r ụ t sắp lại có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian đem liệc ứng thuần phục hung hãn như vậy một bên ẹ mỹ cũng là một mặt mờ mịt lúc trước hắn còn đối với bên cạnh một cái quan hệ tốt hơn thân vương nói cái này hạng nhất đã định nhưng là dưới mắt lần này hợp nhưng là b ậ c bật bốt bị mất mặt tức giận ẹ mỹ dám c a n đoan nếu như cái này người hoa ở trước mặt mình nói hắn nhất định sẽ vạch trần tên lường gần này và giờ một mặt đầu góc mơ hồ hắn vậy có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt ở hắn xem ra dương thiên long cũng không phải là một cái thật là lớn hỉ công người hắn không biết làm chuyện không có năm chất tình đáng thương hoa hạ long b à giờ ở đấy lòng là dương thiên long lau mồ hôi một cái khán đài cũng là ngay tức thì sôi trào đặc biệt là những cái k i a lúc trước liền một mực đệ rụt sập những tay cờ bạc bọn họ hưng phấn trị giá cơ hồ muốn đạt tới cực điểm t r â m trọng thanh âm quả nhiên bùn nát đỡ không nổi tưởng xem ra tốt nhất toàn thế giới mà ngưng sư vẫn còn ở chúng ta á d ậ p quốc gia khẳng định thanh âm không ta cảm thấy vẫn là phải tin tưởng cái này hoa hạ long hắn chỉ cần đánh ngang tay cũng có thể lấy được được hạng nhất hoa hạ long cố gắng lên người muốn bắt hạng nhất ta tiền đặt c u c toàn ở chỗ của ngươi người trung lập cái này so với thi đấu thật xinh đẹp ta rất muốn mong đợi kết cục sau cùng dưới mắt không cho dương thiên long đi nghĩ lại bởi vì là thi đấu là một ván tiếp theo một ván nếu mình ván đầu tiên thua như vậy mình không thể cứ suy nghĩ thất bại phải nhanh một chút từ thất bại trong đi ra sâu hít thở một chút mình cho mình đánh cổ động sau đó dương thiên long đem toàn bộ tinh lực tập trung đến một trận kế tỷ thí rất nhanh hai cái manh cầm lần nữa trên không trung chém giết với nhau cùng lúc trước như nhau lúc này dương thiên long manh điêu lần nữa xa sút hơn nữa bị thua phương thức cùng lúc trước giống nhau như lúc dương thiên long lần nữa trợn tròn mắt chẳng lẽ chiến thuật của mình có vấn đề rất nhanh hắn lắc đầu một cái chiến thuật của mình khẳng định không có vấn đề chẳng lẽ trước khi so tài cùng dù sắp thi đấu sử dụng mê mội chiến thuật không không thể nào dù tính cách bày ở nơi đó hắn là không biết không biết xấu hổ vậy vấn đề xuất hiện ở nơi nào dương thiên long không nghĩ ra cũng không nhìn ra ghế khách quý hợp x i n h lần nữa bất đắc dĩ hắn cùng dương thiên long cũng giống vậy chân thực không nghĩ ra vì sao ở nơi này bật lộn thi đấu hạng mục lên bảy bánh điêu không chịu được như vậy hắn x ỉ n trong đầu cũng là c h ố n g rông đứng lên chống không để cho hắn căn bản không có tinh lực đi nổi giận ngược lại là một bên hẹ、e、mỹ đổi được phẫn nộ hắn ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m dương thiên long trên mình tên lường gần này tên lẩy nếu như là người nước mình mà nói hẹ、e、mỹ thể nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết và giờ đổi được hơn nữa h o ặ c sợ rất nhanh hắn trong đầu nghĩ tới tối hôm qua rất là quỷ dị vậy trận gió bao cùng kia chớp sớm rền chẳng lẽ hoa hạ long chạm tới sa mạc thần cấm kỵ sau đó như bây giờ kết quả là bị sa mạc thần ở nguyền rủa gây ra vạn năng a bố trí sách n g i ngại không nên đem lỗi hạ xuống đến hoa h hắn là một cái rất người hiền lành hắn không nên chịu đ ư ợ c như vậy trừng phạt b ả giờ bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ là dương t i ê n l o n g cầu nguyện có phải hay không tranh tài kết thúc trên khán đài có người hô lên rất nhanh có người đáp lại này người làm thi đấu vẫn chưa kết thúc còn có một ván không phải đã thắng hai ván liền sao đây là trận chung kết quyết tái thành tích cuối cùng muốn cùng trước kia số điểm đối ứng tới vậy nửa trận chung kết đâu nửa trận chung kết không cần toàn bộ tiến hành cái này so với thi đấu thật đặc biệt đồ gây dối rụt sức liệp tương đội cố gắng lên kiên trì nữa một ván ra mười triệu đô la liền tới tay ổn định ổn định chỉ cần là huề là có thể lấy được được hạng nhất dương thiên long trong lòng không khỏi được thắp xuống cùng mục tiêu của nó ngay tức thì hắn nghĩ tới trung quốc quốc gia đội banh suy nghĩ mình trước mắt cảnh ngộ lại cùng trung quốc quốc gia đội tương tự chỉ cầu đảm bảo mình là được dương thiên long còn chưa do được ở trong lòng nổi lên một hồi thê lương bị thảm vậy manh cầm lần nữa bị nhốt vào bên trong lồng sắt r ọ n lần này trọng tài cho một phút lúc nghỉ ngơi ở giữa thi đấu lần nữa bắt đầu lúc này dương thiên long quyết định áp dụng né tránh chiến thuật vỏ mặt đánh ngang tay liền có thể lấy được được hạng nhất hắn không muốn vào công cũng không có nghĩa là ruột liệp ưng không muốn vào công chỉ gặp thi đấu ban đầu ruột liệp ưng liền hung hãn may đi bất đắc dĩ dương tiên long chỉ phải n h ư ờ n g mánh điêu cất cánh đi chống cự mánh điêu lần nữa xa suốt thế nào dương tiên long mặt đầy tự lẩm bẩm hắn biểu hiện trên mặt không có thất vọng không có khổ sở mà là đổi được một mặt bình tĩnh ta mánh điêu đây là thế nào chẳng lẽ bị người bỏ thuốc c h i ê m c h i ế p nhìn trước mặt ba con làm bộ đáng thương mánh điêu dương tiên long không có bất kỳ nóng này đi phát hắn biết những thứ này m á n điêu đã tận lực mình k i n h địch mới là thất bại nguyên nhân căn bản đứng ở liệp ưng tràng lồng sắt bên cạnh dương thiên long không có xem người bất kỳ mà là ánh mắt vẫn nhìn trước mặt ba con làm bộ đáng thương mánh điêu những thứ này mánh điêu giống như là mình học sinh ở bên ngoài thua thi đấu như nhau đáng thương cơ mờ nở cái này hoa hạ tên lường gạn e mị cũng không nhịn được nữa chỉ gặp hắn cầm lên trên bàn đồ uống hướng liệp ưng tràng dương thiên long n e m tới hận xin cũng là không có bất kỳ biểu lộ gì hắn không thể tiếp nhận như vậy kết quả bà giờ mặt đầy tuyệt vọng xem ra hoa hạ long thật đem sa mạc thần đắc tội khán đài bàn luận sôi nổi dương thiên long giống nhau đã là phá chống mọi người lập những thứ này hắn cũng không quan tâm. hắn quan tâm là phải làm thế nào cho hất x ỉ n vương tử một câu trả lời nhưng là hắn không cầm ra bất kỳ giao phó bởi vì là hắn đã thua liên liên c h ó i ở trên người mình hệ thống hắn đều quên so sánh với dương tiên long vô cùng chán nản hắn đối thủ rút sức h í n h là mặt đầy b ắ c ý rụt rốt cuộc nhìn thấy mình t ì n h đ ị c h bị mình hung hãn nghiền đặt ở dưới chân cảm giác cảm giác này thật là so cùng những cái kiểu các người mẫu làm tiền yêu đều phải thoải mái trên trăm lần bởi vì là hắn cao trào lưu thời gian lạ i như vậy chi dài sau khi suy nghĩ một chút rụt một mặt quỷ bí cười một tiếng sau đó ngay sau đó đứng、vậy. cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé httvs 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bốn trăm linh bảy xin lỗi ta chỉ là một người thất bại t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy xin lỗi ta chỉ là một người thất bại cồn vợ ở dùng yêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nếu không mỉm cười một chút đi dương thiên long trong lòng khổ sở cười một tiếng rất nhanh hắn liền một mình lắc đầu một cái cái này lấy tiền tài người cũng không phải là đùa g ỡ n như vậy đơn giản cười cười hữu dụng hắn tình nguyện đi b á n cười xin lỗi ta chỉ là một người thất bại có lẽ ta quá sôi nước sôi gió trong đầu một mảnh hỗn loạn liền liền dương thiên long mình cũng không biết mình nghĩ cái gì c h i ế m c h i ế p vậy mãnh điêu lần nữa đ á n g thương kêu nhỏ đứng lên bọn chúng dáng v ẹ để cho dương thiên long cảm thấy vô cùng thương hại được làm vua thua làm giặc tuyệt không phải không có đạo lý mùi vị gì đông nhiên lúc này dương thiên long đánh hơi được trong không khí một tia không giống nhau mùi hình như là m ù i khét dương thiên long không k h i được lần nữa ngửi một cái trong không khí mùi vị hắn chắc chắn mùi này tuyệt đối là mũi khét mùi khét từ lâu tới dương thiên long ánh mắt rất nhanh phong tỏa ở trước mặt mình ba con manh điêu lên đây là dương thiên long ngạc nhiên phát hiện mánh điêu móng đuốt chỗ lại có nhàn nhạt đả thương dấu vết cái này mùi khét chính là từ đả thương chỗ tản mắt ra kỳ quái cái này manh điêu tại sao có thể có cái này vết thương dương thiên long nắm lên một cái mánh điêu đương chảo nhìn xem cái này p h ỏ n g dấu vết là mới mẻ dấu vết chẳng lẽ rút bọn họ an gian ngay tại lúc này rút đã tới liệp ứng trận chính hắn biết hắn đem ở liệp ứng tràng trung tâm sân thượng chỗ tiếp nhận hạng nhất quốc cũng tiếp nhận tất cả người xem nhiệt liệt hoan hô hoa hạ long n g ư ơ i cùng ta đấu ở đi qua dương thiên long trước mặt rút mặt đầy mệt cười hắn thanh âm đẻ rất t hấp n g ư ơ i đã ở ta trước mặt thua hết sạch ta lại ạ lẻn có n g ư ơ i như vậy người đàn ông mà cảm thấy xấu hổ d t vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ mình mặt hắn m g ụ ý rất rõ ràng n g ư ơ i dương thiên long đã bị ta rút sập b ậ c b ậ c b ậ c đánh mặt chúc mừng rút sập tiên sinh trọng tài nhỏ giọng cười nói tuy nói kết quả tranh tài đã đi ra rồi nhưng là chấm điểm còn chưa ra trọng tài sẽ ở số điểm sau khi ra ngoài cùng nhau tuyên bố tất cả kết quả ta kháng nghị đột nhiên lúc này dương tiên long lớn tiếng nói kháng nghị cái gì trọng tài sững sốt một chút ghế khách quý một mảnh xôn xao hẹ、e、mỹ vừa nghe cái này người thất bại lại còn có mặt kháng nghị lại là giận không chỗ phát thiết hắn kéo một bên cũng thân thờ hất xin vương tử nói hất xin vương tử tên n à y có phải hay không đầu hóc có bệnh hất xin sững sốt một chút ngay sau đó một mặt không hiểu nhìn hẹ、e、mỹ thân vương chứ biết mình được lão nhị á quân r a hắn cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra khán đài cũng là b à n luận sôi nổi bọn họ không hiểu nổi dương thiên long trong hồ lô bán rốt cuộc tốt gì bất quá cười nạo người hắn nhưng là rất nhiều bó lớn tồn tại, không một ngoại lệ ủy nhắc hèn nhát những thứ này trở thành bọn họ trước mặt đáng thương này người hoa đại danh tử cái này người hoa thật là có ý nghĩa thua cái d ố i tinh d ố i mủ còn làm ì n h kiềm cớ không cam lòng thôi có người chính là như vậy đỏ con mắt không được người khác tốt ta cảm thấy rụt sắp tiên sinh l i ệ p ưng có vấn đề dương thiên long càng nghĩ càng cảm thấy không đúng hạn lớn tiếng nói có vấn đề tất cả mọi người lại là không nghĩ ra được chẳng lẽ mới vừa rồi người ta rụt sắp l i ệ p ưng hai cái đánh n g ư ờ i một cái thật là chuyện tiểu lâm cái này l i ệ p ưng có thể có vấn đề gì cơ h ồ mọi người mặt đầy nạ báng bọn họ đánh đáy lòng xem thường cái này người hoa em n lần nữa bị chọc giận h ậ t xin vương tử ngươi bây giờ đi ngăn cản vậy người điên ngươi nếu như không kịp ngăn cản nữa hắn hắn sẽ đem g i a tộc chúng ta mặt mất hết h ậ t xin nhìn một bên thúc thúc đầy mặt hắn ngưng trọng lắc đầu một cái không ta đây muốn xem xem cái này r ụ t sắp rốt cuộc làm cái quỷ gì bị hoa hạ long cho khám phá vừa nghe đến kháng nghị một t ừ đã thật sâu tuyệt vọng rồi b à giờ thiếu chút nữa không kinh ngạc từ trên ghế nhảy cất lên ngươi lý do ở nơi nào tiên sinh trọng tài không khỏi phải hỏi nói thật ra thì ở dĩ vãng trong tranh tài vậy có rất nhiều tuyển thủ nói lên nghi ngờ bất quá vậy trên căn bản đều là ở v ề dưới tình huống bọn họ kháng nghị mục đích rất đơn giản thông qua làm áp lực xử r a t h n g bại nhưng là dưới mắt mọi người cũng rõ ràng thấy hoa hạ vẫn lưng sư mánh điêu mới vừa rồi trong tranh tài hoàn toàn ở hạ phòng hắn không có lý do gì đi kháng nghị Buồn cười thật là tranh cãi vô lý ta hoài nghi rụt s ậ tiên t sinh liệt ưng là mô phà ưng liên tưởng đến lưng trào lên đả thương dấu vết cùng với lúc trước thấy những cái kia liệt ưng ngốc manh ngu xuẩn g á n g vẻ dương thiên long đưa ra nghi ngờ mô phà ưng những người xem trên khán đài cười rộ đứng lên bất quá có người xem lại không có bật cười bọn họ tựa hồ vậy từ mới vừa có chút khả nghi đầu mối trong nhìn thấu một tia con đường ta là hỏi lý do t r ọ n g t a i lập lại một lần nữa lý do ở nơi này ta manh điêu tất cả móng n u ố t đều có đ ả t h ư ơ n g hơn nữa còn là mới mẹ t r ọ n g t a i s ư n g suốt một chút ngay sau đó đến gần vừa thấy quả nhiên thấy mới mẹ đ ả thương dấu vết lúc trước có hay không t r ọ n g t a i không khỏi phải hỏi nói dương t i ê n long lắc đầu một cái một mặt bình tĩnh nói những thứ này đều là ta bà bối chẳng lẽ ta còn ngược đại chúng xin lỗi ta muốn cái này ta phải hỏi hỏi tổ h ủ hội đi trọng tài chẳng qua là tổ ủ ị hội một cái quyền lực đại biểu tượng trưng trừ chấp pháp quyền lực bên ngoài hắn cũng không khác quyền lực tổ ủ ị hội cũng là bàn luận sôi nổi đều cầm mới gặp bất quá trên khán đài người xem ngược lại là rất có nhiệt tình tuy nói đùa cận dương thiên long nhưng là bọn họ vẫn là giúp đỡ tiến hành phục nghị tra xét ai không muốn xem xuất sắc tuyệt luân v i c hay có cường hào thậm chí bởi vì làm cho này cái mà đánh cuộc bất đắc dĩ chỉ được đem quả banh ra đá về phía tổ ủ ị hội chủ tịch lớn tuổi quốc vương quốc vương đối với xử lý những vấn đề này rất là lao đạo chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười nói có kháng nghị liền tra xét không nên đem thật tốt l i ệ p ưng đại hội làm thay đổi vị vừa nghe muốn cha xét rút sập vậy mấy con l i ệ p ưng dương thiên long không khỏi được nhẹ ra một cái khí hắn ngược lại cũng thật tốt xem xem cái này rút sập rốt cuộc là cái gì thông tin ê b ả n lãnh đem mình cho dễ như c h ở bàn tay thắng r ũ n g có chút t r ợ n tròn mắt hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải tiếp nhận mọi người quý bái ta kháng nghị cái này người hoa rõ ràng chính là đỏ con mắt r ũ n g lớn tiếng nói à khán g đài bắt đầu có người ồn ào lên đứng lên xin lỗi dũng tiên sinh tổ ủy hội chủ tịch đã để cho hoàng cha trọng t a i mặt đầy xin lỗi như vậy kết quả hắn cũng không nguyện ý thấy được cái này rụt s ư n g sốt một chút sau đó nhưng là cũng không có bất kỳ nóng này từ rụt sập diễn cảm xem dương thiên long cảm giác được trong này có lẽ thật sự có văn t r ư ơ n g rất nhanh một người mặc áo dài trắng người liền đi tới rụt sập ưng t r ư ớ c bên cạnh kiểm tra con từng con từng con dựa theo thứ tự kiểm tra thứ nhất chỉ không có vấn đề con thứ nhỉ không có vấn đề con thứ ba giống vậy không có vấn đề thứ tư chỉ vẫn là không có bất kỳ vấn đề dưới mắt chỉ còn lại ba con dương thiên long tựa hồ có chút không dám tin tưởng nhưng là hắn vẫn không có bông tha cuối cùng một cây dơm dạ hy vọng chỗ khách quý ngồi e m ỉ đã để cho hắn quản g i a bấm điện thoại báo cảnh sát một tiếng sau đó cái này hoa hạ tên lường gạt cũng sẽ bị cảnh sát bắt đi thật x i n lòng cũng dâng tới cổ họng hắn kỳ vọng kỳ tích phát sinh vã giờ cũng không dám đi xem hắn nhanh chóng trong lòng lại là dương tiên lòng cầu nguyện vấn đề gì cũng không có còn cần tiếp tục kiểm tra sao dũng k h u y n ó i cũng kiểm tra đi chờ lát nữa sẽ trả một mình ngươi rõ ràng trong t a i một mặt mỉm cười nói đang lúc mọi người trong ánh mắt kiểm tra quan đi tới thứ năm q u n liệp gương trước mặt thật ra thì đạo lý mọi người đều hiểu chỉ cần cái này không có vấn đề còn s ấ t lại hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang nghỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch g ngang gian gạch ngang ngoi chương bốn trăm n h tám khó dây dưa l i ệ p ưng chương 408. có dây dưa liệp ưng cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vừa gặp trước trước mặt mấy con liệp ưng cũng không có bất kỳ vấn đề tất cả mọi người tự hồ cũng có chút khẩn trương chỉ bất quá bọn họ khẩn trương nguyên nhân mỗi người không giống nhau thôi có chính là bởi vì là xuống lớn tiền đặt cuộc d u y ê n cớ có là vì tìm kiếm kích thích d u y ê n cớ cái này kiểm tra quan tự hồ rất hiểu hiện trường tất cả mọi người trong lòng nghĩ pháp chỉ gặp đầy mặt hắn ung dung thong thả đi tới thứ năm con liệp ưng trước mặt tên này chân thực sẽ cầm nặn trong lòng của người ta hoạt động mà dù s c ù n g dương thiên long ở ở một chấp mắt kia cũng xuất hiện một tia không giống nhau kỳ dị diễn cảm. bọn họ diễn cảm không có bị người bất kỳ phát hiện bao gồm lẫn nhau chỉ gặp kiểm tra quan tay chậm rãi h ư ớ n g thứ năm con liệp ưng đụng đã qua mắt xem tay hắn thì phải chạm được liệp ưng lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này liệp ưng không khỏi được bính đáp tiếng rít đứng lên chiếm chiếp ở không khí này đều có chút đọc lại trong hoàn cảnh không chỉ kiểm tra quan làm cho sợ hết hồn cơ h ồ tất cả mọi người sợ hết hồn chiếm chiếp cái này sắp bị kiểm tra liệp ưng lần nữa bính đáp tiếng rít đứng lên hơn nữa lúc này đem nó vẫy bén nhọn mổ từ hùng hãn mổ hướng kiểm tra quan thua thiệt được có cơ hoàn buộc lại nó nếu không hiện trường người xem không khỏi được một hồi c ư ờ i rộ người người trong lòng đường thẳng cái này l i ệ p ưng thật sự là rất hiểu tính người xin lỗi d ụ ú p tiên sinh phiền phái ngươi để cho huấn lương sư đem cái này l i ệ p ưng cho chấn an một chút bất đắc dĩ kiểm tra quan chỉ được hướng dù sập nhờ giúp đỡ cái này các người đem l i ệ p ưng chấn an một chút không để cho nó lộn xộn g i ú có chút vô cùng không tình n g u y ệ n nói c h i ê m chiếp lời của hắn vừa dứt l i ệ p ưng lúc này không chỉ có tiếng rít đồng thời bậy bổ nhào bốc lên cánh đem kiểm tra quan lần nữa làm cho sợ hết hồn tiên sinh xin lỗi cái này liệt ưng có chút bị bệnh một bên cao tuổi h u â n ứng sư ở một bên nói tiếp bị bệnh kiểm tra quan không khỏi được s ữ n g suốt một chút trong đầu nghĩ cái này bị bệnh liệp ưng lại còn như thế có tinh thần bị bệnh lại thế nào như thế có tinh thần kiểm tra quan một mặt nghi ngờ nói h u â n ứng sư s ữ n g suốt một chút ngay sau đó lần nữa lắp bắp nói cái này khả năng này là bởi vì là nó thân thể khó chịu muốn phát tiết đi vậy ta kiểm tra một cái kiểm tra quan ngược lại cũng cơ t r í hắn không có ở đây quá nhiều dây dưa với trước mắt cái này chiếm chiếp t h ú y liêu thứ sáu chỉ liệp ưng vậy rất hiểu tính người lần nữa tiếng rít đứng lên lần này để cho kiểm tra quan lần nữa có chút mờ mịt cái này vậy bị bệnh đúng vậy bị bệnh huấn ưng sư nói các người cái này thật là đúng dịp kiểm tra quan một mặt nhờ giúp đỡ nhìn trọng tài trọng tài sau khi suy nghĩ một chút ngược lại cũng rất dứt khoát nói cho hắn vậy thì kiểm tra cuối cùng một cái cái này h ắ n không có bị bệnh huấn ưng sư vừa nói vừa một cái tiến lên đem liệp ưng cho bắt được trong tay cái này không có bệnh liền tốt kiểm tra quan một mặt mỉm cười nhẹ ra một hơi tay hắn chậm dai đưa về phía cuối cùng một cái liệp ưng mắt xem thì phải đai trước thùy liêu lại là trên chiếp một tiếng cái này liệp ưng lại đập cánh tình thịt chạy trốn huấn ư ơ n g sư không khỏi phải gọi nói gay go nó tránh thoát cơ hoàn hiện trường người xem cũng không mua chương mục u ố i cùng ba con lại toàn bộ đều được trách trong này rất rõ ràng bảy có vấn đề cầm bọn họ những thứ này người xem làm kẻ n g u chơi mạnh liệt yêu cầu nhất định phải kiểm tra cho dù là thi thể cũng phải kiểm tra tiền này ta ra trên khán đài một cái cường hào lớn tiếng nói giúp ngươi mau cho tất cả mọi người một câu trả lời hợp lý không biết thật sự là ăn gian đi cái gì lại có mô phàm ưng ngực lớn đệ cái gì là mô phàm ưng tiên sinh hắn không phải có ba cái v â n lương sư sao ngươi để cho ba cái v â n lương sư bắt l i ệ p ưng hai chân cùng đầu thấy những người này lén lén lút lút dáng vẻ dương thiên long cũng không nhịn được nữa chỉ gặp hắn lớn tiếng nói kiểm tra quan nghe lời này một cái không khỏi được trước mắt sáng lên thật sự là có đạo lý hắn lập tức một mặt nghiêm túc yêu cầu cái này ba lao đầu v â n lương sư dựa theo dương thiên long nói đi làm ba cái v â n lương sư do dự một chút bọn họ một mặt nhờ giúp đỡ nhìn rút g ụ t tiên sinh ngươi mau ra lệnh t r o n g t a i cũng bị có chút chọc giận lúc trước hắn còn đối với r ụ t sức mặt đầy k h á c h khí nhưng là dưới mắt hắn nhưng là hoàn toàn sụ mặt đối với r ụ t nói chính xác mà nói hắn nói tiếng nói cũng hẳn coi như là ra l ệ r ụ t mặt đầy không tình nguyện nhưng là hiện trường một chàng cao hơn một trận tiếng sóng đã để cho hắn phải đ à n g hoàng làm theo các người kiểm tra đi r ụ t khạc ra những lời này sau đó mặt đầy thân bất gió kỷ tốt sau mấy hiệp cho dù r ụ t sức trong lòng tư chất mạnh mẽ đi nữa cũng biết lộ ra sơ hở mà hắn cái này thoáng qua rồi biến mất sơ hở bị dương thiên lòng cho nhìn cái tránh tên này tuyệt đối trong lòng có quỷ đô ngay tại dù sập không thể làm gì khác hơn sau khi nói xong đ ỗ n g nhiên lúc này chúng quanh vang lên trói hai tiếng còi xe cảnh sát tại sao có thể có tiếng còi xe cảnh sát tất cả mọi người tại chỗ không khỏi được làm s ữ n g sốt một chút chẳng lẽ nơi nào xảy ra chuyện ngồi ở ghế khách quý ở giữa nhất quốc vương cũng là mặt đầy mờ mịt hắn tranh thủ thời gian để cho bên cạnh mình người giúp việc đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra quốc vương bệ hạ xin lỗi là ta báo cảnh em ỉ vừa gặp quốc vương cũng có chút s ử n g sờ hắn nhanh chóng đứng dậy đã qua cho cao tuổi quốc vương báo cáo người tại sao báo c a quốc vương thái độ tuy nói không có nổi giận nhưng là từ hắn trong giọng nói còn chưa khó khăn nhìn ra hắn rất không cao hứng người hoa kia là tên lường đạt ta báo ca tới bắt hắn phải không quốc vương không khỏi được nhìn xem em ì ẹ、e、m ì thân vương ngươi thật là biết sử dụng thủ đoạn ở địa bàn ta báo ca xin lỗi quốc vương bệ hạ ta cũng là từ không biết làm sao cái này bất t h ư c người hoa đã đem hoàng thất chúng ta mất hết mặt m ũ i ẹ、e、m ì một mặt tiếc nối nói nếu như hắn là ta công dân nói ta nhất định sẽ c h o hắn lấy cực hình được rồi chuyện này trước để cùng kiểm tra xong nói sau nếu quả thật là tên l ư ờ g ạ t không cần ngươi báo ca chúng ta liền trực tiếp có thể đem hắn bắt lại quốc vương một mặt lạnh lùng nói rõ ràng ngại quá quốc vương bệ hạ mới vừa rồi là ta mạ p h ả m e mỹ một mặt lúng túng bồi cười mới vừa rồi hắn chỉ lo mình phát tiết mình tức giận tâm trạng nhưng là hồn nhiên quên mất cái này quốc vương cũng ở đây tự nhiên quốc vương bệ hạ người làm đem những cảnh sát kia cho cản ở bên ngoài vừa nghe nói quốc vương bệ hạ cũng ở đây những cảnh sát kia nhất thời dọa gần chết trong lòng bọn họ âm thầm thăm hỏi trước e mỹ thân vương cả nhà nếu như bọn họ biết quốc vương bệ hạ tại chỗ cho dù cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám tùy tiệt tới cảnh sát người tới bắt dụ tự hồ lập tức trộm được dơm dạ cứu mạng bất quá rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt chỉ nghe sầm đánh không có thấy được trời mưa à tiếp tục kiểm tra những cảnh sát kia chỉ là đi ngang qua trong tay quả quyết nhắc nhở các người đem liệp ưng đ ã y tốt kiểm tra quan nhắc nhở lần nữa nói bất đắc dĩ ba cái vẫn ngưng sư chỉ được đ à n g hoàng làm theo này kiểm tra quan tiên sinh làm phiền ngài chờ một chút đ ố n g nhiên lúc này dương tiên long lớn tiếng nói kiểm tra quan sứng sốt u một chút một mặt không hiểu nhìn dương tiên long thế nào tiên sinh chỉ gặp dương tiên long một mặt mỉm cười ngay sau đó chậm dai nói c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https h a gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương bốn trăm linh chín đừng ép tạm thời thoải mái cả nhà lò thiêu chương bốn trăm linh chín đừng ép tạm thời thoải mái cả nhà lò thiêu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thế nào tiên sinh Kiểm tra a q u người một mặt k h ô n hiểu nhìn d ơ n g Tiên dùng cái này liền lại cũng không biết sợ những x u ấ t sinh này đạo loạn dương thiên long một lời hai nghĩa chỉ tăng mạng h ệ trình độ quả thực không đơn giản rút nghe lời này một cái không khỏi được mặt cũng khí nổ nhưng là hắn nhưng lại không tiện phát tác chỉ được người c ơ m ăn hoàng liên hướng trong bụng nốt u trôi trời ạ ngươi làm sao không nói sớm kiểm tra q u a n mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ dương thiên long đưa tới là một đôi v ấ ngưng sư dùng da gân tay kiểm tra q u a n beo lên cái này lại dày lại dáng dấp da gân tay lại cũng không biết lo lắng liệp ưng công kích dùng mặt đầy xanh mét thân thể đều không khỏi được có chút run dậy mà dương thiên long thậm chí cũng lười được dùng nhìn thẳng đi xem hắn vừa thấy cái này không rõ ràng trong lòng có vị không beo lên thật dày ra g ă n tay sau đó kiểm tra quan tay hướng liệp ưng đưa tới hắng c i đầu tiên kiểm tra vị trí ngay tại liệp ưng、cánh. k e n két kiểm tra quan tay đối với liệp ưng khiến cho lên sức lực sau đó đông nhiên lúc này nghe được một thanh â m vang lên hắn thậm chí còn chưa kịp kịp phản ứng chỉ gặp trước mặt liệp ưng lại bay tới một hồi h ồ mũi khét kiểm tra quan hù được b u ô n g lòng tay một cái chỉ gặp trong tay liệp ưng đ ù n g một tiếng thẳng rơi xuống đất ngay sau đó khói dày đặc nổi lên m ộ n phía đột nhiên này toát ra khói dày đặc đem hắn làm cho sợ hết h ồ n thân thể không khỏi được hướng sau nhảy xa mấy mét cái này cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra kiểm tra quan trong miệm dường như rêu dao hắn hoàn toàn xem không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ba cái bắc không phải một lương sư vừa gặp xuyên bang vậy hù được nhanh chóng b u n g lòng tay một cái chỉ gặp trong tay l i ệ p ưng giống như một khối phế đồng lạn thiết như nhau thẳng mới ngã xuống đất rút hù được cũng là lập tức tê liệt ngồi trên mặt đất hắn trong miệng lẩm bẩm nói xong đời xong đời hiện trường người xem đều trận tròn mắt quả nhiên cái này đặc biệt không phải thật liệc ứng quả thật là mô phỏng ưng quốc vương mặt đầy tức giận để cho cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường nhất định phải bắt cái này người lộ tê ơ e h ụ cũng là mặt đầy x ư n g sở cái này thật đúng là đặc biệt là mô phỏng hất xin cùng bạ dở thì kích động không khỏ rất nhanh trên đất bốc khói xanh mô phỏng ưng lập tức b ư ớ c lên lửa đột nhiên này lên lửa đem người chung quanh sợ hết h ồ n bọn họ nhanh chóng hướng sau tránh lui ba thước cái này vậy là giả đi đ n g nhiên lúc này không biết dương thiên long từ nơi đó tìm tới một cây gậy sắt chỉ gặp đầy mặt hắn tức giận nói sau khi nói xong dương thiên long tiêu sái cầm trong tay gậy sắt bung lên vậy chỉ còn ở ưng trên kệ liệp ưng ngay tức thì bị đánh ngã xuống đất cùng trên đất vậy chỉ liệp ưng như nhau cái này mô phỏng ưng vậy đầu tiên là bốc lên khói xanh sau đó vậy đốt đốt xong rồi xong rồi giút vừa thấy hai cái liệp ưng cũng lộ ra trần tướng lúc này hắn lần nữa mặt đầy cả kinh thất sắc chủ tử các ngươi xong rồi các người ba tên khốn kiếp vậy xong rồi dương thiên long cũng lười để ý r ú đem mục tiêu hướng về phía liền cách đó không xa ba cái bắc không phải vân l ương sư vậy ba cái vân l ương sư vừa thấy dương thiên long bộ k i a hận không có a n bọn họ dáng vẻ người người hù được nhanh chóng cầu xin tha thứ tha mạng à chúng ta bỏ mặc chuyện là chủ nhân chúng ta để cho chúng ta làm nói người nào chịu trách nhiệm ở điều khiển từ xa những thứ này mô phỏng ưng dương thiên long biết trong này khẳng định còn có hắn trợ thủ của hắn anh hùng chúng ta thật không biết là ai ở điều khiển từ xa chủ tử bảo chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó những thứ khác chúng ta cũng không biết h u â n lương sư hù được đem toàn bộ nói thật nói ra hết đây là sớm ở một bên hậu bọn cảnh sát vậy binh quý thần tốc chạy tới bọn họ không nói hai lời trước đem dương thiên long cho tạm giữ các người làm gì dương thiên long mặt đầy tức giận à không phải nói có cái người hoa là tên lường đ ặ sao cảnh sát thủ lánh một mặt m ở mịt các người đám này ngu ngốc là dù sao chính là nằm dưới đất cái này quốc vương người làm vừa gặp cảnh sát bắt lộn người chạy mau tới đây lớn tiếng nói còn b ả đó ngại quả à cảnh sát thủ lãnh mặt đầy đầy náy còn có vậy ba cái vẫn lương sư người làm vậy đội và n ó i còn có những người hộ vệ kia còn có cảnh sát thủ lãnh vung tay lên cũng mang về b ó p cảnh sát mang cái gì đi người làm mặt đầy không hài lòng trong đầu nghĩ cái này ngu tiền ép cảnh sát thủ lãnh có phải hay không lỗ h a y có vấn đề lão tử rõ ràng để cho hắn mang về khách sạn trước giam lại À, mang về khách sạn còn có để cho người thuộc hạ nhanh chóng tăng viện thấy bọn cảnh sát số lượng cũng không nhiều quốc vương người làm đội b ằ nói đúng vậy thiên sinh cảnh sát thủ lãnh nhanh trong túi người gật đầu nói hiện trường tất cả mọi người đều tựa hồ không dám tin tưởng một màn trước mắt trời ạ thật sự là kích thích tình tiết này thật là có thể so với hollywood mảng lớn hoặc anh hùng đột nhiên lúc này hờ xin một mặt tâm tình kích động bùng cánh tay hô to bị cái này không khí lây các khán giả cũng không khỏi được đi theo cùng nhau hô to hoặc anh hùng hoa hạ long người là giỏi nhất hờ xin kích động nước mắt cũng chảy ra mới vừa rồi biệt khuất quá lâu hắn chân thực cần phát tiết đi p h ó n g thích ở hắn cả đời đại phú đại quý trong hắn cho tới bây giờ không có cảm nhận được như vậy kinh tâm đọc khách hoa hạ long người là giỏi nhất các khán giả lần nữa phụ họa nói cho dù là những cái kia thua tiền cường hào cửa cũng không khỏi được làm cho này cái đến từ hoa hạ bình dân anh hùng mà cảm thấy t i ê u n ạ o tên n l y quả thực không dễ dàng thật sự là chuyên tâm điển hình nếu như không phải là hắn cơ chí phát hiện sơ hở cái này liệp ưng thi đấu thật sẽ bị công nghệ cao làm hỏng không chỉ hớt xin chạy nước mắt bà dở cùng b ố mạn a đức xiết bọn họ những thứ này bọn hạ nhân vậy chạy ra kích động nước mắt lô xác quá tuyệt vời tên này thật là muốn lật đổ liệt cưng giới cao tuổi quốc vương cũng không khỏi được kích động vỗ tay của võ hắn trong mắt vậy nổi lên nước mắt ở hắn xem ra cái này người hoa thật sự là quá không dễ dàng hẹn、e, bị mặt đầy mối hận hắn trong đầu một mảnh mờ mịt hiện trường một mảnh cao chiều không khí kéo dài dòng d ã hai phút lúc này mới ở trọng tài tỏ ý xuống a n tính lại tất cả mọi người cũng không kịp chờ đợi muốn xem sau cùng b u ổ i lễ ban thưởng bởi vì là những cái kia bận nhiều việc người làm việc cửa đã đang bố trí hiện trường bất quá cho dù bọn họ trong lòng cấp vẫn là được cùng ban thưởng hiện trường bố trí xong sau đó mới có thể mở mới phía dưới ta tuyên bố trọng tài dừng một chút người này một lần ngay sau đó đưa tới không thiếu tiếng ắ n g chửi thật đặc biệt kéo dài một mặt dâu quay nón đi theo cái cô nàng như nhau dài dòng phía dưới ta tuyên bố hạng ba là tới từ xe ta vương quốc nồn mạn vương tử hắn sau cùng ghi bàn thắng là bảy trăm tám mươi ba p h ầ n phía dưới tiếng vỗ tay không hề kịch liệt á quân là tới từ q a t a là hiệu tiên sinh hắn sau cùng ghi bàn thắng là tám trăm mười bảy p h ầ n tiếng vỗ tay hơi lớn một chút phía dưới ta tuyên bố hu hu hu trọng tài rốt cuộc lại bắt đầu được ép được ép bị xét đánh được ép tạm thời thoải mái cả nhà lọt yêu các khán giả cũng không mua nợ rối d í t lớn tiếng mắng nổi lên cái này nguyên b ả n coi như đáng yêu trọng tài c anh hùng trở c ề vương giả tức h n HTTPS2.2 vị chương bốn trăm mười anh hùng trở về vương giả tức vị chương bốn trăm mười anh hùng trở về vương giả tức vị cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hụ hụ hụ các vị ta thật sự là mới vừa rồi ăn vào một con rồi trọng tài cũng là người c ơ m ăn h o à n liên có khổ không nói ra được đặc biệt mới vừa rồi đang chuẩn bị nói thời điểm cao chiều đông nhiên một con rồi thẳng chui vào hắn trong miệng mọi người lần nữa một hồi cười rộ liền liền cao tuổi quốc vương cũng là không khỏi được cười lên phía dưới ta tuyên bố đang tiến hành liệp ưng tranh tài hạng nhất là xe ta hợp xỉnh tương t ử cuối cùng ghi bàn thắng là mười sáu mười điểm trọng tài lớn tiếng nói ngay tức thì trên đài bạo phát ra một hồi chưa từng có tuyệt hậu tiếng vỗ tay nhiệt liệt cái này hạng nhất sau cùng ghi bàn thắng lại là đem hạng nhì không sai biệt lắm bỏ rơi gấp đôi phải biết ở nơi này liệp ưng đại hội trên lịch sử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua phía dưới mời thân vương cửa đầu tiên là q u á quân ban thưởng trọng tài nói phía dưới mời quốc vương bệ hạ là hạng nhất ban thưởng ngay tại trọng tài thanh â m vừa dứt lúc này hợp xin bỗng nhiên lúc này đứng lên hướng về phía quốc vương làm một một mực cung kính lễ quốc vương bệ hạ tôn kính ta muốn mời ta với l ư n g sư hoa hạ long tiên sinh cùng ta cùng tiến lên chức lãnh thưởng hy vọng ngài có thể thỏa mãn ta cái yêu cầu này quốc vương khẽ mỉm cười một mặt vui mừng gật đầu một cái vừa gặp quốc vương bệ hạ đồng ý hợp xin không khỏi được hướng về phía dương thiên long bỏ rơi cái bay mắt lễ pháo pháo đông phiêu giấy đủ mọi màu sắc bong bóng hơn mười ngàn chỉ hòa bình cắp cũng bị từ lồng sắt bên trong thả ra ở là hạng nhất ban thưởng lúc này tất cả những thứ này cũng có hiện tại tất cả mọi người trước mặt gặp qua ban thưởng hiện trường người xem cũng cảm thấy đây là một chàng so quốc vô địch thế giới ban thưởng c à n g l à c c n g nhiệm nghi thức chúc mừng n g ươi thật xỉn tiên sinh cảm ơn quốc vương bệ hạ chúc mừng n g ươi hoa hạ long tiên sinh quốc vương vỗ dương thiên long n u bàn tay một mặt cười h í p mắt nói cảm ơn quốc vương bệ hạ dương thiên long cho cái này quốc vương một mực cung kính chào một cái đây là ngươi phải ngươi là một cái rất giỏi người thay đổi liệt hương đại hội quốc vương cười nói cảm ơn ngài quyết định ban đầu để cho ta có thi triển năng lực mình sân khấu dương tiên h long một mặt lễ phép nói h y v ọ n g ngươi lần sau lại tới quốc vương một mặt cười hít mắt ta không tới đi dương tiên h long mặt đầy cười trộm ha ha quốc vương không khỏi được cười lên thấy cao tuổi quốc vương đi đứng tựa hồ có chút không tốt khiến cho ở quốc vương cùng bọn họ chụp trung hoàn lúc rời đi dương tiên h long nhanh chóng chĩa tay ra đỡ lên quốc vương vừa gặp trước c h à n g diện này hiện trường vô số máy chụp hình chính là kèn k á t một hồi c u ố n phách ở trong lòng bọn họ càng phát càng yêu thích dạy cái này đến từ hoa hạ hơn lương sư một bên các người làm thấy vậy chạy mau tới đây lúc này mới đỡ lên cao tuổi quốc vương hoa hạ long cảm ơn n g ư ơ i quốc vương xông lên hắn gần u ũ i vây vây tay quốc vương bệ hạ ngài đi thong thả dương tiên long một mặt mỉm cười lại không mất lễ phép đưa mắt nhìn quốc vương rời đi buổi lễ ban thưởng sau khi kết thúc dựa theo thông lệ do quốc vương đọc diễn văn cái này đọc diễn văn nội dung trên căn bản là đối với dương tiên long tản h dương làm mấy ngàn người xem mặt quốc vương bệ hạ khen ngợi dương tiên long là trên cái thế giới này vĩ đại nhất v u ấ n đ ư ơ n g sư kế tiếp cái cuối cùng khâu chính là v u ấ n lương sư cùng hiện trường may mắn người xem trụt trung lưu niệm tuy nói hạng nhất chức vụ là hật xịt nơi được nhưng là biết huấn lương sư mới là lớn nhất công thần t i ế t nối là những thứ này chụp chung lưu niệm người xem bên trong cũng không có nữ sĩ nguyên nhân rất đơn giản á dập quốc gia không cho phép nữ nhân tham gia liệp ư ơ n g đại hội ngẫu nhiên rút ra chọn mười tên may mắn người xem không chính xác mà nói hẳn là may mắn cường hào cùng dương tiên long chụp chung lưu niệm những người này thấy dương tiên long sau đó mặt đầy kích động bộ dáng kia cùng theo đuổi ngôi sao tộc thấy mình yêu thích minh tính cơ hồ không có cái gì khác biệt hoa hạ long chúc mừng ngài hoa hạ long có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc ngài có thể giúp ta thuần dưỡng một chút không ta không muốn vô công mà có cho ngài tiền huy hồng thật b ấ t vả cùng cái này mời người đàn ông chụp trung hoàn dương thiên long liền bị bồ m ạ n các người cho bảo vệ e sợ cho có những người khác thương tổn tới hắn như thế nào có phải hay không cảm giác này tốt cực kỳ h x i n thích lý tham một điếu s i gà quả thật không tệ dương thiên long vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt tốt lắm thi đấu đã kết thúc chúng ta có thể cưỡng hoan h x i n vương tử vui vẻ cười to nói đây là đ ủ giặc cùng cạ d ẻ m hai người vậy đi ra từ bọn họ một mặt tán dương diễn cả đủ có thể thấy được bọn họ đối với dương thiên long thật sâu sủng mái hơn nữa bọn họ lúc này từ hờ xỉn bên người đi qua lúc thậm chí cũng không có cùng cái này lao bạn chơi chào hỏi hai người bọn họ chạy thẳng tới dương thiên long đi hoa hạ long chúng ta chụp c h u n g t ấ m ảnh ta còn có thể cho các người ký tên có thật không Thật. vậy thì ở quần áo ta lên được đúng rồi hoa hạ long người v ậ n lưng ơ đ ặ t t h ủ kỹ đúng dịp là cái gì hù hù hù thấy mình bạn chơi cửa hồn nhiên quên mất mình tồn tại hờ xỉn không nhịn được hao nhẹ mấy cái quả nhiên chiêu này tác dụng ngươi thế nào đu ra cùng cạ rẽm lại dùng một mặt kỳ dị mắt nhìn hờ xỉn h ợ p xin sướng sốt một chút trong lòng không khỏi được rét lạnh một nửa ta ta người rốt cuộc thế nào ta không có sao h ợ p xin một mặt lúng túng nói vậy ngươi ho khan làm gì ta không có sao đúng vậy ngươi không có chuyện tại sao ho khan h ợ p xin tiền tuy nói bị hai cái bạn chơi đã kích quá sức nhưng là h ợ p xin nhưng làm một chút cũng không tức giận đủ dạng tối nay bãi biển riêng cũng có phải hay không nên đưa cho chúng ta trẻ chén say sưa đủ dạp gật đầu một cái không thành vấn đề cần gì phải đối lộ cho ngươi để cho bà dở cho chúng ta các người làm giao phó cũng được cạ rẽ mặt cười h đầy vô tội chơi ạ bốn nghìn cây số sáu giờ ngươi không có bị bệnh không người làm h ọ p sinh cùng đủ d ặ m không khỏi được cho cạ d ẽ một m cái lướt mắt không quan hệ ta tin tưởng kim tiền ma lực d ứ lời ca rèm một mặt tự tin móc ra vàng dòng điện thoại di động bấm rổ xạ lì ạ điện thoại ha ha la điềm tâm ca rèm tiên sinh ngài có thể thật biết điều dô xạ lì ạ nghiêm túc nói hì hì buổi tối tới đây phải đúng tăng gấp bộ giá tiền ta bây giờ còn đang m i lan ba lần tiền không là vấn đề ngươi để cho ta hỏi một chút ta người môi giới có được hay không dĩ nhiên buổi chiều cửa hàng diễn có thể là ngài chậm lại đó là tốt nhất dô xạ lì ạ thái độ ngay tức thì đã tới rồi cái lớn và cua không thành vấn đề ta mong đợi ngươi điện thoại điềm tâm dứt lời ca d è m hướng về phía điện thoại di động nhẹ nhàng h ô n một cái người tên này thật là đủ chán ghét liền rồ xạ l ụ ạ hôn sợ là cũng không có được muốn nhúng tay vào người khác theo đ i ệ m tâm đ u giặc bắt đầu chế rêu dậy ca d è m tới cái này có gì cùng nàng chơi đều là tinh đập một ngày nào đó ta sẽ để cho r ồ xạ l ụ ạ thần phục hơn nữa còn là ngoan ngoãn lẫn nhau bây giờ đã sớm thói quen liền tố khổ cùng châm c h ó c ca d è m ngược lại cũng xem thường quỳ tay tới đ u giặc không khỏi được hừ một tiếng lời của hắn vừa dứt chỉ gặp ca rèm điện thoại di động reo ngay tức thì ca dèm một mặt cười đùa cợt nhã nói xem kìa r ồ x ạ lì ạ điện thoại ta dám căn đ o a n nàng tuyệt đối trở lại cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương bốn trăm mười một ủy dị công ty khoa học kỹ thuật đen chương bốn trăm mười một ủy dị công ty khoa học kỹ thuật đen cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình quả nhiên ở bên đầu điện thoại k i a rộ x ạ lì a đồng ý tối nay tới đây tham gia phái đổi mới xem kìa hắn cho tới bây giờ không khoe khoang mình năng lực mỗi lần cũng trực tiếp tự mình nói bạn chơi cửa những thứ này đều là kim tiền ma lực đ u giặc mặt đầy khinh thường kim tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà có thể mua được những thứ này có b ả n lãnh ngươi không cần tiền thử một chút ta tại sao không cần cạ rẽ mặt đầy đắc ý tốt lắm tối nay cứ quyết định như vậy buổi tối tám giờ phải đúng tối nay không muốn mang quá nhiều người tới đây mỗi một người một người bạn gái là được rồi Hợp xin vẻ mặt thành thật nói tại sao đ u giặc cùng c ả d ẽ m vẻ mặt nghĩ hoặc phải biết trước tiên mỗi lần phải đối với bọn họ đều là mang không ít xinh đẹp bạn gái ai cái chấm mút là bọn họ lớn nhất hứng thú yêu thích bởi vì là tối nay ta đem mời hoa hạ long người một nhà có vợ hắn nhạc mẫu tỉ tỉ tỉ phu hớt xin một mặt nghiêm trọng nói cái gì đu dặp sửng sốt một chút ngươi nói cho ta cái này không đứng đắn người tối nay là cái nghiêm chỉnh phái đúng không hớt xin gật đầu một cái không sai đứng đắn tốt đ n g nhiên lúc này c ả d è m chen lời bảo tốt cái gì tốt đu dặp mặt đầy không rõ ràng bởi vì là rổ xa luy a liền có thể cùng ta một c h ọ một cà rèm vẻ mặt thành thật nói đu dặp vừa nghe không khỏi được k h é thở dài một cái được rồi ta cũng thật là phụ các c người bất quá h ợ p x ỉ n đố tử ngươi không mang theo vợ ngươi sao dĩ như mang muốn mưa móc đều ướt mà h ợ p x ỉ n rảo hoặc cười một tiếng vậy cũng tốt ngươi cho hoa hạ long nói một chút dù sao ngày hôm nay cao hứng lu g ra nói dương tiên long lúc này đang cách đó không xa đi theo vợ mình nói chuyện điện thoại video hắn đem liệp ưng đại hội kết quả nói trò cho, cho vợ h lèn vừa nghe người yêu quả thật không có khoác lắc mà là lấy được hạng nhất sau đó ở bên đầu điện thoại kia nàng mặt đầy kích động nàng thậm chí đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải miệng của nàng bên trong một cái sức lực tự lầm bầm ừng ngươi quá tuyệt vời đi theo vợ đơn giản hàn huyên một hồi thêm tới sa mạc chỗ sâu tín hiệu điện thoại di động cũng không tốt vì vậy dương tiên long vậy liền kết thúc cùng vợ nói chuyện phiếm cùng hắn mới vừa cúp điện thoại lúc này liền thấy được h ợ p xin vương tử một mặt cười h i ế p mắt hướng hắn đi tới h ợ p xin đem buổi tối bặt tì sự việc cho dương tiên long nói một lần hơn nữa luôn mãi bảo đảm phái này đối với tuyệt đối là đặc biệt nghề nếp giống như c ả rẻm cùng đủ d ặ m cũng chỉ có thể mang một người bạn gái thinh tinh khó chối t ừ dương tiên long một mặt k h o i trá đón nhận hờ xem xem xem xem cái này cái gọi là mô phỏng ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dù năng lực thì sẽ không có như thế lợi hại ta hoài nghi trong này có phía sau màn bàn tay gây tội ác thật ra thì mô phỏng ứng cái này ba chữ cũng bất quá là mình phát minh ra tới từ ngữ mới đầu dương tiên long cũng chỉ là cảm thấy r d t sắp liệp ư n g có vấn đề cho đến hắn phát hiện bảy bánh điêu móng đ u ố t bị đả thương sau đó hắn mới cảm giác được những cái kia liệp ư n g có thể là công nghệ cao diễn s i n h v ậ t nói thật hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại có như vậy như mức công nghệ cao đồ chơi loại vật này tuyệt không phải giống vậy quốc gia có thể thiết kế đi ra trừ trung quốc nước mỹ nước nhật nhĩ mạng nước pháp cùng với nước anh nước nga bên ngoài phỏng đoán không có những quốc gia khác mới có thể có châu bò như vậy đồ hấp xin không khỏi tán đồng dương thiên long đề nghị hắn là một cái công nghệ cao người yêu thích nhưng là mới vừa rồi mô phỏng ưng nhưng là thiếu chút nữa phá hủy hắn vì vậy hắn cũng là một mặt không kịp chờ đợi muốn biết cái này phía sau màn người đầu têu i rốt cuộc là ai phải chúng ta sẽ đi ngay bây giờ khách sạn xem xem dứt lời hấp xin mang dương thiên long hướng khách sạn đi tới vào giờ phút này sa mạc khách sạn đã bị cảnh sát bao vây cao tuổi quốc vương đã ngồi xe dành riêng cho rời đi chỉ lưu lại một cái thân vương xử lý chuyện này hudsin cùng cái này thân vương ngược lại cũng quen thuộc thấy thân vương sau đó không khỏi phải hỏi nói thân vương đ i ệ n hạ cái này rồi sử dụng mô phỏng ứng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra xin lỗi chuyện này chúng ta cũng không có t r a được trước mắt chẳng qua là đem bọn họ giam giữ ở chỗ này chờ một chút chúng ta xe cảnh sát sau khi đến chúng ta sẽ đem bọn họ kéo đến bót cảnh sát đi thật tốt cha hỏi một chút thân vương một mặt thành thật nói vậy thì làm phiền n g à i đến lúc đó nói cho một chút chúng ta những thứ này mô phỏng ứng là chuyện gì xảy ra dẫu sao chúng ta cũng là người bị hại hudsin một mặt thành thật nói thân vương gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là đối dương thiên long cười một tiếng hoa hạ lòng có thể hay không cùng ngươi chụp chung tấm ảnh dĩ nhiên có thể cùng ngài chụp chung là ta quang vinh dương thiên long t h o ả i m á i nói cảm ơn n g ư ơ i tên này rất tốt quốc vương bệ hạ vẫn luôn đang c à n ngươi cùng ngươi chụp chung mới là ta quang vinh thân vương vừa nói vừa móc ra khảm đầy k i m cương điện thoại di động sau đó giơ lên thật cao cùng dương thiên long tới một bản tiêu chuẩn từ vỗ rời đi liệc ưng trận trở lại khách sạn trên đường dương thiên long cũng không có cho thấy quá nhiều hưng phấn há ngược lại là mặt đầy yên lặng cùng bình tĩnh hắn trong đầu tất cả đều là mô phỏng ưng sự việc ở hắn xem ra có thể chế tạo ra giống như thật như thế một cái mô phỏng ưng đủ để nói rõ nhà này khoa học kỹ thuật công ty chố lợi hại mà càng lợi hại hơn là hắn mới vừa rồi dùng điện thoại di động tuần tra một chút lại có thể không có ở trên net tìm được bất kỳ liên quan tới mô phỏng hoặc là cao tinh độ máy tin tức dương thiên long rõ ràng cái này vô địch sau lương ắt sẽ đổi được nhà kia công nghệ cao công ty thâm cựu đại hận giữa bọn họ lương tử đã kết làm ngồi ở bên cạnh hợp xịn thấy mình đại công thần mặt đầy bình tĩnh trong lòng nhưng là được không kinh ngạc nguyên cho là dương thiên long có chút buồn ngủ duyên cớ không xúc gỗ chờ h ợ p xin cùng dương thiên long đối mặt sau đó hắn mới phát hiện sự việc cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy bởi vì là dương thiên long nhìn như căn bản một chút đều không mệt mỏi h ợ p xin vương tử ta muốn làm phiền ngại sự kiện suy nghĩ dù là bị đu nga nơi này hoàng tộc cùng cảnh sát nơi thẩm vấn dương thiên long trong lòng mơ hồ có chút bất an hắn bất an nguyên nhân cũng không phải là lo lắng bọn họ thông đồng tức giận mà là lo lắng công ty kia thực lực không đúng sẽ cường đại hơn bọn họ vô cùng có thể làm áp lực để cho chuyện này không giải quyết được gì chuyện gì hớt xin không khỏi được đội và nói liên quan tới r ụ t s ậ p sử dụng mô phỏng ứng sự việc dương thiên long một mặt ngưng trọng nói cái này cùng h ợ p xin trong ấn tượng dương thiên long hoàn toàn khác nhau h ợ p xin biết dương thiên long không có cùng mình làm trò đùa ngươi nói chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm thấy h ợ p xin mặt đầy kiên định cùng cố chấp dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái chúng ta có thể bỏ m ặ t r ụ t s ậ p kết quả nhưng là nhà kia mô phỏng ứng công ty nhất định phải tìm ra ta hết sức không ngươi không phải hết sức mà là phải tìm ra hờ xin sức sốt một chút hắn không nói gì mà là chờ đợi dương thiên long nói ra lý do c ò nếu vợ rượu ở ở dùng trend.com đủng thôn này nhé nang -thu nang -tho nang thon chương n gạch gạch gạch gạch gạch tiêu thủ HTTPS thu hồi đi hoi cầu chéo chéo hộ bộ 2.2 412.、Nếu、như là người thật mô phỏng vậy thì phiền phức lớn chương 412. nếu như là người thật mô phỏng vậy thì phiền phức lớn cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nếu như công ty kia bụng h ắ t chế tạo ra cái người thật mô phỏng đi đối phó chúng ta chúng ta rất khó đi phòng bị dương thiên long một mặt bình tĩnh hướng về phía bên người hờ xỉ nói nghe lời này một cái hớt xin không khỏi được đổ hít một hơi khí lạnh hắn bắt đầu trở nên có chút trầm mặc đồng thời hắn trong đầu v ậ y đang nhanh chóng vận chuyển suy tính qua tốt mấy phút hớt xin cái này mới lên tiếng hoa hạ lòng ngươi nói không sai nhà này công nghệ cao công ty chúng ta phải tìm ra bởi vì là chúng ta đã đập chiêu bài của bọn họ bây giờ chúng ta cùng bọn họ bây giờ hoàn toàn là nàng lửa bất dung dương thiên long một mặt cười khổ gật đầu một cái tuy nói là bọn họ đập chúng ta bảng hiệu ở phía trước nhưng là chúng ta cùng bọn họ so sánh nhưng là ở ngoài sáng cho nên ngươi ta mọi việc đều phải nhiều một cái lòng hớt xin nói quả thật như vậy vất quá ngươi yên tâm chuyện này ta phải tra được còn như j o s e p cũng không thể để cho tên kia trái cây món ăn cũng phải j o s e p tự nhiên sẽ bị hắn trừng phạt chỉ bất quá so sánh với j o s e p ta càng quan tâm hơn là công ty kia một cái cấp thấp kẻ địch bị chúng ta thủ tiêu nhưng là một cái khác càng như bức kẻ địch nhưng lại đi ra ha ha cái này đúng là h ậ t x o n không khỏi được cười nói ngay sau đó hắn nhưng là lại an ủi d ậ y dương tiên long tới hoa hạ long dưới mắt ta dám khẳng định công ty kia chắc chắn sẽ không có động tĩnh quá lớn cho nên cùng bọn họ một khi có động tĩnh lúc này ta muốn khi đó chúng ta là có thể tra được ta còn không tin ta không đánh chết bọn họ chuyện này chúng ta vụ trộm tiến hành là được rồi không thể ngoài sáng thụ đ ị n h cục diện trước mắt cũng là dương tiên long không muốn thấy h u d x i n rất là đồng ý hắn giải thích hoa hạ lòng ta dám khẳng định kẻ địch cũng nghĩ như vậy cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng hai người một đường trò chuyện trừ ra cái này để cho bọn họ chân thực rất khó chịu đề tài bên ngoài cũng là trò chuyện không thiếu những lời khắc đề dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là liên quan tới ở thượng hải đầu tư địa ốc chuyện h u d x i n nói cho dương tiên long tối hôm nay hắn người làm giám đốc đoàn đội sẽ đem từ new job bay tới ngày mai buổi sáng bọn họ liền có thể đối với hạng mục tiến hành đánh giá phải ngày mai buổi sáng làm xong những công việc này sau đó ta muốn ta được về nhà vương tử điện hạ dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói cho hờ s i n nói hờ s i n không khỏi được thất kinh hoa hạ long ngươi không nhiều ngớ ngác đu nghe c u n g quanh còn có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh ta còn nói mang ngươi đi quốc gia chúng ta thủ đô bên trong đ ứ c tư thành nhỏ vòng vo một chút đây dương tiên long lắc đầu một cái cười từ chối nói lần tới đi vợ ta ôm bầu hơn nữa nhạc phụ tối nay vậy từ mosco w bay trở về phải vậy ta cho ngươi an bài máy bay đặc biệt đi thấy dương tiên long quả thật cũng có chuyện h ợ p xin cũng sẽ không quá nhiều giữ lại bởi vì là hắn cũng là thường xuyên đi phi châu làm việc cái này cũng không cần đi dương tiên long liền vội vàng khoác tay làm sao không cần ngồi khác máy bay nhiều mệt mỏi bên trong không khí vừa buồn chán vừa nóng h ợ p xin vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra cho ngoài ra một tuần rờ sờ trên xe bà giờ gọi điện thoại đem chiều mai máy bay đặc biệt an bài cho bà giờ dặn dò đi xuống sau khi cúp điện thoại h ợ p xin nói bây giờ bà giờ thì sẽ cùng không trùng quản ngành liên lạc ngày mai buổi sáng hẳn có thể lập ban lần cảm ơn dương tiên long không khỏi được một mặt cảm kích nói h ợ p xin cười ha ha một tiếng hắn vô dương thiên long bả bài nói hoa hạ lòng thật ra thì nói cảm ơn hẳn là ta dương thiên long biết h ợ p xin muốn nói cái gì hắn khẽ mỉm bởi nói vậy hai ta bây giờ cũng chỉ chớ khách khí sau này còn biết có càng ngày càng nhiều cơ hội tiếp xúc ở hơn một giờ trưa lúc này dương thiên long cùng h ợ p xin đã tới khách sạn bởi vì lúc này người nhà hắn cũng đều dùng qua bữa trưa vì vậy buổi trưa đi theo h ợ p xin tùy tiện dùng chọn món ă n ă n sau đó dương thiên long liền trở lại gian phòng tuy nói cùng vợ mới phân biệt một ngày rưỡi nhưng là dương thiên long vẫn là phá lệ nhớ vợ chờ hai người một lúc gặp mặt không khỏi được chặt chặt đang ôm nhau cùng vợ ô m nhau một lúc lâu hai người lúc này mới một mặt lưu l u y ế n không thôi tách ra cũng ưng người cái này hai ngày đổi phải là vừa đen vừa gầy á len vuốt ve chồng gương mặt một mặt đau lòng nói dương tiên long khẽ mỉm cười dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái vợ lỗ mũi ngốc ở trong sa mạc nóng như vậy nhất định sẽ bị phơi h á c người cái này hai ngày thật là cực khổ suy nghĩ người yêu ở trong sa mạc thi đấu á len mặt đầy thương tiếc không quan hệ ta sau này không biết lại đi tại sao á len mặt đầy không rõ ràng bởi vì là ta thực lực bảy ở nơi đó một khi ta thăm ra cái này hạng nhất nhất định là không chạy thoát được cho nên hay là để cho những cái k i a á dập cường hào cửa thật tốt thi đấu đi người tên này thật đúng là sẽ k h o có lác vợ một mặt cáu giận nói cái gì gọi là sẽ k h o có lác thực lực chân thật b à y ở nơi đó dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng hắn cũng không có đem rụt sập sự việc nói cho a len bởi vì là hắn biết một khi nói cho a len vợ chính xác sẽ đau lòng cưng buổi tối hợp xỉn vương t ử ở bãi biển riêng lên cử hành p h ả i đúng hắn mời chúng ta cả nhà tham gia lúc này a len không có cân nhắc mà là trực tiếp lật đầu một cái đáp ứng cưng vậy chúng ta đi, đi nói thật xin vương tử đối với chúng ta quả thật rất tốt n g ư ơ i cái này hai ngày không có ở đây lúc này hắn bốn cái lao bà phụng đổi chúng ta lại đi dạo phố tới trả cho ta cửa mua không ít lễ vật cho ngươi vậy đưa một cái đồng hồ đeo tay cho ta cũng đưa lễ vật dương thiên long mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết á len gật đầu một cái đ ú n g bao gồm ta phụ thân cùng đệ đệ đều có chúng ta nhưng thật ra là không quá nguyện ý muốn nhưng là các nàng vậy chân thực quá nhiệt tình ta lấy ra cho ngươi xem xem á len vừa nói vừa hướng tủ quần áo chạy đi đâu đi rất nhanh á len liền từ tủ quần áo nơi đó lấy ra một đó lấy ra t u y ệ t đẹp hộp gỗ đạn mở ra hộp gỗ đàn vừa thấy chỉ gặp một khối mặt ngoài khá là mốt đồng hồ đeo tay lặng yên nằm ở cái hộp trung ương nhất đây là thụy sĩ chế đơn đại sư phí đức l ậ c kết á c vệ kẹt phi lịp vệ bằng hiệu a l e n cười nói vệ kẹt phi lịp vệ là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới rất nhiều đồng hồ đeo tay nhà s i ê u tầm coi vệ kẹt phi lịp vệ trung đơn là trên thế giới tốt nhất nhiều năm qua m ặ t vệ kẹt phi lịp vệ đồng hồ đeo tay nhân trung không thiếu hiển hách nhân sĩ bao gồm không ít thành viên vương tộc minh tinh điện ảnh và phu thương dương thiên long vừa thấy khối này làm công tinh xảo đồng hồ đeo tay ngay t chỉ gặp hắn chậm rãi từ hộp gỗ đàn bên trong cầm ra tay đơn quan sát tốt sau một hồi lúc này mới đeo ở trên tay mình như thế nào có phải hay không rất thích hợp à len cũng đúng khối này đồng hồ nổi tiếng vô cùng là yêu thích dương tiên h long gật đầu một cái khối này đơn quả thật rất giỏi xem ra buổi tối ta thật tốt tốt cảm ơn hợp x ỉ n h vương tử các bà xã không thành vấn đề à len nhẹ nhàng cười một tiếng buổi tối bảy giờ đ ụ giặc máy bay tư nhân lần nữa đi tới khách sạn thiên thai đem dương thiên long cùng hợp s i n người một nhà toàn bộ trở đến lụ g i ặ ở vào lầu chót bãi biển riêng chờ à len các nàng thấy vị này với lầu chót bãi biển riêng sau đó không khỏi được một mặt giật mình cùng dương tiên long lúc trước như nhau các nàng vậy không nghĩ tới lại có thể đem bãi biển xây ở trên lầu chót mấy ngày nay một mực quá nhà giàu cao cấp sinh hoạt l ĩ n h cả thấy đu bác cường hào cửa sáng lập một cái lại một cái kiến trúc trên lịch sử kỳ tích sau đó nàng cũng là không khỏi được một mặt xúc động thừa dịp người chung quanh không chú ý l ĩ n h c ả nhỏ giọng hướng về phía chồng j ô h a n nói johan ta cảm thấy chúng ta trở về sau đó có thể cùng đu lát hợp tác johan sững sốt một chút đầy mặt hắn không hiểu nhìn lình ca bởi vì là johan rõ ràng nhớ được vợ mình đã từng nói đu lát là một nguy hiểm người để cho hắn tận lực không muốn cùng đu lát giao tiếp c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai h gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch nang thu gạch nang hoi gạch nang thon chương bốn trăm mười ba hạng nhất nhà chương bốn trăm mười ba hạng nhất nhà c ô n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cưng ngươi mới vừa rồi không có chọc cười ta chơi đi johan ánh mắt thật nhìn vợ mặt linh ca gật đầu một cái một mặt toán họ nói johan ngươi chẳng lẽ không phát hiện chúng ta cách chân chính lên đám người sinh hoạt còn thiếu cách rất xa s a o đúng vậy ở phi châu chúng ta có thể qua đám người sinh hoạt thế nhưng chỉ là ở phi châu chúng ta đến nước mỹ chúng ta chẳng qua là một giai cấp trung lưu ngươi xem ạ len trồng hoa hạ lòng nói thật ta đánh đấy lòng xem thường hắn nhưng là tên nầy sau lưng không biết chuyện gì xảy ra lại có cái vương tử làm núi r ự a hắn muốn phát tài chẳng qua là vấn đề thời gian mà chúng ta một năm mất và cũng không quá triệu đô la hơn nữa còn được im hơi là tiếng dẫu hắn nhìn xem vợ hắn vẫn là có chút bận tâm bởi vì là hắn biết smi đu lát là một triệt triệt để không tiếp đúc lát người thủ đoạn quá tàn nhẫn bạn nhất chúng ta cùng hắn hợp tác bị phát hiện chúng ta đem cái gì cũng không có thậm chí đi vào ngươi là thật ngu vẫn là được ngu si đúc lát núi dựa ngươi khó khăn được không biết sao linh c ạ thấy chồng có chút khiết đảm nàng không khỏi được có chút tức giận chỗ núi dựa của hắn ta dĩ n h i ê n biết nhưng là hắn làm đều là phản loại người sự việc phản loại người linh c ả không khỏi được hư lệnh một tiếng đối với chúng ta người bình thường mà nói đúc lát làm đúng là có b ộ thiên lý sự việc nhưng là đối với sau lưng hắn núi r ư ợ sau lưng tổ chức mà nói đúc lát là là bọn họ ở mưu phúc lợi thế giới này không có tuyệt đối đáng nghĩa giống như ca bó không phải hắn ở đ à i thời điểm còn không phải là một mảnh tường hòa nhưng là hắn một khi ngã đài chính là tường đổ mọi người đầy phá chống vạn người ấm ví dụ như vậy quá nhiều d ũ t han trước kia chúng ta quen biết cũng có sai lầm sai lầm trên thế giới này không có tuyệt đối công bằng đáng nghĩa giống như những cái kia người phi châu bọn họ lười biếng ích kỷ nghèo khó nhưng là bọn họ một khi đưa đến bệnh viện chúng ta chúng ta còn được trị liệu cho bọn hắn thế giới này thật sự là quá không công bình l i n h c a n ó i x o nói g câu này n không khỏi được ngửa lên đầu nhìn phía xa vậy vô số san sát cao ốc cao chọc trời bị trước vợ lình c ạ một tẩy não thêm tới johan trong đầu nghĩ tới cái này hai ngày hớt x ỉ n các bà xã cùng bọn họ đi dạ o phố đưa cho bọn hắn lễ vật luôn là phải kém với dương thiên long cùng a len hắn vậy siêu cấp vô địch nước lớn con dân lòng tự ái không khỏi được bộ p h á t đứng lên phải cùng chúng ta trở lại kinshasa ta tìm đu lát nói một chút đúng thật tốt nói chuyện với hắn một chút ta xem không có chúng ta hỗ trợ đu lát làm rất nhiều sự việc cũng biết bị trói buộc ở tay chân đó là johan lúc nói lời này trong mắt không khỏi được thoáng hiện lên một hồi hung v a n g buổi tối phái đối với là đặc biệt là dương thiên long người một nhà chuẩn bị ở nơi này trên lầu chót lớn như vậy tư nhân bãi cắt bước chậm nghe nước biển dâng trào thanh n g ử i trong không khí vậy mặn mặn mùi tanh hết hệ các thứ này cùng chân thật bãi cắt không có bất kỳ khác biệt cao lớn dưới tàng cây cọ b à y đầy các loại c á c giảm món ăn ngon món ngon toàn là tới từ trên thế giới các nơi nguyên liệu nấu ăn cao cấp mấy chục người mặc trắng đ o á n người làm chứa các người làm làm cho này chút cực kỳ trọng yếu các khách quý phục vụ ở bãi biển không muốn người biết trong góc thì hiện đầy đủ giặc cùng hớt xỉn tư nhân hộ vệ công tử ăn chơi đủ g i ặ quả nhiên làm được chỉ mang một người bạn gái b ấ t quá cô gái này bạn bóc người vậy quả thật không kém lồi l õ o n g thích thú bóc người đi đến nơi đó đều là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm b ấ t quá cô gái này bạn so với với xinh đẹp cùng trí khôn khí chất cùng tồn tại ạ l ẹ n mà nói vẫn là có tranh lệch không nhỏ c ả d ẻ m tên kia đâu hấp xỉn không khỏi phải hỏi nói đủ giặc cười ha ha một tiếng tên kia đi sân bay nên đón hắn nữ thần rổ xạ lụy ạ vừa nghe tên kia lại là đi quỷ liếm rổ xạ lụy ạ hấp xỉn không khỏi được cười ha ha một tiếng tên lầy thật đúng là đủ si tình không có biện pháp ca rẽm tên lầy liền ăn cái này một bộ càng không có được hắn càng nội tâm sao động bất an đó là đối với điểm này hớt xin là tràn đầy nhận thức từ đánh hắn tham gia liệp ương đại hội tới nay hắn liền vẫn muốn lấy được được một lần liệp ương đại hội thi đấu hạng nhất vẫn lấy nâng cao hắn ở quốc vương phụ thân trong lòng ấn tượng bất quá lần này hắn lấy được có sau đó mới phát hiện thật ra thì muốn lấy được được hạng nhất ngược lại không phải là một kiện chuyện khó khăn tình chỉ cần tại thế giới các nơi internet nhân tài ưu tú là được giống như là dương tiên long như vậy dương tiên long cũng không có cùng hớt xin bọn họ chung một chỗ nói chuyện hiếm mà là theo chiếc vợ cùng nhạc mô ở trên bờ cắt tán nổi lên bước h ạ sophie ạ phu nhân cũng biết liền nữ tế thu được l i ệ p ưng tranh tài hạng nhất nàng rất là giật mình không nghĩ tới con rể của mình cuối cùng như vậy văn vo song toàn mụ mụ ngươi xem chúng ta người một nhà đều là hạng nhất chúng ta có phải hay không đáng mặt hạng nhất nhà a l ẹ n t r e o kẹo nói nơi nào có nhiều như vậy hạng nhất sophie ạ phu nhân mặt đầy kinh ngạc tại sao không có nhiều như vậy hạng nhất ngài lấy được được qua người mẫu thi đấu hạng nhất phụ thân lấy được được qua quốc tế chụp hình đại hội hạng nhất hoa hạ long lấy được được l i ệ p ưng thi đấu hạng nhất mà ta liền càng không cần phải nói đi a len mặt đầy hoạt bát vừa nghe nữ nhi vừa nói như vậy sophie ạ phu nhân lúc này mới nhớ lại như vậy chuyện cũ nữ nhi ạ l ẹ n chính là trong nước công ty hàng không nữ tiếp viên hàng không tranh tài hạng nhất quả thật sophie ạ phu nhân không khỏi được gật đầu một cái ta nhớ được tỷ phu johan thật giống như vậy lấy được được qua hạng nhất ạ l ẹ n không khỏi phải nói đó là tên thứ nhất sophie ạ phu nhân một mặt hòa ái cải c h ì n h nói vậy cũng không phải là hạng nhất sao ạ l ẹ n le lưới một cái lính cạ cùng rõ đi đâu dương thiên long cũng không khỏi được có chút cảm thấy hứng thú nói chị ta vậy càng là hạng nhất đứng đầu nàng lấy được được qua khỏe đẹp thao thi đấu hạng nhất cùng thái cực đạo thi đấu hạng nhất A len mặt đầy kiêu ngạo j o h n n y lấy được được qua trường học bóng chảy đội hạng nhất vừa nghe lỉnh cá lại vẫn là thái cực đạo hạng nhất dương thiên long lại là kinh ngạc không dứt không nghĩ tới nhìn như điểm đạm nho nhã lỉnh cạ vậy mà sẽ thái cực đạo quả nhiên là đáng mặt hạng nhất nhà dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ngay tại bọn họ ở trên bờ c ắ t bước chậm lúc này đ ố n g nhiên một chiếc máy bay trực thăng ở trên bờ c ắ c không trung quanh quần không lâu lắm chiếc phi cơ kia vững vàng rơi vào trên bãi đầu máy bay thiên thần vít to di a sở xí cờ dịp rổ xạ lụy ạ cái đầu tiên đi ra một bộ quần dài rổ xạ lụy ạ mang một bộ hắc khung kính mát lộ v ẻ được khí thế mười phần l i ề n l i ề n l len cùng mẫu thân sổ p h ì ạ phu nhân đều không khỏi được nhìn thêm mấy lần vậy là ai thân ái á len mặt đầy tò mò thiên thần vít to di a sở xí cờ dịp rổ xạ lụy ạ dương thiên long nói nàng là cá d è m tình nhân trong n hậu chẳng lẽ không phải là quan hệ nam nữ sao á len một mặt đơn thuần hỏi không phải dương thiên long không khỏi được cười một tiếng cá rèm một mực đang đeo đổi rổ xạ lụy ạ bất quá b ị kia người mẫu vẫn không có đáp ứng hắn cái này thiên thần b í t to di a sở xí cờ dịt quả thật khí thế rất là mạnh mẽ a len một mặt thở dài nói cùng ta mẫu thân có vừa so sánh với sophie a vừa nghe nữ nhi cầm mình cùng thiên thần b í t to di a sở xí cờ dịt so sánh nàng không khỏi được lắc đầu một cái còn ta khí thế vẫn là so nàng kém xa từ lúc trên máy bay xuống dô sa l u a đầu tiên cùng h ợ p xin cùng đủ giáp nhận tình ô m một cái tiếp theo liền cười sướng trò chuyện trò chuyện một lúc lâu dô sa u a mặt đầy nhìn chung quanh cho đến nàng phát hiện dương tiên long không ngừng tê lúc này mới ngưng quan sát Cũng... dồ xạ lì ạ tới à len một mặt mỉm cười nói đây là linh cả cùng dô han cũng đều ở bên cạnh họ linh cả một mặt hiếu kỳ nói à len dồ xạ lì ạ là ai thiên thần vít to di a sở xí cờ dịp à linh cả một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đống nhiên lúc này nàng lỗ mũi không khỏi được nhẹ người đứng lên ngay tức thì chỉ gặp nàng mặt liền biến sát tựa hồ phát hiện cái gì cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang tháp gạch ngang nỉ n gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang gian gạch g ngang ngoi chương bốn trăm mười bốn nước hoa chỉ là người yêu mà phun chương bốn trăm mười bốn nước hoa chỉ là người yêu mà phun cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cưng dồ xa lì ạ dùng có phải hay không ché nổ tình cờ gặp gỡ nước hoa t h a n h cựu bác sĩ lỉnh cạ lỗ mùi rất n h ạ thế nào a len một mặt không hiểu nhìn chị mình người quên đêm đó chồng ngươi trên người nước hoa chính là cái mùi này l i n h ca nhẹ g i ọ n g nói á len nhất thời bừng t ỉ n hiểu h ra bất quá nàng rất nhanh lắc đầu một cái không ta tin tưởng hoa hạ long hắn không phải như vậy người đàn ông c ũ c g hưng hoa hạ long nhân phẩm chúng ta cũng tin tưởng hắn không phải như vậy người đàn ông nhưng là không gánh nổi rộ xạ lụy ạ không phải như vậy người phụ nữ ngươi chẳng lẽ không có thấy được nàng vậy một mặt câu hồn phách người dáng vẻ sao l i n h ca một mặt ngưng trọng nói nàng không có tiếp tục nói hết tóm lại rất lâu phụ nữ giác quan thứ sáu đều rất mạnh á len một mặt kiên quyết lắc đầu một cái nàng tin tưởng chồng mình tuyệt đối không phải người như vậy hoa hạ long ngươi khỏe dô xạ lì ạ gỡ bút bị gió thổi dối loạn mái tóc một mặt mỉm cười nói ngươi tốt dô xạ lì ạ tiểu thư dương tiên long lễ phép cười một tiếng sau lưng ngươi vị nào là ngươi thái thái đâu dô xạ lì ạ không khỏi được hướng sau lưng hắn lướt đi vóc dáng cao nhất nữ sĩ là vợ ta cùng nàng lớn lên rất giống chính là chị của nàng l i n h cạ một bên nữ sĩ là nàng mẫu thân sổ p h ì ạ phu nhân dương tiên long nói nếu không ta cho ngươi giới thiệu một chút được dô xạ lì ạ thoải mái nói nhất nhất giới thiệu xong sau đó dô x ạ lụy ạ cùng gia tộc ba cái nữ sĩ đều nhất nhất ôm một phen đang cùng lỉnh cạ ôm lúc này lỉnh cạ không khỏi được lần nữa người đứng lên lúc này nàng tuyệt đối dám cam đoan dỗ x ạ lụy ạ dùng chính là tình cờ gặp gỡ cái món này nước hoa đơn giản cho chuyện mấy câu dô x ạ lụy ạ liền mượn cớ rời đi bất quá nàng cũng không có đi tìm hật xìm bọn họ mà làm một thân một mình đi phòng rửa tay lỉnh cạ thấy dỗ x ạ lụy ạ đi phòng rửa tay đông nhiên chỉ gặp nàng động linh cơ một cái mượn cớ sau đó vậy nhanh chóng hướng phòng rửa tay đi tới ở trong phòng rửa tay cầm ra ché nổ túi sách sau đó dỗ xã lụy ạ đem bên trong đồ tr hướng về phía rộng lớn sạch sẽ gương bộ dậy chăng tới bộ hoàng trang sau đó nàng lại móc ra một chai long lành trong suốt nước hoa khỏe miệng lộ ra một kia không dễ phát giác đủ cười quỷ dị sau đó chỉ gặp nàng hướng về phía mình thân thể nhẹ nhàng phun s ư ơ n g đứng lên trùng hợp lúc này linh cạ đi vào phòng rửa tay tình cờ gặp gỡ nước hoa rất tốt linh cạ cười cười nói dô xã l y a gật đầu một cái đúng vậy ta rất thích cái món này nước hoa luôn muốn nhiều phút điểm để cho mình người yêu nhiều chú ý một chút mình cạ rẽm tiên sinh có n g ư ỡ n như vậy bạn gái thật rất hạnh phúc linh cạ cười một tiếng dô xã uy a lắc đầu một cái cười một tiếng lĩnh cạ tiểu thư ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cùng cạ d ẻ m tiên sinh chẳng qua là bạn bình thường chúng ta cũng không phải là bạn bè trai gái quan hệ vừa nghe hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ nam nữ bạn lĩnh cạ không khỏi được một mặt tay n ấ y xin lỗi ta lấy là ngươi cùng hắn là một đôi đầu không quan hệ dô xa l y A khẽ mỉm cười nàng cũng không có t ứ c giận vậy ngươi làm việc trước ta lên cái phòng rửa tay dứt lời lĩnh cạ liền vội vàng đi vào phòng rửa tay cùng lĩnh cạ lúc đi ra phái đối với đã bắt đầu bởi vì đây là một chàng đặc biệt là dương tiên long người nhà chuẩn bị p h á đúng vì vậy mọi người cũng đem tiêu điểm tập trung vào dương thiên long cùng a lẹn trên mình h ậ t xin bọn họ liên tục mời rượu chúc mừng ngươi hoa hạ long tiên sinh dồ xạ lì ạ bậy dơ ly rượu một mặt mỉm cười nói ở rượu chát rượu cồn thúc giục hóa hạ dồ xạ lì ạ tựa hồ có chút hơi say ở bắn sạch đèn chiếu xuống nàng lộ vẻ được so với trước kia hơn nữa quyến rũ mê người dương thiên long ngược lại là không có chú ý tới điểm này hắn t h o ả i m á i dơ lên ly rượu cùng dồ xạ lì ạ ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau hoa hạ long ta tháng sau thì đi công gô bố mảnh đến lúc đó khẳng định không thiếu được phiền t h i ngươi dô xạ lì ạ lần nữa nhắc tới đến congo vỗ mạnh sự việc dương thiên long gật đầu một cái không thành vấn đề người tới đều là khách người ở congo có nhu cầu gì cứ việc nói cho ta ta có thể giúp nhất định sẽ khả năng cho phép c ả m ơn dô xạ lì ạ lần nữa lộ ra nàng bậy nụ cười mê người vừa gặp trước dương thiên long cùng d ô xạ lì ạ trò chuyện nóng như lửa lỉnh cạ lôi dô han hướng bãi cắt đi tới dô h a n ta cảm thấy hoa hạ long khẳng định cùng d ô xạ lì ạ có một chân dô h a n vừa nghe không khỏi lấy làm kinh hãi lỉnh cạ ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì lỉnh cạ gật đầu một cái tiếp theo đem mới vừa rồi rộ xa l ì y ạ ở trong phòng vệ s i n h xịt nước hoa sự việc nói ra nàng nói là người mình yêu mà phun nhưng là nàng vậy người yêu cũng không phải là c ả d ẻ m điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chính là hoa hạ lòng hơn nữa ngươi có chú ý không nàng thường xuyên ở hoa hạ lòng trước mặt vuốt mái tóc mà không ở vậy ba cái cường hào trước mặt làm như vậy động tác người phụ nữ ở ngươi trước mặt vuốt mái tóc động tác rất rõ ràng nàng có một loại muốn t r e o ngươi ý tưởng d ô than vừa nghe không khỏi được trầm m ặ t một hồi lúc này mới một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái vậy ngươi nói hai người bọn họ có phải là thật hay không có một chân linh ca n h í mày một cái nói tiếp cái này khó mà nói hoa hạ long có hay không ý nghĩa ta không biết nhưng là rổ xạ lụy ạ tuyệt đối đối với hắn có hảo cảm vậy chúng ta là không phải nên nhắc nhở một chút tạ l ẹ n dô hàn vội và nói nói ngươi hổ và ngươi còn phiêu những thứ này đều là chúng ta quan sát ra được kết quả bây giờ cùng ạ l ẹ n nói một chút ta xem ngươi là tìm không được tự nhiên đi linh ca không khỏi được trợn mắt nhìn chồng mình một cái đúng điều này cũng đúng dô hàn nói một chút sau đó ánh mắt không khỏi được liếc về phía rổ xạ lụy ạ quan sát một lúc lâu d ô h a n không khỏi được ở trong lòng một hồi xúc động cái này rồ xạ l ì ạ mới thật sự là vưu vật tà thật ra thì dương thiên long cũng không có cùng rồ xạ l ì ạ tiếp xúc quá nhiều hai người uống mấy ly rượu sau đó dương thiên long liền đi theo ạ lẻn cùng h ợ p xỉn vương tử bọn họ nhắc tới thiên h ợ p xỉn bốn cái lao bà người người cũng là quốc sắc thiên hương ở h ợ p xỉn chăm sóc v ấ n luyện hạ các nàng cũng là đối với dương thiên long hai tên tràn đầy h à o cảm hai nhà người chung một chỗ trò chuyện rất khoái trá khi biết được dương thiên long bọn họ chưa mai thì phải bay trở về hết h ì ô đi a sau đó hờ xỉn vương tử bốn cái lao bà lại có chút lưu l u y n không thôi. Ừ, Các lạc các chút người đến bầy bạ sau đó nhất định phải liên mang người thành phải với đi kia đỉ đó ạt bạ ta, ta mang các người thật tốt đi dạo một chút tòa một xã bầy sau phố xinh đẹp. Lên một mặt nhật dạo mặt tình ở xin đại lão bà dưới sự đề nghị nam phụ nữ dối rít dơ lên ly rượu trong tay phái đối với rất thành công vậy rất khoái trá ở 9 h í n giờ ba phút lúc này dương thiên long cùng hờ xin người một nhà ngồi đủ d ạ p máy bay trực thăng rời đi bãi biển c ả d è m vậy nhân cơ hội đem mình tay rê sồn khoác lên rổ xạ ly a đẹp trên bay hắn tay dê sổ mới vừa phối hợp không xúc gỗ nhưng là bị rồ xạ lì a nhẹ nhàng trốn một chút nàng một mặt mỉm cười nhìn trước mặt cá d è m ngay sau đó nhưng là nghiêm mặt nói cá d è m tiên sinh mời ngươi tôn trọng ta cá d è m sưng sốt một chút trong lòng được không tức giận nhưng là đối mặt mình nữ thần trên mặt lại không thể không lộ ra nhiệt tình rồ xạ lì a buổi tối ta đã cho ngươi đặt sòng phòng tổng thống vậy mà rồ xạ lì a lắc đầu một cái nói không cần ta đã dự định x o n g khách sạn dứt lời rồ xạ lì a liền hướng nơi thang máy bước nhanh tới nàng chỉ cho cá rèm để lại một cái bóng l ư n g tiêu sái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch g ngang gian gạch g ngang ngoi chương bốn trăm mười lăm thượng hải buôn bán bản khối chương bốn trăm mười lăm thượng hải buôn bán bản khối cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình sáng ngày thứ hai tám giờ ba mươi phút ở khách sạn thuyền b ồ n g trong phòng họp s i n người làm giám đốc đoàn đội đúng lúc xuất hiện cái này người làm giám đốc đoàn đội tổng cộng có ba người hai nam một nữ đ nghe nói bọn họ những người khác đã ở thượng hải chuẩn bị cái này người làm giám đốc đoàn đội cùng h ợ p x ỉ n hợp tác đã có thời gian trong ba năm là một tri tụ tập đông đảo tình anh quân đội theo b à giờ nói bọn họ hàng năm là h ợ p x ỉ n vương tử mang tới đầu tư lời tăng trưởng trước tiên đều ở đây ba mươi trở lên nhiệt tình giới thiệu một phen sau đó dương thiên long biết được nam k ê u dìm nữ tên là lô rèn đều là chức tràng bên trong cao cấp tinh anh hai người trình độ học vấn cũng rất cao đều là kinh tế cùng quản lý hai bằng thạc sĩ đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dìm cùng lô rèn liền tiến vào chủ đề dìm nhẹ nhàng đẹ một cái trong tay nguyễn đèn mảnh bàn phím ngay tức thì một bản to lớn nguyễn đèn mảnh có hiện tại bọn họ trước mặt cái này nguyễn đèn mảnh chính là bọn họ ở thượng hải sắp đầu tư mảnh đất kia lấy ba chiều hoạn họa hoạ hình thức sinh động triển hiện ra cả người đồ làm việc ăn mặc lộ rèn căn bản không có xem nguyễn đèn mảnh mà là đối mặt với bọn họ tiện tay lấy thẳng thắn nói tôn kính hợp x ỉ n vương tử điện hạ tôn kính hoa hạ long tiên sinh ngày hôm nay chúng ta đưa cho hai vị giới thiệu là hợp x ỉ n vương tử phượng hoàng tập đoàn ở thượng hải đầu tư địa ốc hạng mục lần này đầu tư tổng cộng là mười tỷ đô、la. phí cỡ 65 tỷ n d t trước mắt đã lập kế tham gia trung quốc thượng hải ở vào lan bộ khu một khối ước chừng 150 m ẫ u đất đấu giá giá khởi đầu là 100 t r i ệ u một mẫu thấy rằng mảnh đất này vị trí địa lý tương đối khá cùng lan bộ giang gần trong c ă n tấc kinh tính toán lòng của chúng ta bên trong giá cao nhất vị là 250 t r i ệ u một mẫu nếu như đánh thành công cộng thêm tiền thuế chúng ta đem bỏ ra 38-500 triệu tiền hoa hạ chi phí đồng thời chúng ta còn có 26 500 t r i ệ u xây dựng vốn chúng ta kế hoạch là ở đ è m 150 m ẫ u đất phân đúng là ba cái 40 m ẫ u ba kỳ công trình cộng thêm một cái diện tích 30 m ẫ u phượng hoàng bẫy khách sạn cấp sao cùng với bên trong phòng trợ tuyết trận nhân tạo bãi cát đồng thời chúng ta cũng biết cũng ở chỗ này thành lập một cái siêu cấp bán nhiều trận dựa theo hoa hạ kiến trúc dung tích trước tiên 120 m ẫ u trong tiểu khu có thể chứa đ ư ợ c chừng 15.000 n g ư ờ i dựa theo một hộ ba h ấ p người tính toán chúng ta ba kỳ tiểu khu tổng kết là 5.000 căn hộ b ê n trung bình diện tích ở một trăm u m ư ơ cơ đó mỗi em m hai giá bán một ngàn ldt hơn nữa cái này một trăm ngàn ldt chỉ là trước mắt giá phòng chúng ta tin tưởng trung quốc giá phòng còn biết lên tăng cái này thì đồng nghĩa với chúng ta mỗi sáu phòng chết giá bán ở mười sáu triệu cỡ đó năm nghìn bộ xuống chính là tám mươi tỷ ldt giảm đi tiền thuế chúng ta có thể kiếm lấy mười tỷ cỡ đó cái này mười tỷ đủ để hoàn thành phượng hoàng bảy khách sạn cấp sao xây dựng. c hàng ỉ l chỗ ồ i năm gông xuống thiếu là phượng hoàng tập đoàn mang đến năm sáu trăm triệu tiền hoa hạ lời lộ rẻn sau khi nói xong một mặt mong đợi nhìn nàng ông chủ hận xỉn sau khi suy nghĩ một chút nói thị trường có thể được tính báo cáo ta nhìn xem các người trong báo cáo nói thượng hải trước mắt người từ bên ngoài đến ở mười triệu t r ư ờ n g ta làm sao nhớ được các người năm ngoái báo cho ta mới tám năm trăm ca cái này một phẩy năm triệu t r ê n l ệ n h nhưng mà không nhỏ l ô rèn khẽ m ỉ m cười vương tử điện hạng cái này hai năm bị kinh tế điều chỉnh ảnh hưởng cùng với những năm trước đây đại học huyết trương sau cùng chính sách ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người tốt nghiệp hoặc là khóa n à y sinh cũng hướng đế đô thượng hải những thứ này siêu cấp thành phố lớn phát triển hơn nữa cái này hai năm theo trung quốc không ngừng hạn chế cấm vận cùng bao dung càng ngày càng nhiều ngoại quốc xí nghiệp vậy và ở thượng hải h à n g năm cũng có cấp tốc tăng trưởng kiểu mẫu cùng dương thành đông đảo người phi châu so sánh thượng hải người phi châu rất ít bảy mươi lăm tả hữu người nước ngoài cũng đến từ nước phát đạn theo chúng ta thị trường phân tích điều tra những thứ này người nước ngoài cũng có ở thượng hải mua phòng mới vừa tính nhu cầu cùng ưu việt năng lực kinh tế hờ xin vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu nhìn ra được hắn đối với hạng mục này quyết tâm những số liệu này cùng dương thiên long lúc trước ở trong nước nắm giữ không sai bị lắm thậm chí có thể nói số liệu có chút bảo thủ phỏng đoán bởi vì là tám mươi k đồng tiền một mét đông giá phòng khẳng định chẳng qua là mảnh đất kia khu trung bình trình độ theo hờ xin thực lực đến lúc đó tiểu khu nhất định là phẩm chất cao tiểu khu giá phòng vệ nhất định là ở trung bình trên bất quá hắn chú ý điểm nhưng là cái này cái gọi là phượng hoàng bậy khách sạn cấp sao phải biết trước mắt toàn thế giới cũng chỉ ba khách sạn dám được gọi là bậy khách sạn cấp sao trước mắt trung quốc khách sạn nghiệp toàn thể hiệu ích không tốt không biết lộ rèn tiểu thư vì sao có lòng tin như vậy dám cam đoan năm sáu trăm triệu lời dương thiên long nhữ mày một cái hỏi chẳng lẽ đem siêu cấp bán nhiều trận vậy gia nhập ở bên trong lộ rèn lắc đầu một cái hoa hạ long tiên sinh chúng ta cũng không có đem bán nhiều trận cùng khác tràng sở giải trí tính ở trong đó thật ra thì tám mươi cái trăm triệu lời chỉ là một trung đẳng tài nghệ phỏng đoán khách sạn không chỉ có phòng cho khách hơn nữa còn có mấy nhà m ặ t lìn cấp ba sao nhà ăn dẫn nhậm chúng ta đang tính toán khách sạn tiền phòng lúc lời không hề cao nhưng là trung quốc người tuổi trẻ tiêu xài lực nhưng là kinh người khách sạn bên cạnh có đông đảo cơ sở giải trí khẳng định không ít du khách sẽ chọn liền gần tiêu xài khách sạn này sáu mươi tám tầng lầu có sáu mươi tầng lầu có thể dùng làm khách phòng dựa theo thiết kế tổng cộng là tám trăm căn phòng khách căn cứ vậy sáu mươi và ở trước tiên mỗi ngày đều có thể có sấp xỉ hai phẩy bốn triệu thu bảo cái này chỉ là phòng khách trung bình trình độ còn không bao gồm những thứ khác chi nhánh phương tiện hơn nữa bây giờ buôn bán xã hội hơn nữa ý tứ là tư mật tính cùng phục vụ tính đến lúc đó khách sạn quản lý đoàn đội sẽ có một bộ phận đến từ h ợ p x ỉ n vương t ử tổ quốc xe ta nước thủ đô bên trong nước tư thành nhỏ phượng hoàng cấp khách sạn sáu sao chúng ta tin tưởng như vậy y ê u chất phục vụ ác sẽ nên đón nhóm lớn giá trị con người không rẻ quý khách l ô rèn bọn họ cái này người làm giám đốc đoàn đội không chỉ có quản lý kinh nghiệm hơn nữa còn có thập phần cường đại t r i ề u thương năng lực dương thiên long đối với những thứ này cũng không hiểu lắm nghe lộ rèn sau khi giới thiệu hắn không khỏi được gật đầu một cái hoa hạ long người thấy thế nào h ợ p x i n đem đầu chuyển hướng hắn không sai ta nguyện ý đầu tư không quá ta tiền cũng không nhiều tám mươi triệu đô la không thành vấn đề tám mươi triệu liền tám mươi triệu ta theo một điểm lời cho ngươi ở khách sạn làm xong trước ngươi tùy thời có thể đầu tư ta cũng cho ngươi coi là h ợ p x i n khá là hào phong nói nếu như chỉ là tính toán khách sạn hàng năm sáu trăm triệu lời dựa theo hàng năm một chia dương thiên long cũng có sáu triệu tiền hoa hạ vào sổ hơn nữa cái này còn không bao gồm hắn đối với khách sạn tính vĩnh cựu cố định quyền tài sản c h ọ n yếu hơn là còn có còn có bán c h à n g cho mân chia cùng với c h à n g sở giải trí chia l ô d ẹ n mới vừa rồi vậy nhắc tới hàng năm ở nơi này khối đại khái cũng có hai bốn trăm triệu lời quả nhiên thổ hào tiền là càng ngày càng nhiều hai bên lúc này ăn nhịp với nhau ông chủ vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền bay đến trung quốc đi cạnh tranh đội gỗ l ô d ẹ n vẻ mặt thành thật nói xin gật đầu một cái phải các người liền có thể đi bên kia lót đường công tác ta cũng đã đánh gọi xong rồi cứ việc giá bắt đầu l ô d ẹ n gật đầu một cái một mặt nhất định phải được g á m vẻ hoa hạ long buổi trưa chúng ta dùng chung với nhau cái bữa ăn cũng coi là là các người tiến hành xử lý xong chuyện công tác sau đó h ợ p xin nhìn dương tiên long nói dương tiên long vẫn không trả lời hắn đông nhiên lúc này h ợ p xin điện thoại di động liền văng lên từ trên b à n cầm điện thoại di động lên vừa thấy lại là đu bé thân vương điện thoại hoa hạ long đu bé thân vương điện thoại p h ò n g đoán cha hỏi dù sắp sự việc có manh mối vừa nghe h ợ p xin lời này dương tiên long trong lòng không khỏi được lập tức lộ b ộ đứng lên hắn hướng hờ xin gật đầu một cái tỏ ý hờ xin tiếp thông cú điện thoại này cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch nang c ủ ẩ n gạch g nang long gạch nang than gạch nang sẹn gạch nang hoa gạch nang h a gạch nang thông chương bốn trăm mười sáu đầu rồng đã không có ở đây ta chỗ này chương bốn trăm mười sáu đầu rồng đã không có ở đây ta chỗ này cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hờ xin mở ra điện thoại di động loa phóng thanh để dương tiên long vậy có thể nghe được hờ xin vương tử ngươi ở nơi nào thân vương điện hạ ta ở khách sạn tuyền bờ hờ xin lớn tiếng nói à vậy ta bây giờ để cho người qua đi tì ngươi ở đâu cái gian phòng ta ở năm lầu năm phòng học ngươi để cho người qua đến tìm ta đi hẳn là ruột sập sự việc đi đúng vậy chính là ruột sập sự việc phải vậy chúng ta ở phòng học chờ nói xong h ợ p xin liền thẳng c ú t điện thoại lộ rèn cùng dìm đã sớm biết điều rời đi lớn như vậy trong phòng học chỉ còn lại dương thiên long cùng h ợ p xin vương tử hai người ở trong phòng học chờ đợi không tới nửa giờ chỉ gặp một cái ăn mặc áo dài trắng người cùng với một người cảnh sát đồng phục người đi vào cái này áo dài trắng người trung niên là thân vương chất tử gọi là gia mạng xuyên cảnh sát đồng phục thì là cảnh sát cục trưởng à dạ trước mắt dù sập đang bị giam giữ ở cục cảnh sát một cái đặc biệt phòng xếp bên trong dạ mạn nhìn h ợ p xin một mặt nghiêm túc nói h ợ p xin vương tử r ụ tiên t sinh đã thừa nhận hắn dùng mô phỏng ứng ăn gian sự việc vậy hắn đem mô phỏng ứng chế tạo thương cung cấp đi ra chưa h ợ p xin quan tâm cũng không phải là rụt sập có thừa nhận hay không vấn đề hắn biết chuyện này rụt sập phải thừa nhận bởi vì là một khi rụt sập không thừa nhận như vậy phụ thân hắn bác không phải chùm dầu hỏa vô cùng có thể trực tiếp phế bỏ dù sập cho dù dù d sập là hắn con trai r u t không có dạ mạn nhìn hờ xin hắn tựa h nhưng là ngại vì dương tiên long tại chỗ hắn nhưng lại không thể không hàm hàm hồ hồ hờ ậ xin lập tức cũng biết dạ mạn ý nghĩa hắn cao giọng nói hoa hạ long là ta vẫn lương sư hắn cũng là lần này ăn gian sự kiện người bị hại dạ mạn tiên sinh ngươi cứ nói đừng ngại dạ mạn khẽ mỉm cười hờ ậ xin vương tử chuyện này ta xem cũng không phải sâu truy cứu dù đã đáp ứng đối với các người tiến hành bồi thường điều kiện các người mở ta chỉ muốn biết mô p h ò n g ưng nhà máy hờ ậ xin đuổi theo mô p h ò n g ưng không đúng dạ mạn lắc đầu một cái một mặt tiếc mới nói xin lỗi ta cũng không biết ta chẳng qua là mang chú của ta nhiệm vụ tới hắn chỉ cho ta dặn dò liên quan tới rụt sập bồi thường sự việc những thứ khác cũng không có giao phó vậy không được chuyện này phải lộ chân tướng hợp x i n thái độ rất là kiên quyết kiên quyết để cho dạ mạn đều có chút không xuống đài được vương tử điện hạng dạ mạn tiên sinh cũng là mang số mệnh tới ta xem cái này mô phỏng ưng hãng sản xuất nhà sự việc coi như xong đi chúng ta vậy không truy cứu nhà máy trách nhiệm cũng không để cho bọn họ bồi thường dẫu sao cái này người ăn gian là rụt sập thừa dịp dạ mạn c ũ n g là không chú ý dương thiên long cho hợp s i khiến cho cái vi rượu ánh mắt h u d x i n sức sốt một chút ngay sau đó hắn ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần đối phương rõ ràng chính là không nói cho bọn hắn biết cho dù bọn họ truy cứu tiếp nữa cũng là không làm nên chuyện gì hơn nữa không đúng còn sẽ đắc tội người càng sẽ đưa tới nhà kia công nghệ cao công ty chú ý t h ú n g chi dưới mắt đây cũng không phải ở quốc gia bọn họ trên địa bàn được rồi vậy rồi bên kia thường thế nào h u d x i n tùng ý cái này làm ra m à n diễn cảm lập tức thư g i ã n không thiếu hắn cũng chỉ là người trung gian dư thừa vậy cũng không biết bởi vì là thân vương nhìn chúng mình mới có thể để cho hắn mang nhiệm vụ tới Cái n xem xem đầu rồng d i man cùng ta giờ là d n c không khỏi được thất kinh nguyên bản lấy là ít nhất cũng phải dục sức hạc ra năm mươi triệu trở lên đô la bồi thường thủy liêu dưới mắt cuối cùng chỉ cần đầu d ồ n g đầu d ồ n g này có như vậy đáng tiền đầu rồng đến tột cùng là cái gì đồ vật dã màn cũng không có quyền quyết định bởi vì là hắn còn cần đem chuyện này cho dù sập nói tuy nói dù sập ăn gian nhưng là hắn cũng là áp d ậ p quý tộc chưa đến nỗi liền điểm này quyền phát biểu cũng cho hắn t ấ c đoạt ta bây giờ cùng bên kia liên lạc ta mở ra loa phóng thanh các người tùy thời có thể nghe được chúng ta đối thoại dứt lời chỉ gặp dã màn lấy điện thoại di động ra bấm bên kia điện thoại điện thoại rất nhanh tiếp thông liền chuyển giao cho dù sập trên tay này dù giọng nói vô cùng hắn như đưa đám dù nơi này điều kiện rất đơn giản ngươi chỉ cần đem đầu rồng lấy ra là được dã màn lớn tiếng nói e sợ cho dù s không nghe được đầu rồng ha ha rút mắt cười khổ đầu rồng đã không có ở đây tà chỗ này cái gì vừa nghe rút sập như vậy nói một chút dương thiên long không khỏi lấy làm kinh hãi nếu như không có nhớ lầm đây cũng là rút sập lần thứ hai nói đầu rồng đã không có ở đây hắn nơi đó ta tới cùng hắn nói dương thiên long tỏ ý giả mạn d ạ n mạn gật đầu một cái đưa điện thoại di động đưa cho hắn rút đầu rồng ở nơi nào người nói cho ta dương thiên long lớn tiếng nói người là ai rút thân thể không khỏi được run run một cái trước mặt hắn ngay tức thì lộ ra dương thiên long cơ trong tay gậy sắt đập mô phỏng g ư ơ n g cảnh tượng ta là hoa hạ long dương thiên long gần từng chữ hoa hạ long ta ta đem đầu rồng ở sòng bạc thua r i ú p m ặ t đầy như đưa đám thua người nào dương thiên long hỏi lần nữa không biết ta chỉ biết là đó là một lao đầu r d t sớm đã hoàn toàn không có khí thế đầu rồng đã không có ở đây r d t s ậ p nơi đó như vậy sẽ đi nơi nào dương thiên long không khỏi được n h ữ n mày một cái hắn thậm chí đều quên còn cùng dù sắp t h n g nói cho đến dù s ậ p nói chuyện hắn mới nhớ lại bên đầu điện thoại kia còn có cái này hoa hạ long ta lần này nhận thua lần này ngươi ra giá đi ngươi ta ân đoán giữa lúc này kết thúc sau này ta gặp ngươi cũng biết đi vòng hồi tưởng lại mình cho tới bây giờ không có ở dương thiên long trước mặt chiếm qua tiện nghi rụt cảm thấy mình cả người trên dưới là hoàn toàn thất bại h ừ rụt ngươi đem đầu rồng cũng cho ta thua cuộc ngươi còn không biết xấu hổ nói những thứ này dương thiên long d á m cam đoan nếu như rụt sập ở trước mặt mình hắn nhất định sẽ thật tốt đánh rụt sập một lần chuyện này toàn ta ta không nên đánh cuộc lớn như vậy phu tường dậy tháng trước ở las vegas hào đánh cuộc rụt mặt đầy hối hận hắn không nên dùng đầu dầu đi theo như đối phương một khối mỏ dầu đánh cuộc với nhau chuyện này ta biết đến lúc đó rồi h ã y nói dứt lời ở hờ sinh cùng dã mạn một mặt ánh mắt kinh ngạc t r ồ n g dương tiên h long lại đem điện thoại cút rồi bên đầu điện thoại kia rụt sập đầu bóc mơ hồ rất nhanh một loại dự cảm bất t ư ở n g bao phủ đến hắn trong lòng thiên sinh người cút điện thoại dã mạn vội và nói dương tiên h long gật đầu một cái không sai t a cút vậy không nói sao dã mạn vội và nói nói bất quá chúng ta vẫn chưa nghĩ ra dương tiên long một mặt bình tĩnh nói vậy các người được mau sởm nếu như các người không đồng ý thả người chúng ta cũng sẽ không đem rụt sập thả ra ngoài bất quá phụ thân hắn bây giờ đã bắt đầu ở hoạt động mọi người đều là á d ậ p thế giới dạ m ạ n một mặt lúng túng cười nói hớt xin hư một tiếng miệng nói vậy hắn rụt sập an g i a n thời điểm làm sao cũng chưa có nghĩ tới bị bắt chính là người á d ậ p xỉ nhục đâu cái này dạ m ạ n bị hắn hỏi ngược lại cái á khẩu không trả lời được ta không phải đi ngươi dạ m ạ n ta chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện như vậy đi ngươi về trước cùng chúng ta nghĩ xong sẽ liên lạc ngươi hớt xin hướng về phía dạ man nói dạ man gật đầu một cái cũng không nói gì nữa mau sớm các loại mà là mang à dập nhanh chóng rời đi dưới mắt lớn như vậy phòng họp cũng chỉ còn lại bọn họ hai người hoa hạ long n g ư ơ i nghĩ kỹ chưa h ợ p xin nhìn dương thiên long vẻ mặt thành thật hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ t h dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ t h dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao chương 417. cái này chi tiền thuốc mạnh xuống thoải mái chương 417. cái này chi tiền thuốc mạnh xuống thoải mái cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình ta tạm thời còn không có mớn không chuyện này dương tiên h long vậy vẻ mặt thành thật đáp trả hớt xin hớt xin mặt đầy kinh ngạc tại sao hoa hạ long ngươi chẳng lẽ chuẩn bị thả qua rụt sập tên con kia không đối với địch nhân ta cũng không có thiện lương như vậy để cho rụt sập nhiều ở bên trong n g ơ n g ác nếm thử một chút bên trong mùi vị ngươi mất giác được thật tốt sao chúng ta t r ư ớ c bị hắn chỉnh bao thế thảm dương tiên h long một mặt bình tĩnh nói hớt xin vừa nghe nhất thời không khỏi được cười ha ha một tiếng ha ha không tệ cái biện pháp này không tệ ta xem giả mạn mới vừa nói cái gì rụt sập chùm dầu hỏa phụ thân đã bắt đầu ở hoạt động cá nhân ta vậy phân tích một chút l ờ i này hoàn toàn chính là chính hắn muốn làm một thuận nước dòng thuyền nói cho chúng ta nghe ta dám tin tưởng nếu như không có chúng ta gật đầu bọn họ là tuyệt đối không dám đem rụt sập thả ra ngoài、họ、xin phân tích cùng dương tiên long nghĩ giống nhau như lúc lòng bàn tay m u bàn tay đều là lẫn nhau tương quan lợi ích ai vậy không đắc tội nổi t h à như vậy còn không bằng hết thể cũng dựa theo quy định chế độ tới làm việc như vậy ai cũng không có ý kiến không sai để cho hắn thật tốt ở bên trong thoải mái một chút dương tiên long không khỏi phải nói à đúng rồi ta còn được gọi điện thoại h ợ p xin bỗng nhiên lộ ra một tia r à o hoạt nụ cười dương tiên long không nói gì hắn biết h ợ p xin gọi điện thoại này nhất định là n h ầ m vào rụt rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến quản gia bạ giờ thanh â m vương tử điện hạ xin hỏi có gì phân phó bạ giờ ngươi bây giờ đi thăm dò một chuyện lập tức đi ngay cha một chút rụt sập cái này hai ngày có hay không hoạt động thương nghiệp kết thúc cùng bạ giờ nói chuyện điện thoại sau đó h ợ p xin một mặt quỷ bí nhìn dương tiên long thành thật mà nói ngươi biện pháp này chân thực quá tuyệt dương tiên long không khỏi được cười ha, ha một tiếng nói thế đạo này chính là như vậy ngươi không đúng người khác nhưng là người khác cũng biết đúng ngươi đã sớm am tưởng các loại quy tắc ngầm hợp xín rất có cảm xúc nói dương tiên h long đối với lần này cũng là không khỏi tán đồng giống như là hắn bạn học cũ hùng tự hào như nhau mình cứu hắn một mạng không báo ân không nói phía sau còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch ở phi châu xa như vậy cách hắn thế lực địa phương còn khắp nơi lấy con nhà giàu tự cho mình là có lúc còn không cho hắn mặt mũi đối với hùng tự hào dương tiên h long cảm giác được mình thành tựu hắn đã từng là bạn học đã là không thẹn với lương tâm đánh mặt là hắn đối với hùng tự hào tốt nhất thăm hỏi phương thức h ù n g tử hào tồn tại cho dương thiên long tốt tốt hơn một giờ học từ cùng hùng tử hào người như vậy tiếp xúc lâu liền sau đó dương thiên long cảm thấy có lúc làm người không thể quá cho đối phương mặt mũi nên b ấ c b ấ c b ấ c đánh mặt thời điểm nhất định phải b ấ c b ấ c b ấ c đánh mặt nếu không đối phương thật đúng là lấy là bản thân có thông tin ê b ả n l ã n h tốt lắm thời gian không còn sớm chúng ta bây giờ đi nhà ăn dùng cơm đi ăn cơm sau đó ta sẽ đích thân đem ngươi đưa đến sân bay buổi chiều hai giờ máy bay Hợp xin nhìn dương thiên long một mặt vô cùng không tình mượn nói phải lần sau ở kin xa xa mà nói ta mời ngươi dương thiên long một mặt m ỉ cười không thành vấn đề hai ta ai với ai, đúng rồi, v u a xuống mảnh đất kia sau đó, chúng ta phượng hoàng tập đoàn sẽ ở thượng hải có một cái trọng thể điện cơ nghi thức, đến lúc đó ngươi có thể được tham gia. h ấ d x i n đ ố n g nhiên lúc này nghiêm mặt nói. được. suy nghĩ dù sao cũng là ở mình quốc gia, dương thiên long một hấp dứt khoát đồng ý đến lúc đó trước thời hạn liên lạc, ta máy bay đặc biệt tới đón ngươi, lúc này để cho ngươi ngồi một chút không t r u n g khổng lồ a ba trăm tám mươi. Hudson nói. nghe nói là trên dưới hai tầng, đúng không. dương thiên long không khỏi được cười một tiếng. không sai, còn có thể đánh ôn. h ợ p x i n đã sớm đem hắn e b b t s ơ a ba trăm tám mươi trang sức giống như không trùng cung điện như nhau xa hoa bữa trưa vẫn là ở giống như đồng thoại vậy đáy biển nhà ăn h ợ p x i n đã sớm bao tràng ở cửa nhà ăn bà dở đã sớm chờ đã lâu vương tử điện hạ ta tìm người hỏi qua rồi ngày mốt dù sắp có bút làm ăn cần nói bà dở báo cáo h ợ p x i n rào hoạt cười một tiếng không khỏi được gật đầu một cái ở nơi nào ở luân đôn tốt lắm sau khi nói xong h ợ p x i n không khỏi được lần nữa cười lên dương thiên long vậy c ư theo nếu dù sắp có làm ăn cần nói vậy bọn họ đến lúc đó trong tay nắm vốn càng lớn hơn bữa trưa thời điểm hợt xin các bà xã cùng ạ len cũng là mặt đầy bỏ không được tuy nói c h u n g đụng thời gian vô cùng là ngắn ngủi nhưng là các nàng bây giờ đã kết thâm hậu hữu nghị lẫn nhau bây giờ không lời không nói không có gì giấu nhau ngược lại thì đối với ạ len bảo thai tỷ lệ cả không biết chuyện gì xảy ra các nàng cùng lĩnh cả giữa đề tài cơ hồ không có khi nghe nói ạ len làm q u a hệ thì họ tỉ ẩn e i、like、r l i n ữ a tiếp viên hàng không sau đó hợt xin các bà xã thậm chí hỏi nàng có hay không muốn thành lập một cái công ty hàng không ý tưởng ạ len có chút kinh ngạc tại sao phải thành lập công ty hàng không đâu như vậy n g ư ơ i từ addis a b ả y ba đi bù nhi a liền dễ dàng hơn hơn nữa vậy kiếm tiền Hật xin đại lao b à cười nói tỉ mỉ cấp một vị cái này tự a hầu ngược lại thật có mấy phần đạo lý dưới mắt tuy nói phi châu đại lục toàn thể kinh tế vẫn còn cực kỳ lạc hậu trạng thái nhưng là có thể đoán được là ở tương lai không lâu một khi những quốc gia khác ở phi châu đầu tư tăng nhiều phi châu hàng không nghiệp tương n ê n tới giếng p h ư n thức tăng trưởng ta suy tính một chút đi a len cười cười nói không thành vấn đề cần cho chúng ta bốn cái tỉ m ộ nói chúng ta chỉ ít có thể cho người mang đến năm trăm triệu đô la nhập k ổ năm trăm triệu đô la A len không khỏi được trận to hai mắt mặt đầy không tưởng tượng nổi dựa theo trước mắt thị trường lên một chiếc boeing 737 m á y bay giá cả đủ để mua mười chiếc boeing máy bay thành lập một nhà công ty hàng không mười chiếc máy bay hoàn toàn đủ dùng không đủ nếu không lại thêm ba trăm triệu thủ hào lao bạ ở hoa dậy tiền tới cũng là không kém chút nào lập tức lại cho ba trăm triệu ánh mắt cũng không nháy mắt một cái ta suy tính một chút chân thực rất cảm tạ các ngươi thấy cường hào lao bạ như vậy khẳng khái A len đều có chút n g ạ i quá phải tốt tỉ muội suy nghĩ kỹ tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại Hợp xin các bà xã hai miệng đồng thanh nói những lời này không khỏi bị một bên lỉnh cạ nghe cái tránh nghe xong những lời này sau đó lỉnh cạ cả chỉ cảm thấy được cả người trên giới vô cùng không thoải mái nàng trong lòng lòng ghen tị lần nữa để cho nàng cảm giác được vô cùng n g h ẹ thở ta phải thông qua thủ đoạn của mình đã tới lên người giàu sinh hoạt lỉnh cạ trong lòng âm thầm nghĩ tới đ ỗ n g nhiên lúc này lỉnh cạ điện thoại di động chấn động một cái đây đối với dưới mắt một mực thuộc về lúng túng vị trí lỉnh cạ mà nói không thể nghi ngờ là là một cái không để cho nàng lại lúng túng cơ hội tốt nàng nhớ được từ từ mình ngồi lên bàn ăn sau đó liền cơ hồ không có nói qua thế nào nói đáng chết johan chỉ lo mình ăn ăn uống uống hồn nhiên bỏ mặc mình ô m thấp phẩm lòng mở điện thoại di động lên vừa thấy linh ca nhất thời không khỏi được cười lên ở nơi này là cơ hội tốt gì mà hoàn toàn là cây dơm dạ cứu mạng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thánh nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh chương bốn trăm mười tám thình l i n h phạt tù nạ chương bốn trăm mười tám thình l i n h phạt tù nạ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình chỉ gặp linh ca nhanh chóng mở ra twitter app ở bên trong đánh có thể hay không cho ta hồi điện thoại giữ hoàn những lời này sau đó lỉnh cạ không chút do dự nhấn gợi kiện tiếp theo lỉnh cạ sắc mặt đ ổ i được ngọt ngào không thiếu ở nàng tin ngắn phát xong không tới nửa phút lỉnh cạ điện thoại di động liền văng lên xin lỗi ta nhận cú điện thoại lỉnh cạ một mặt nói xin lỗi nói xong nàng liền từ từ đứng dậy h ư ớ n g cách đó không xa nước đi đi tới ha ha lỉnh cạ cho lỉnh cạ gọi điện thoại chính là chú của nàng tao tao cũng là mới vừa rồi mới thấy được lỉnh cạ ở twitter phát cho hắn tư tin thấy hồi lâu không có liên lạc cháu gái chủ động thăm hỏi sức khỏe dậy tự mình tới hắn dĩ nhiên là vui vẻ không thôi thúc thúc ngươi gần đây như thế nào vẫn còn ở t â y tây bên trong đảo sao linh ca nói đúng vậy ta mới trở về bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến tiếng gió gào thét đ a o tựa hồ đang lái xe ta gần đây vậy nghỉ phép nghĩ đến tây tây bên trong đảo đi thăm một chút ngài và người nhà phải không vậy thực sự quá tốt đau mặt đầy bất ngờ vừa vặn cả nhà chúng ta đều ở đây tây tây bên trong đảo ngươi chuẩn bị lúc nào tới đây buổi chiều phải không ta cùng dỗ hàn cùng nhau tới đây linh ca nói còn có những người khác sao ví dụ như thợ giảng sổ vợ chồng t a o không khỏi phải h ỏ i nói bọn họ hẳn sẽ không tới như vậy đi nếu không n g à i chờ một chút ta hỏi một chút b ụ mụ phải không thành vấn đề tùy thời hoan n ê n các người t a o tính cách cùng thợ giảng sổ hơi có mấy phần tương tự đều rất l ư ơ n khí đây cũng là hắn có thể từ ban đầu một cái trung học cũng không có đọc xong đầu đường côn đồ các kẻ có thể nhanh chóng thành là ý mạ p h ì ạ phổ răng lưới tá ra tộc mặt bài nhân vật linh cả không có cúp điện thoại mà là đi nhanh đến mâu thân sổ phỉ ạ trước mặt phu nhân b ụ mụi a u chú điện thoại đau sổ phỉ ạ phu nhân lộ vẻ rất giật mình tuy nói pao là người của xã hội đen nhưng là sophie phu nhân cũng không có đối với pao có bất kỳ thành kiến c h ỉ ít nàng cảm thấy ở đối nhân sự thế khối này pao còn là khá vô cùng nghe điện thoại cùng pao đơn giản trò chuyện mấy câu sophie phu nhân trở về nước còn có hoa trang sự việc phải xử lý vì vậy khéo léo từ chối pao thì mời kết thúc cùng pao nói chuyện điện thoại sau đó linh ca hướng về phía sophie phu nhân lỗ thai nhỏ giọng nói mụn mụn vậy ta cùng johan cũng không hồi ạt đi xa b ở i ba chúng ta kế hoạch buổi chiều từ đu ngai bay thẳng la mã sau đó từ la mã chuyển cơ đến tây tây bên trong đảo ta đã rất nhiều năm không có trở về suy nghĩ linh cả cùng ạ lẹn cùng giò nỉ không giống nhau nàng tuổi thơ là ở tây tây bên trong đảo lớn lên ở nơi đó có nàng đối với tuổi thơ tốt đẹp nhất hoài niệm phải đứa trẻ ngươi cùng johan đi cũng được sophie ạ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái é、e、sợ cho mình thanh âm khoáy dày đến những người khác linh cả gật đầu một cái ngẫu nhiên hướng về phía một bên johan nói johan ngươi đặt hai tấm b ư i c h i ề u từ d u b a i bay thẳng la mã v ề máy bay k h o a n hàm nhất johan vừa nghe đầu tiên là sướng sốt một chút tiếp theo vừa tựa hồ rõ ràng liền cái gì hắn biết lúc này lịnh cạ là hạ quyết tâm muốn lột xác bởi vì máy bay cất cánh thời gian là hai điểm vì vậy cái này bữa ăn chưa bọn họ ăn thời gian cũng không dài thấy thời gian không sai biệt lắm sau đó đoàn người liền ảo ảo chạy thẳng tới sân bay ở trên xe lịnh cạ đem nàng cùng johan phải đi tây tây bên trong đảo sự việc cho bội bội nói một lần vừa nghe bọn họ phải đi tây tây bên trong đảo ạ lẹn đầu tiên là giật mình ngay sau đó ngược lại cũng bình tĩnh lại nàng ý tưởng cùng mẫu thân như nhau t h tị lịnh cạ là ở tây tây bên trong đảo lớn lên mấy đài john tuy nói d u ba i lần phố lớn đều là xe tốt nhưng là cái này một x ế p dồn do sở còn chưa do được đưa tới không thiếu độ chú ý đặc biệt là những cái kia vừa mới đến người lại là lấy điện thoại di động ra hướng về phía cái này sang trọng đoàn xe ken ketka chính là một lần quay phim ở d u b a i cái này nơi cực kỳ xa hoa thành phố có tiền chính là thượng đế những lời này lại không quá thích hợp ở sân bay những thứ này cường hào cửa có chuyên môn bãi đậu máy bay cũng có chuyên môn kiểm tra an ninh lối đi vì vậy bọn họ cơ hồ một đường sống được lớn như vậy tư nhân bãi đậu máy bay giống nhau là một cái mô hình nhỏ hàng không mở ra ở nơi này trên bãi đậu máy bay không chỉ dương thiên long cùng hờ xìn bọn họ còn có không thiếu những thứ khác cường hào hoặc là ở chỗ này ngồi máy bay hoặc là ở chỗ này xuống máy bay cách hờ xìn cái này boeing 737 b ê n cạnh ba mấy vị nơi đó chỉ gặp một chiếc lắp ráp thành một bạc phần đôi một con hồ ly logo bảng ba dẫn đường máy bay chở hành khách chậm rãi mở ra cửa phi cơ đây là một chiếc mới vừa trượt tới máy bay đặc biệt ở máy bay đặc biệt cạnh có một chiếc bẹn ly đã sớm chờ đã lâu á len nhìn chằm chằm chiếc kêu bảng ba dẫn đường máy bay chở hành khách nhìn một lúc lâu đống nhiên lúc này nàng chán ở giữa nhẹ nhàng một thư, một chiếc mỉm chiếc phi cơ k i ê n là p h à tu na p h à tu na dương thiên long không khỏi được theo vợ con mắt nhìn qua quả nhiên thấy chiếc kia một bạc lắp ráp máy bay xem ra nên tới dù sao phải tới dương thiên long không khỏi được lắc đầu một cái hắn đã sớm dự liệu được p h à tu na sẽ đến chỉ bất quá không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải nàng cùng nguyên kế hoạch thời gian so sánh p h à tu na mượn p h à tu na khi thế rất là mạnh mẽ nàng cái đầu tiên đi xuống khách thang sau đó là nàng cái đó nữ hộ b ệ thân ái a lẻn cho pha tu na gọi điện thoại từ xa nhìn lại pha tu na mặt đầy kinh ngạc làm nàng biết được bạn gái thân lại cũng là ở một cái bãi đậu máy bay sau đó phà tù nạ lại là kinh ngạ không thôi làm nàng ánh mắt cùng ạ l ẹ n nhìn nhau thời điểm ở chung với nhau phà tù nạ mình đều không khỏi được c ư ờ i lên thân ái phà tù nạ xe bẹn mi vững vàng dừng ở bọn họ trước mặt lúc này cách máy bay cất cánh còn có nửa giờ đối với các nàng mà nói còn có thể trò chuyện một hồi mà bạn gái thân gặp bạn gái thân tự nhiên có không ít đề tài nhưng là lúc này phà tù nạ nhưng cùng ạ l ẹ n trò chuyện cũng không nhiều nàng sau khi suy nghĩ một chút hướng về phía bạn gái thân nói ừng ta có chút việc muốn cùng ngươi chồng trò chuyện một chút len vừa nghe trong lòng tốt không kỳ quái bất quá nàng vậy gật đầu một cái trên phương diện làm ăn sự việc thấy bạn gái thân có chút nghi ngờ pha tù nạ nhanh chóng giải thích các người trò chuyện a len cười một tiếng hoa hạ long chúng ta đi nơi nào trò chuyện một chút đi pha tù nạ nhìn dương thiên long vẻ mặt thành tật h nói dương thiên long đã sớm nhìn ra ngày hôm nay pha tù nạ mục đích đi tới chính là cùng hắn nói r ụ t sập sự việc được dương thiên long một mặt dễ dàng gật đầu một cái ngay sau đó đi theo pha tù nạ đi tới bên cạnh chiếc máy bay này cánh máy bay hạ hoa hạ long ngươi biết ta tìm ngươi là vì cái gì đi pha tu nạ một mặt nghiêm túc nói dương thiên long gật đầu một cái dĩ nhiên biết chuyện này là r d t sập làm không đúng ngươi xem có thể hay không không muốn sâu truy cứu tiếp pha tu nạ tuy nói đối với r d t sập này g thường vậy không thế nào cảm mạo nhưng là r d t sập dù sao cũng là em trai mình dưới mắt đệ đệ xảy ra chuyện nàng phải ra mặt xử lý pha tu nạ nữ sĩ chuyện này ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào tương đối khá dương thiên long cố ý đem quả banh ra đá cho pha tu nạ bởi vì là hắn biết pha tu nạ là người mình yêu bạn gái thân loại chuyện này vẫn là nàng mở miệng tương đối khá cho các người bồi thường tám mươi triệu usd ngươi thấy thế nào pha tu na một mặt sảng khoái nói nàng cảm thấy cái giá tiền này tuyệt đối không thấp cái này ta có thể không làm chủ được hơn nữa tiền vậy không là vấn đề ta thật ra thì muốn nhất là đầu rồng bất quá ngươi thấy được cái đó áo dài trắng xoáy ca không có hắn mới thật sự là bị rụt sắc đắc tội k i n h chủ xe ta vương quốc tương tử dương tiên long một mặt hời h ậ n không có sao ta tin tưởng ngươi có thể làm chủ pha tu na một mặt bình tĩnh nói tại sao lúc này dương tiên long không suy nghĩ bật thốt lên ngươi gặp qua một cái vương tử có thể tùy tùy tiện tiện để cho một người làm sử dụng hắn máy bay đặc biệt sao pha tu na khẽ mỉm cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương 419. giá trên trời trừng phạt trương 419, giá trên trời trừng phạt cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ha ha cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra dương t i ê n long cười ha ha một tiếng mặt đầy ung dung cho nên hoa hạ long ngươi ra giá đi ta biết rụt d t là tên không i ế p nhưng là ta dám cam đoan sau này hắn tuyệt đối sẽ không cùng các người đối n ị c h ta tin tưởng hắn cũng không có can đảm đó pha tu n ạ vẻ mặt thành thật nói thật ra thì ta ý tưởng rất đơn giản chỉ là muốn lấy lại đầu d ồ n g nhưng là đầu d ồ n g lại bị ngươi tên khốn kia đệ đệ cho thua cuộc không biết ngươi có biết hay không pha tu nạ tiểu thư dương thiên long nói đầu d ồ n g thua pha tu nạ vừa nghe được không kinh ngạc trách không được từ mình lần trước trở về thì không có thấy đầu d ồ n g nguyên lai là bị rụt sập tên khốn kia thua đúng vậy cho nên ta bây giờ cũng không biết nên dùng biện pháp dạng gì đi trừng phạt hắn ngươi hẳn biết ta cùng h ợ p xỉn vương từ lúc đó cảnh ngộ mọi người hận không được mền rủa chúng ta dương thiên long diễn cảm đội được nghiêm túc pha tu nạ tiểu thư ta thể đó là đời ta trồng qua nhất rất dài một tiếng pha tú nạ đối với chàng này l i ệ p ưng đại hội vậy sớm có nghe nàng biết dương thiên long năng lực vượt xa ra những thứ khác hơn lương sư cái này hạng nhất không phải hắn chẳng lẽ nhưng là em trai mình lại là vì hạng nhất dám ăn gian vậy chân thực thuộc về từ tìm phiền thoái đã từng là pha tú nạ vậy thật sâu tuyệt vọng qua đó là ở nàng mười bảy tuổi lúc này nàng phụ thân chuẩn bị cùng một cái khác chùm dầu hỏa g i a tộc thông ra đem nàng gả cho cái đó con nhà giàu vậy đoạn thời gian nàng trải qua cùng dương thiên long như nhau đều là ở trong tuyệt vọng tìm hi vọng nàng có thể hiểu dương thiên long trong lòng cảm thụ nếu như trước mặt hoa hạ long không có như vậy kiên cường có lẽ hắn đã sớm bị đánh ngã bất quá hiểu thuộc về hiểu nàng vẫn là phải dương thiên long cho một kết quả xử lý hoa hạ long các người trong lòng thống khổ ta có thể hiểu ở chỗ này ta cũng hướng các người nói xin lỗi ta xem chuyện này liền đến đây chấm dứt đi các người ra cái giá vô luận nhiều ít ta cũng tiếp nhận như vậy đi ta trước hết nghĩ hai ngày sau đó sẽ nói cho ngươi dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói có thể hay không ngay bây giờ pha tù nạ diễn cảm trở nên có chút bối rối dương thiên long trong lòng vui một chút trên mặt nhưng là một mặt bình tĩnh nói pha tù nạ tiểu thư không gấp đi dù ở bên trong cũng sẽ không bị đòn chỉ bất quá không thể rời đi bóp cảnh sát thôi ở trong đó có thể là an bằng rất không rất gấp pha tu nạ không che giấu chút nào ngày mốt ở luân đôn có một buổi họp dù hắn phải được tham gia à hắn còn có sẽ dương thiên long mặt đầy kinh ngạc vậy hắn không đi thật không được pha tu nạ gật đầu một cái đúng vậy đây là một uy tín thể hệ xã hội dù nếu như không đi hắn đồng bạn hợp tác sẽ rất thất vọng cái này đem lớn ảnh hưởng lớn gia tộc chúng ta sau này ở âu châu g i à u hỏa làm ăn pha tu nạ nữ sĩ đã như vậy mà nói ta nếu như lại không đồng ý ngươi ta cảm giác được mình có phải hay không cũng sẽ là tội nhân dương tiên long cười cười nói không nếu như ngươi không đồng ý ta vậy không có cách nào cái này dâu sao đều là r u ộ t sập tự làm tự chịu pha tu nạ một mặt nghiêm túc nói nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đồng ý ta vẫn là câu cách ngôn kia giúp chúng ta sau này nhất định sẽ giáo dục tốt giáo dục vấn đề trước bày một lần đi đã như vậy vậy ta vậy đáp ứng ngươi ở tám mươi triệu trên căn bản lại thêm bốn mươi triệu đô la bởi vì là em trai ngươi r u ộ t sập ở kinsasa mỏ đồng trận dựa vào hắn hùng hậu vốn đem chi phí đẻ rất thấp ta đầu tư mỏ đồng trận hoàn toàn bị hắn làm phế bỏ hơn nữa ta còn có một điều kiện cái này điều kiện vậy giá trị tám mươi triệu đô la dương thiên long nói xong một mặt nghiêm túc nhìn phà tù nạ vừa nghe rụt sấm lại vẫn ở pin xa xa liền để cái giá thấp trả thù làm ăn chiến phà tù nạ hận không được hung hãn tắt hắn mấy bàn tay đ á p tội ai không tốt lại đ á p tội trước mặt vị này chủ vừa thấy tên nảy mặt đầy nghiêm túc phà tù nạ không khỏi được lên v ạ n phần tinh thần hoa hạ long cái gì điều kiện đầu d ồ n g tung tích các người phải đi t r a sau đó nói cho cho ta phà tù nạ x ứ n g sốt một chút không nghĩ tới cái này hoa hạ long lại vẫn quấn quýt với đầu rồng không vông hoa hạ long ta hiểu ý ý ngươi là nếu như chúng ta không có cho ngươi cung cấp đầu dòng chính xác tung tích sau đó chúng ta còn phải bồi thường ngươi tám mươi triệu đô la là cái ý này chứ dương thiên long khẽ mỉm cười không khỏi được gật đầu một cái phải ta đáp ứng ngươi cái này thế gian có hay không cụ thể hẳn định pha tu nạ khẽ c ắ n răng quyết định đáp ứng dương thiên long cái này điều kiện phải biết ngày mốt ở london làm ăn đàm phán cũng không chỉ hai trăm triệu đô la nhỏ như vậy trong vòng một năm dương thiên long gần từng chữ một năm thời gian ngược lại cũng tương đối rộng sức dù nếu là ở sòng bạc thua như vậy tìm hiểu nguồn gốc là được chẳng qua cho sòng bạc nội bộ nhân viên làm việc một điểm nhỏ phí được không thành vấn đề pha tu nạ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra hoa hạ lòng ngươi cho ra mạn nói một chút t h ú y liêu dương thiên long nhưng là không có tiếp nàng điện thoại di động mà là nhẹ nhàng lắc đầu một cái ngươi trở quẻ pha tu nạ không khỏi phải hỏi nói không ta không có đ ổ i quẻ dương thiên long lắc đầu một cái ta ngày mai cho giả mạn gọi điện thoại tại sao là ngày mai pha tu nạ mặt đầy không rõ ràng pha tu nạ tiểu thư nói thật dùng sở dĩ như vậy tiêu hành giá man bá đạo đều là bởi vì là người phụ mẫu lâu dài n g ô n chịu kết quả ta bây giờ là ở cho các người nghĩ biện pháp dạy dỗ hắn ta nghĩ nơi này cụ thể nguyên do lại nữa cần ta là người phân tích chứ dương thiên long một mặt bình tĩnh nói pha tu nạ không nói gì trầm mặc một hồi sau đó lúc này mới mặt đầy bừng tình hiểu ra c ả m ơn không k h á c h k h í đút với phong cảnh rất đẹp vừa bạn không có vậy phiền người người ngươi có thể ở đu và thật tốt đi dạo một chút dương thiên long nói nơi này cũng không có cái gì tốt đi dạo ngược lại là chúc ngươi cùng ạ lẻn còn có sổ phi ạ phu nhân một đường bình an nhớ được nhất định phải đối với ta bạn gái thật tốt nếu không ta không thà cho ngươi pha tù nạ thời khắc tối hậu nói chuyện hơi có chút g i ữ tợn dáng vẻ ở bên trong cái này cũng có trách trước kia nàng cũng là khí chàng mười phần ở nơi nào không khỏi được người tôn sùng như vậy thấp kém cầu người ở trong cuộc đời của nàng vẫn là lần đầu tiên nhà giàu thiên kim tư tưởng để cho nàng ở thời khắc tối hậu vẫn là được tìm về chút mặt mũi tới dương thiên long ngược lại cũng rõ ràng pha tù nạ ý tưởng hắn không khỏi được gật đầu một cái nói được rồi ta cũng không hàn h u y ê n với ngươi chúng ta lên máy bay thời gian cũng sáp ngươi bắt theo sát gạ lèn trò chuyện một chút đi ok pha tù nạ gật đầu một cái ngay sau đó hai người cùng đi hướng hạ lẹn nơi đó dương tiên h long đem sự việc cho h ợ p xin nói một lần h ợ p xin mặt đầy sảng khoái đối với những thứ này hắn vậy không thế nào quan tâm đã sớm toàn quyền giao cho dương tiên h long xử lý h ợ p xin tiên sinh cái này một trăm hai mươi triệu đô la ta cũng toàn bộ đầu đến thượng hải địa ốc nơi đó vừa nghe một trăm hai mươi triệu đô la h ợ p xin không khỏi được thất kinh cho đến dương tiên h long đem đồng hầm mọi sự việc cho hắn đơn giản nói một phen sau đó hắn giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra không thành vấn đề h ợ p xin mặt đầy mỉm cười ta nói qua hoa hạ lòng chỉ cần ở làm xong trước người tùy thời có thể đi vào đầu tư người đầu tư càng nhiều đối với ta càng tốt bởi vì là ta vốn liền lưu chuyển mau thủ hào ý tưởng chính là như vậy bọn họ thích là càng ngày càng nhiều kim tiền bởi vì là chỉ có càng ngày càng nhiều kim tiền mới có thể là bọn họ mang đến liên tục không ngừng lời thời gian rất nhanh tới cùng trước hợp xin tương t ử bạn giờ a đức siết cùng với b ố mạng các người từng cái nhiệt tình ôm nhau sau đó dương thiên long mang người yêu cùng với nhạc mẫu leo lên cái này máy bay đặc biệt không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ ở bốn tiếng sau đó cũng chính là át đi xạ bởi bạ địa phương thời gian buổi chiều bốn giờ ba mươi phút t r ừ đến mất tích h thuận thuận h lợi lợi, p đại lý chương bốn trăm hai mươi mất tích đại lý cổn vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vỡ lấn lại có thể cho hắn đánh vô số điện thoại đ i ể ông chủ o d ư ơ n tới đây khảo sát nước anh đại lý họ hẹn tiên sinh mất tích nước anh đại lý mất tích dương tiên long ngay tức thì nghĩ tới vợ lần trước cho hắn báo cáo qua nước anh đại lý đem đến bùn lì ạ khảo sát sự việc lúc ấy hắn đang lưu ngay vì vậy để cho vợ lần một tay tổ chức hắn ở nơi nào mất tích dương tiên long không khỏi được đội bằng hỏi ngay tại b ú n h ỉ ạ sau khi ăn cơm t ố i xong hắn nói ra mua ít đồ kết quả đã không thấy tầm hơi ta đánh điện thoại di động hắn điện thoại di động là tắt máy ta muốn nọ hẹn nhất định là bị người bắt cóc liền vẫn lần giọng nói vô cùng hắn lo âu quý khách là hắn mời tới dưới mắt nhưng là ở hắn thuộc hạ biến mất không thấy nếu như chuyện này chuyển đi bọn họ ngành chăn nuôi gia súc làm ăn đem đối mặt chưa từng có nguy cơ không biết chuyện còn lấy là bọn họ vì đòi ngầm cao giá cả mà cố ý làm âm mưu các người chọn lửa cái gì các biện pháp chưa dương thiên long cũng ở đây trong đầu không ngừng nhấn mạnh mình nhất định phải bình tĩnh dồn bọn họ đã mang dân binh đi ra tìm bây giờ rất nhiều địa phương cũng đã tìm vẫn là không có họ hẹn tin tức vỡ lần vội v à n g nói bị một bọn họ biết không dương tiên long hỏi lần nữa ngài đám kia l á o đồng nghiệp đều biết t uff thậm chí mang hắn an ninh đội viên đều bắt đầu tìm rút trước mắt đã loại bỏ hồ ạn bật những cái t i a cướp hung hãn có thể t uff cũng đang cùng hoạt động tại bù nhì a địa khu những thứ khác võ trang phần tử liên lạc vỡ lần dựa hết vào lực lượng của chúng ta là xa xa không đủ các người báo ca chưa dương tiên long hỏi lần nữa a ông chủ xin lỗi chúng ta còn không có báo cờ a vỡ lần mặt đầy ã y n ấ y bây giờ nhanh chóng báo ca đồng thời lập tức cùng trẻ bị chấn trưởng liên lạc với hắn bây giờ quản lý trước bù nhi a c h ấ n hắn có thể giúp chúng ta đúng vậy ông chủ ta bây giờ bắt chặt thời gian đi làm vỡ lần vội và nói g n các người được bắt chặt thời gian thời gian vượt dài liền đối với chúng ta càng bất lợi ở trong điện thoại dương thiên long dặn dò vỡ lần gật đầu một cái bày tỏ không có tìm được gọi ẹn mà nói bọn họ sẽ không trở về kết thúc cùng họ ẹn điện thoại sau đó dương thiên long nhìn xem cách đó không xa vợ cùng nhạc mẫu chỉ gặp vợ cùng nhạc mẫu trò chuyện rất là vui vẻ nói thật hắn còn không muốn bây giờ liền rời đi vợ nhưng là dưới mắt hắn đã không có lựa chọn chuyện này hắn phải trở về xử lý tìm một cái cớ cho vợ nói một lần sau đó vợ đổ cũng hiểu bất quá thấy hắn có chút dáng vẻ hấp tấp vẫn là khó tránh khỏi không khỏi được có chút bận tâm cũng ưng cái đó đại lý ngày mai sẽ đến cho nên ta bây giờ phải chạy trở về dương thiên long hết sức k hắt chế mình nội tâm bất an tình cảm phải vậy ngươi xử lý xong ở b ụ nhi A sự việc sau đó còn trở lại không ta nghe nói ngày mốt đạt đi xạ bẫy bạ đến b ụ n i ạ chuyến bay thì phải khai thông phải không đối với tin tức này dương tiên h long không nghĩ tới lại có thể tới nhanh như vậy hắn biết một khi đường biển này khai thông đến lúc đó từ ạt đi xạ bảy bạ đến bù nhì ạ không c h u n g thời gian không vượt qua một năm giờ đúng vậy ta một cái trước đồng nghiệp cho ta phát đầy văn Ả len không biết vào giờ phút này trong lòng chồng sớm đã là lòng như lửa đốt nàng một mặt mỉm cười đem điện thoại di động đưa tới nhận lấy điện thoại di động v ừ a t h ấy quả nhiên là hệ thì họ tỷ ẩn e l i twitter số phát tin tức ngày mốt dậy hệ thì họ tỷ ẩn e l i đem khai thông do ạt đi ạ bảy bạ kinh ngừng bù nhì đến kin xa xa chuyến bay vậy cũng tốt như vậy chúng ta gặp mặt thời gian là có thể ngắn hơn cái tin tức tốt này cũng coi là nho nhỏ đem dương thiên long trong lòng tức giận tâm trạng áp chế liền một chút đây là s ổ p h i e ạ phu nhân vậy nói chuyện đứa nhỏ con thật cuốn cuồng h ồ i bù nhị ạ mà nói liền nhanh đi mua vé máy bay ta xem nửa giờ sau còn có một chuyến không đúng ngươi có thể ngay khi thời gian buổi tối bảy giờ đến kinshasa đúng vậy thân ái nhanh chóng mua vé đi do nhi bọn họ đã đến nhà chúng ta có thể đón xe trở về cũng có thể để cho bọn họ đến đón chúng ta thời gian quả thật bất đồng người dương thiên long biết dưới mắt hắn là đang cùng thời gian thi đấu chạy hắn phải trở lại bù nhị phải tìm được có ẻ tung tích、phải. vậy các n g ư ờ i muốn không ở nơi này phòng cà phê nghỉ ngơi một chút ta bây giờ cho dò nghỉ gọi điện thoại để cho hắn tới đón các người đối với vợ cùng nhạc mẫu ngồi ngồi ở đây người tài xế ra đen xe taxi dương thiên long nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút không yên lòng thống chi sân bay khoảng cách hạ l ẹ n nhà cũng không xa được ta cùng mụ mụ ở nơi này nghỉ ngơi một chút a l ẹ n gật đầu một cái vui vẻ đồng ý gọi điện thoại mua vé chờ hết thệ các thứ này cũng làm xong sau đó dương thiên long vừa v ậ n ở cơ hội cửa khoang đóng lại ngay tức thì đi vào khoang máy bay t i ể u thư cái này khoang hạng nhất có chỗ trống ta có thể ngồi sao dương tiên long nhìn xem bên trong không gian đông nghị một mảnh tiên sinh nữ tiếp viên hàng không nói vẫn không nói gì chỉ gặp dương tiên long liền lấy ra cổ đông thẻ loại này vàng dòng định chế hệ thì họ tỉ ẩn é là cổ đông thẻ tự nhiên chỉ có cổ đông cửa mới có ở khoang hạng nhất có dư cho n g ồ i điều kiện tiên quyết miễn phí thăng buồng đó là cơ bản nhất phục vụ có thể thật cao hứng là ngài phục vụ hoa hạ long tiên sinh xin hỏi ngươi cần uống chút gì không chúng ta nơi này có tới ly cà phê đi dương tiên long nói được chúng ta sẽ tại máy bay vững vàng phi hành sau là ngài đưa ra rất nhanh cái này boeing bảy trăm ba mươi bảy máy bay bắt đầu ở trượt trên đường từ từ trượt tiếp theo không lâu lắm liền từ chủ trên đường đ u ô i nhảy lên một cái xông thẳng mấy xanh dương thiên long trong đầu dần dần đổi được rõ ràng căn cứ hắn phân tích dám ở bụi n ì ạ địa khu bắt cóc cỏ ẹ n người không nhiều nếu như loại bỏ những cái kia vọ trang phần tử mà nói sợ tôn nờ cùng cạ bị cạ là q u ò n sót hai người sợ tôn nờ tuy nói cùng giờ uff các người xích mích nhưng là cùng hắn dương thiên long bây giờ cũng không quá rõ ràng mâu thuẫn chí ít ngoài mặt là như vậy nhưng là cạ bị cạ nhưng không giống nhau hắn là bụi ị ạ lao trận lớn dài hắn sở dĩ ngã đài toàn bộ bái dương thiên long ban tặng vì vậy hắn cùng những cái kiên lão nhóm tài phiệt làm chuyện loại này có khả năng là vô cùng lớn vừa nghĩ tới cả bị c ả vô cùng có thể làm chuyện này dương thiên long liền không nhịn được muốn cho trẻ bị gọi điện thoại không xúc gỗ điện thoại di động móc ra hắn nhưng lại không khỏi được thả trở về dưới mắt hắn chính là tại trên máy bay nơi nào còn đánh được thông điện thoại bình tĩnh một phen sau đó dương thiên long lần nữa đem nguyên nhân hậu quả phân tích một lần dương thiên long quyết đặt xuống máy bay sau đó cho trẻ bị gọi điện thoại ô n t ắ p p h ỏ n lòng rốt cuộc ở kin sa sa địa phương thời gian buổi tối bảy giờ dương thiên long đến vừa xuống máy bay vợ lần lại gọi điện thoại cho hắn vợ lần nói cho hắn đã loại bỏ là bắt cóc vơ vét tài sản hiểm nghi b ù i n ì ạ địa khu tất cả lớn nhỏ võ trang phần tử đều bày tỏ không đối với chuyện này phụ trách dưới mắt dương thiên long cần hỏi trẻ bị một cái vấn đề chỉ cần trẻ bị thừa nhận như vậy trăm phần trăm dám khẳng định chính là c ả bị cả làm trong điện thoại trẻ bị đã đem vợ lần cùng hắn liên lạc tin tức nói cho hắn đồng thời trẻ bị vậy nói cho hắn hắn đã đem b ù i n ì ạ cảnh sát toàn bộ đội ra ngoài tìm người t r ớ c mắt vẫn là không có tìm được có h ạ n c ạ bị c ạ n hoặc là hắn thuộc hạ người gần đây có hay không tới、qua. dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bọn họ vậy thường xuyên đến bù nị ạ Trẻ bị trả lời vậy họ hẹn tiên sinh đến hiệu m ọ t quán trọ sau đó ngươi có chưa từng đi dương tiên long hỏi lần nữa đi qua ta muốn là của ngài quý khách cũng là nổi tiếng đại lý cho nên đi ngay t h ă m viếng một chút hắn Trẻ bị đàng hoàng nói hắn không biết dương tiên long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì không cần suy nghĩ tuyệt đối chính là c ả bi c ả làm dương tiên long một mặt nghiêm túc nói Trẻ bị s ứ n g sốt một chút không khỏi phải hỏi đạo nguyên do cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 a h a gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang ra chương 421. phòng bị nghiêm ngặt trại lính chương 421, phòng bị nghiêm ngặt trại lính cổn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối với trẻ bị nghi vấn dương thiên long rất nhanh cho ra hắn câu trả lời mong muốn từ trước mắt các loại tới phân tích đây hoàn toàn không phải thế chấp đòi tiền chuộc bắt cóc hơn nữa phía sau màn người đầu t i ê chính là cạ bị cạ nguyên nhân có trở xuống mấy giờ đầu tiên cả bị cá tuy nói đã không có ở đây chủ tránh bù nhị ạ nhưng là hắn ở bù nhị ạ vẫn có thế lực cùng thai mắt những thế lực này cùng thai mắt tự nhiên sẽ quan sát bề ngoài xem cả bị ca địch nhân là trẻ bị nhưng là trên thực tế người quen đều biết trẻ bị là dương thiên long người vì vậy cả bị cả đối thủ lớn nhất là dương thiên long chính là bởi vì là dương thiên long mới đưa đến cả bị cả trực tiếp xuống đ à i thứ nhì trẻ bị đi qua quán trọ t h ă m biếng họ hẹn tiên sinh đây là trực tiếp nhất mùi dẫn h ỏ a bởi vì là trẻ bị hành tung bại lộ cho cả bị ca bọn họ cả bị ca người rất rõ ràng muốn bắt cóc một lần dương thiên long cùng trẻ bị quý khách giết gà cho khỉ xem một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút cả bị c ả không phải một cái cam tâm khuất phục người từ trẻ bị sau khi lên đài hắn tàn dư làm những chuyện kia cũng đủ để nhìn ra cả bị c ả sẽ trả thủ trở lên các loại vậy đồng thời cho thấy t r í ít trẻ bị hoạt động vẫn luôn thuộc về cả bị c ả bọn họ trong giám thị lần này đ ọ o thủ coi như là cả bị c ả lợi ích tập đoàn cho ra một cái tín hiệu n g h e xong dương thiên long phân tích sau đó trẻ bị cũng là càng nghĩ càng chuyện như vậy hắn trong lòng đang hối tiếc đồng thời cũng không khỏi được cảm thấy nghĩ mà sợ sớm biết cũng không đi thăm viếng h hẹn tiên sinh hoa hạ long vậy chúng ta nên làm gì bây giờ tìm được c ả bị cả đàm phán trẻ bị không khỏi phải hỏi nói hừ đàm phán dương tiên long cười lạnh một tiếng hắn trong lòng lắc đầu một cái trong lòng nói cái này trẻ bị còn quá trẻ cùng hắn vừa mới đến như nhau chỉ hiểu được làm việc đem hy vọng ký thác vào nhân tính hiền lành một mặt mà trong lòng thiếu d à y hát thuận c ả bị cả bây giờ ở đâu dương tiên long trong lòng đã có chủ ý thật giống như vẫn còn ở kỵ sản gạn nghi trẻ bị nói đừng thật giống như ngươi phải cho ta một cái chính xác trả lời dương tiên long có chút bất mặt nói vậy ta bây giờ hỏi một chút đọc bọn họ trẻ bị vội bằng nói đọc chính là dương thiên long lần trước trở lại bù nhì ạ an bài đi giám thị cả bị cả người hắn cùng trẻ bị phái đi ba người ra đen hai mươi bốn giờ đối với cả bị cả tiến hành bí mật giám thị phải ta chờ ngươi điện thoại buổi tối đã không có đi bù nhì ạ chuyến bay vì vậy dương thiên long chỉ được trở lại mình trong biệt thự hắn lần này trở về không có cho người bất kỳ nói bao gồm lưu thắng lợi cùng lưu chính dương còn có lý vi dân hắn hy vọng mình tới lặng lẽ đồng thời vậy lặng lẽ rời đi đến nhà sau đó đầu tiên là cho vợ báo một bình an đơn giản trò chuyện sau một hồi tiếp theo đi vào phòng tắm vọt vào tắm cùng hắn xông lên hoàn tắm rửa mới vừa lúc đi ra vừa vặn trên tủ ở đầu giường điện thoại văng lên cầm điện thoại di động lên vừa thấy là trẻ bị điện tới hoa hạ long ta chát được trẻ bị vội vàng nói ở nơi nào dương thiên long một mặt bình tĩnh hắn biết hiện ở xã hội này tìm một cái cuộc sống ở văn minh hiện đại người cũng không khó đ ó bọn họ nói c ả bị ca ngay tại kỳ sản gan i kỳ sản gan i cũng không nhỏ nó là hành tình trung tâm ta cảm thấy ngươi phải đem địa chỉ cho chuẩn xác dương thiên long nói địa chỉ chúng ta cũng biết hắn ở ngay khi đóng quân trong quân doanh trẻ bị nói lần nữa đóng quân trong quân doanh điểm này ngược lại để cho dương thiên long tốt không kinh hãi không nghĩ tới cả bị c ả vẫn còn có khả năng này có thể phối hợp vào doanh trại bên trong đi cư trú xem ra đối với cả bị c ả ra tay độ có hệ số lại lớn không ít hơn nữa còn trọng yếu hơn là trẻ bị nói cho dương thiên long từ lọc bọn họ phản hồi trở về tin tức cho thấy cả bị c ả gần đây ngay tại trong quân doanh trong biệt thự ngây ngô nơi nào cũng không có đi điểm này hơn nữa bằng chứng c ả bị c ả thật ra thì nội tâm vậy sợ bọn họ trả thù ý tưởng sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long quyết định trước xem xem địa hình nơi đó hình dạng về mặt trái đất sau đó mới làm dự định hắn để cho trẻ bị đem c ả bị c ả địa chỉ phát tới Trẻ bị gật đầu một cái kết thúc cùng dương thiên long nói chuyện điện thoại sau rất nhanh liền đem địa chỉ g ử i tới dựa theo trẻ bị phát địa chỉ dương thiên long mở ra hồi lâu không có sử dụng bản đồ điện tử ở bản đồ vạn năng tìm kiếm động cơ hạn g rất nhanh liền tìm thấy được c ả bị c ả trô ở địa chỉ từ bản đồ điện tử xem nơi đó quả nhiên là một cái đóng quân cấm địa phân là trước sau hai bộ phận phía trước là quân đội trại lính cái này trại lính so với chi bù nhị ạ lữ ba trăm mười hai lớn hơn bên trong võ trang trang bị bậy tân tiến hơn không thiếu tạ cùng với pháo binh cũng ngừng đặt ở lộ tiên phía sau chính là một mảng lớn rừng cây rầm rạp mà cả bị cả ngôi nhà thì ở vậy trong rừng rậm bởi vì cây tối quá tươi tốt vì vậy thông qua bản đồ điện tử nhìn không phải rất rõ nhưng là dương thiên long có thể khẳng định là ở trong đó có không ít biệt thự đoán chừng là địa phương quân tranh cửa hàng nơi tụ tập không chỉ cả bị cả chỗ ở vào vị trí với trại lính bên trong đưa đến độ k h ó hệ số khá lớn liền liền kỹ sản g ạ nỉ địa hình đối với dương thiên long bọn họ mà nói cũng là một loại cực lớn kiêu chiến bởi vì là kỹ sản gã nỉ vừa bận ở vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ là hơn một trăm năm trước thực dân người mở ra đi ra ngoài một thành phố thành thị này vùng lần cận chỉ có một cái năm sáu m mở chiều rộng cực kỳ khó đi xe đường đất hơn nữa xuất hiện ở thành con đường hai đầu năm mươi cây số địa phương có một cái liên hiệp trạm kiểm tra mục đích chính là vì phòng ngừa những cái tia trộm săn cùng với trộm đốn cây tại nhà mạo hiểm trừ những thứ này ra bọn họ đừng không có nó đường trừ phi đi đường thủy bất quá sông công go nước nhưng lại là cấp thoan không có động lực mạnh mẽ cùng với trọng t ả i khổng lồ thuyền bè giống vậy thuyền bè cũng biết rất nhanh ở sóng lớn ngập trời sông công go bên trong lập thuyền như vậy vừa phân tích bọn họ cơ hội thành công cũng không lớn bất quá dưới mắt cứu người muốn chặt Cạ b sau khi suy nghĩ một chút giang phó lữ dáng dấp sĩ quan cụ tác ngọc thượng úy chính là hắn cái đầu tiên người liên lạc một phen điện thoại nhiệt tình hàn nguyên sau đó dương thiên long hỏi ngọc có hay không ở kỵ sản gạn nghỉ trại lính bạn nóc trầm mặt một hồi lắc đầu một cái nói cho hắn không có vừa nghe nóc không có người quen biết dương thiên long được không thất lạc bất quá hắn vẫn là chịu nhị tính tình cùng n ọ c hàn nguyên một hồi lúc này mới kết thúc đối với lưu ba trăm mười hai người quen biết dương thiên long bay tựa như ở đầu góc bên trong nhện lên kem không sai chính là cái đó tham lam vô cùng tư vụ dài kem tìm được kem số điện thoại di động cho kem vậy đánh một cái đã qua cùng lúc trước cùng nọc nói chuyện trời đất chiêu thức như nhau thân mật nhớ lại một chút chuyện cũ sau đó dương thiên long liền đem để tài chuyển tới nề nếp trên thùy liêu kem cũng là một mặt tiếp lối lắc đầu một cái nói cho hắn hắn vậy không nhận biết lão đồng nghiệp ngươi nếu như cần há cờ ta còn có thể bán cho ngươi lúc này ưu đãi cho ngươi chỉ cần một nghìn bốn trăm đô la kem hết sức giao hàng trong tay hàng lậu phải c ù n g ta tạm thời nhu cầu sẽ cùng ngươi liên lạc nói xong dương thiên long liền thẳng cúp điện thoại lao tử bây giờ có quân sự phòng vệ bản thối ủy tài cần ngươi a cờ thấy nó cùng kem hai người cũng không nhận ra người ở đó dương thiên long được không thất lạc hắn biết rồi mẫu phó lữ giải nhất định là có người quen biết nhưng là hắn cũng giam căn bản không quen ngay tại hắn có chút hết đường xoay sở không biết làm sao lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này điện thoại di động lại văng lên cầm điện thoại di động lên vừa thấy lạc n ọ c sĩ quan phụ tá đ á n tới này hoa hạ long ta có thể giúp ngươi nóng một mực cảm kích với dương thiên long lúc trước đối với hắn chỗ tốt vì vậy lúc này cũng là m a u túc liêu kính giúp dương thiên long tìm người quen c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩu gạch ngang long gạch ngang than gạch ngang sẻng gạch ngang hoa gạch ngang he gạch ngang thông chương bốn trăm hai mươi hai đi cửa sau chương bốn trăm hai mươi hai đi cửa sau c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình hoa hạ lòng ta nhớ ra rồi ta có cái thúc thúc liền ở trong đó hắn là kỳ sản gạ n g i một cái thương nhân ta cảm thấy hắ Phải không? vậy ngươi có thể hay không dẫn chúng ta đi vào đây mới là vấn đề mấu chốt dĩ nhiên có thể nó một mặt tự tin nói nơi đó có một cửa sau là một cái hàng cây tiểu đạo chứ cứ ở bên trong những cao quan kia hoặc là người có tiền ra người còn lại cũng không biết đến lúc đó chúng ta có thể đi cửa sau vừa nghe nơi đó vẫn còn có cửa sau để cho dương t i ê n long ngược lại là giật mình không nhỏ vất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng là như vậy giống như những quyền quý kia người chỗ ở địa phương không thể nào chỉ có một đạp cửa ta muốn ngày mai tham viếng một chút nơi đó một quả lớn ngươi có thể không thể giúp tiến cử một chút dương t i ê n long không khỏi phải hỏi nói ngày mai sao n ó do dự một chút hắn sau đó nói như vậy ngươi c h ờ một chút ta bay v ù n một ngày mai trưởng quan có cái gì không hoạt động được vậy ta không cúp điện thoại dương tiên long nói xong liền mở ra điện thoại di động loa p h ó n g thanh một mặt an tĩnh chờ đợi nọc trả lời lật một lúc lâu n ọ c lúc này mới có chút tiếc nuối nói xin lỗi hoa hạ long ta ngày mai muốn cùng giam phó l ữ sinh ra kém vừa nghe n ọ c lại muốn đi công tác điểm này ngược lại để cho dương tiên long có chút bất ngờ không kịp đề phòng nguyên bản lấy là tiến vào tiểu khu chẳng qua là ván đã đóng thuyền sự việc thùy liêu ở hải này kiện điểm lên n ọ c lại là có chuyện không thể đi hoa hạ long ngươi thật vội vã phải đi thăm v i ế n sao nóc không khỏi phải hỏi nói dĩ nhiên nếu không ta là không biết buổi tối cho ngươi gọi điện thoại lao đồng nghiệp dương thiên long nói như vậy đi ngươi chờ một chút ta cho chú ta gọi điện thoại để cho hắn ngày mai đem ngươi mà bảo vừa nghe nó còn phải tiếp tục hỗ trợ đi xuống dương thiên long dĩ nhiên là cầu chi không được le que mấy lời sau đó hắn nhanh chóng cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại dương thiên long lại cho trẻ bị gọi điện thoại để cho hắn đem đọc bọn họ số điện thoại di động phát tới trẻ bị bày tỏ lập tức phát mới vừa vừa lấy được trẻ bị phát tới đọc số điện thoại di động còn chưa kịp gọi điện thoại dương thiên long điện thoại di động lại văng lên lúc này vẫn lạc lọc biệt tới hoa hạ long chú ta nói không có vấn đề bất quá hắn cũng không có ở kỳ sạn gan nhi ngày mai ta em họ sẽ đem ngươi mang vào sau này ta sẽ đem điện thoại di động hắn dãy số phát cho ngươi nó vẽ mặt thành thật nói có thật không nghe lời này một cái dương tiên long không khỏi được mừng rỡ không thôi nó khẽ mỉm cười hoa hạ long ngươi trước k i a đối với ta không tệ ta một mực nhớ cho nên ngươi bận bịu i ta có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp chân thực rất cảm tạ quay đầu ta mời ngươi ăn cơm dương tiên long nói cùng ngươi làm xong chuyện này lại mời ta ăn cơm đi nó nói chúc ngươi may mắn hoa hạ long cảm ơn kết thúc cùng đọc nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên h long cho nhiều khác gọi điện thoại vừa nghe là ông chủ thanh âm đọc mặt đầy thụ s ủ n g nữ kinh ông chủ chỉ thị gì cạ b ì cạ bây giờ liền ở trại lính trong tiểu khu sao dương tiên h long lập lại lần nữa hỏi đúng vậy hắn đã ở bên trong nán lại đã mấy ngày một lần cũng cũng không có đi ra đúng chúng ta đã rất lâu không có gặp qua hắn nhìn dán dấp đọc bọn họ cũng không biết nơi đó có một cửa sau trước kia hắn trở về thời gian là mấy giờ không sai biệt lắm một hai h khuya đọc nói bây giờ là hơn mười giờ ta bây giờ ra lệnh các người vòng quanh tường rào đi thẳng sau đó ở khúc quanh c ẹ o trái tiếp theo lại đi suốt các người sẽ ở nơi đó thấy được một cái hàng cây tiểu đạo theo ta biết c ả bị c ả rất lâu cũng đi vậy con đường nhỏ vừa nghe trại lính phía sau còn có cái hàng cây tiểu đạo nối thẳng cửa sau đọc được không kinh ngạc thật ra thì lúc trước bọn họ vậy đi nơi đó vậy thấy vậy con đường nhỏ lúc ấy bọn họ chẳng qua là cho là đốn cây công nhân đi ra đường mòn bởi vì là trại lính phía sau chính là xanh đun tươi tốt rừng rẫm nguyên thủy ông chủ vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao đọc đội b ằ n nói sẽ đi ngay bây giờ cho ta coi được ta sáng sớm ngày mai đến dương tiên h long đã ở trên mạng đặt xong sáng sớm ngày mai đến kỵ sản gạn nhì vé máy bay từ kỳn xa xa cất cánh đến rơi xuống đất không sai biệt lắm hai cái nửa giờ được có tình huống ta sẽ kịp thời cùng n g à i báo cáo kết thúc cùng đọc nói chuyện điện thoại sau đó thấy thời gian cũng không mượn hơn nữa phi châu đám người này đặc biệt thích sinh hoạt ban đêm dương tiên h long lại bấm lọc sĩ quan phụ ta em trai họ điện thoại đơn giản nói một trận sau đó tiêu bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề thậm chí bày tỏ hắn đến kỵ sản gạ nhì sân bay có thể cho hắn gọi điện thoại hắn sẽ đến tiếp hắn đối với tên kia nhiệt tình, dương tiên long bày tỏ từ chối. làm chung quanh hết thể cũng biết sạch sẽ xuống sau đó, dương tiên long lại đang đầu góc bên trong đem tất cả tình huống trải chốt một lần. hắn tin chắc chỉ cần bắt được c ả bị c ả họ ẻn vấn đề sẽ gặp nên nhận mà rõ ràng. còn như họ ẻn tiên sinh rốt cuộc thái độ gì, dương tiên long vậy không nghĩ tới, trước mắt hắn chỉ muốn một cái kết quả, đó chính là họ ẻn tiên sinh bị giải cứu ra. có chuyện trong lòng để cho dương tiên long có chút mất ngủ nằm ở trên giường là lăn qua lộn lại ngủ không yên lên giấc, ở rạng sáng thời điểm cỡ một giờ, điện thoại di động hắn lần nữa văng lên. lúc này đọc một mặt hưng phấn nói cho dương tiên long cạ bị cạ mới vừa về nhà hơn nữa quả thật đi là cửa sau hàng cây tiểu đạo trên xe có bốn người một người tài xế còn có hai tên cường tráng nhìn dáng dấp hẳn là cạ bị cạ hộ vệ đồng thời đọc còn nói nếu không phải bọn họ núp ở trong bụi cỏ tuyệt đối cũng sẽ bị cạ bị cạ phát hiện dương tiên long dặn d i đọc để cho bọn họ buổi tối nhất định không thể ngủ phải nghiêm mật giám thị dù là cạ bị cạ cũng không có đi ra ngoài đọc bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề đối với ông chủ đơn tri n ộ hắn ở đáy lỏng cũng là thật sâu cảm kích cúp điện thoại xong sau đó dương thiên long lại mau đánh mở bản đồ điện tử cha nhìn lên duy nhất vậy một cái mánh điêu vị trí cụ thể tới ở hắn vừa mới tới kinsasa lúc này cũng đã đem vậy chỉ duy nhất còn dư lại mánh điêu cho phát ra lúc ấy mánh điêu mục tiêu là bù nị ạ vất quá dưới mắt hắn đối với mánh điêu nhanh chóng phát ra chỉ thị tiếp thu được chỉ thị sau đó mánh điêu lập tức trên không trung điều chỉnh phương vị dựa theo mánh điêu trước mắt vị trí chỗ ở nó hẳn sẽ ở nửa giờ rơi vào c ả bị cả ngôi nhà vậy mảnh rừng r ầ m chỗ mà mánh điêu sẽ ở trong rừng rậm chặt chẽ giám thị cạ bị cả đem á n h điêu mục tiêu địa điểm chắc chắn tốt dương viên long lúc này mới không khỏi được hít thở sâu một hơi trong lòng vừa buông lỏng một cổ nồng nặc buồn ngủ nhất thời dâng lên một mặt mệt mỏi hắn vậy rất nhanh mơ màng thiết đi ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi từ buổi sáng vẫn bận rộn đến bây giờ c ô n vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 gạch chéo chuan com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩu gạch ngang long gạch ngang than gạch ngang sẻng ạ c h ngang hoa gạch ngang h a gạch ngang thông chương bốn xanh lá mao trách chương bốn xanh lá mao trách cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương tiên long là mười giờ sáng ngày thứ hai chúng tải hữu thời điểm đến kỵ sảng gadi đây là hắn lần đầu tiên tới tòa thành thị này từ trên máy bay nhìn xuống đi xuống lúc này không có chút nào h ợ p định một đoàn loạn hỏng bét hỏng bét là dương thiên long đối với tòa thành thị này trực tiếp nhất cảm thụ kỵ sảng gadi là vừa quả thứ ba thành phố lớn đứng sau thủ đô kinsasa cùng khoáng sản chi cũng l ũ bùm bạ ti tuy nói thuộc về rừng mưa nhiệt đới thủ phủ cùng n g i giới giao thông cũng không phải là rất thuận lợi nhưng cũng không trở ngại tòa thành thị này quốc khởi nơi này trụ sản nghiệp từ trên trăm năm trước đốn cây nghiệp đến mấy chục năm trước ngành mỏ rồi đến hiện nay kim cương ngành mỏ đã mới t r ố i dậy phát triển nghề phục vụ là tòa thành thị này kinh tế mạch máu ở sân bay dương tiên long thậm chí còn thấy hơn mười cái hoa hạ khuôn mặt những cái kia người hoa vừa gặp trước hắn cũng không khỏi được cùng hắn lên tiếng c h à o đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó nguyên lai、like、bọn họ là hoa hạ một nhà truyền tin công ty ở chỗ này là vì địa phương truyền tin nghiệp phục vụ thời điểm đi ra sân bay đọc đã sớm ở cửa ra chờ đã lâu vừa gặp trước hắn đọc không nhịn được lớn tiếng phất, phất tay này ông chủ dương thiên long khẽ mỉm cười hướng đọc bước nhanh tới đi theo đọc lên xe hơi sau đó dương thiên long cũng không có lập tức đi c ạ bị cả chỗ ở mà là trực tiếp đi địa phương một khách sạn khách sạn rất giống nhau bất quá ở chỗ này đã coi như là khá vô cùng đọc đơn giản h ồ i báo một lần sau đó thấy cả bị cả còn không có rời đi chỗ ở hơn nữa đọc đem cùng cả bị cả có người lui tới bảng số xe đều ghi chép xuống sau đó dương thiên long ở đầu g ó c bên trong đơn giản phân tích một p h e n sau hắn nói cho đọc bọn họ c h ờ một chút liền đi v à o ông chủ hàng cây tiểu đạo là không có ai nhưng là chúng ta lúc trước vậy nhìn thấy nơi đó cửa sau có cảnh vệ canh giữ đều là đóng quân cảnh vệ bọn họ đối với người xa lạ kiểm soát rất nghiêm khắc người ta sợ là vào không đi được đi đọc không khỏi phải nói không quan hệ sẽ có người dẫn chúng ta đi vào đọc người cùng ta đi vào là được những người còn lại ngươi để cho bọn họ chặt chẽ giám thị một khi có cùng cả bị ca người lui tới tế i n v à o lập tức cho chúng ta báo cáo dương thiên long vẽ mặt thành thật nói đọc gật đầu một cái ngay sau đó từ h ô n g ở giữa móc ra súng lục ông chủ mang theo đồ chơi này không dương thiên long khẽ mỉm cười lắc đầu một cái súng lục cũng không cần mang theo đồ chơi này càng bỏ p dứt lời chỉ gặp dương thiên long từ trong túi móc ra một cây điện côn đọc vừa gặp cái này điện côn không khỏi được một mặt hưng phấn hắn sớm chỉ muốn một cây như vậy điện côn thật sự là giết người tốt đồ sắc bén biết sử dụng chứ dương thiên long cầm trong tay điện côn đưa cho đọc đọc gật đầu một cái biết ta đã sớm muốn có một cây như vậy thật khí vậy thì đưa cho ngươi bất quá đem điện thế điều tốt chỉ cần đem cạ bị cạ đánh bất tỉnh là được ngươi cũng đừng làm cho tên k i a hưởng thụ vạn phục điện cao thế bi lực ự c lớn dương thiên long cười nói đọc gật đầu một cái h người biết điện t h ế i thành châu người sinh g tức mất hoạt điện g thời g ban đêm quả thật là không tới hưng phấn cực điểm chắc là sẽ không bỏ qua phải ta tên mười phút sau đó lái xe đến giao lộ tới đón các người dứt lời thiên kia liền lại cúp điện thoại vậy mà nói người phi châu mười phút ít nhất là nửa giờ dương thiên long bọn họ cũng là chậm trễ hơn hai mươi phút mới lên đường chờ bọn họ đến mục tiêu sau đó lại chờ đợi hơn hai mươi phút lúc này mới gặp một chiếc màu đen xe mẹ xe đép ngưng bọn họ trước mặt này người làm người là hoa hạ long sao trong vùng lái lộ ra một cái xanh lá tóc e tua thanh niên người da đen trên cổ còn treo chuỗi dài chiếu lấp lánh dây chuyền vàng dương thiên long nhìn tên n à y một đầu tóc xanh lúc này thiếu chút nữa không phun ra một hớp lao mau tới tên n à y ngược lại là gắng gỡ mút bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này người phi châu cũng không có nón xanh thuyết pháp này ăn mặc loẹ l o ẹ t là bọn họ lớn nhất yêu thích đúng vậy người làm rất hân hạnh được biết ngươi dương tiên h long đưa tay ra tên kia khẽ mỉm cười ngay sau đó cũng đưa tay ra tới bất quá lúc này tay hắn cũng không giả thực cùng dương tiên h long tay cầm thời điểm ở chung với nhau tay hắn không khỏi được dùng sức một nặng dương tiên h long cảm thấy tên này ở khiến cho xấu xa hắn khí lực bây giờ vậy là rất lớn vì vậy đối với người này khiến cho xấu xa hắn ngược lại cũng bất giác được làm sao đau đớn ngược lại thì mình nhẹ nhàng dùng sức một cái tên kia liền đau h a h a trực h ế u vội vàng đem tay dậy ra người làm còn cầm sao dương thiên long mỉm cười nhìn hắn không được không tên t i a nhanh chóng lắc đầu một cái người hoa các ngươi người người cũng thật là lợi hại đều là đặc biệt lý tiểu long nguyên lai、like, tên n à y là đang thử thăm dò mình có thể hay không công phu dương thiên long không khỏi được một mặt khóc cười không được nơi nào có thần ký như vậy dương thiên long không khỏi được khẽ mỉm cười ngay sau đó mở cửa sau xe ngồi lên tại sao không có thần ký như vậy ở chúng ta nơi này thì có mấy người các ngươi hoa hạ đầu c h o người có thể lợi hại tên kia coi như là đánh bọn họ hạ bộ bọn họ cũng cứ thế một chút phản ứng không có ta cũng hoài nghi những tên kia có phải hay không đem d ư ớ i háng đổ trời kia cho thiết tự xưng kêu ổ bộ đậu người một mặt thẳng thắn nói phải không vừa nghe tên nầy vừa nói như vậy dương thiên long đống nhiên nghĩ tới thiếu lâm tự những cái kia v õ tăng ta lừa gạt ngươi làm gì những tên kia võ nghệ còn thật cao mạnh ta cũng muốn để cho bọn họ làm ta hộ vệ đáng tiếc bọn họ không làm đúng rồi n g ư ơ i làm ngươi nguyện ý không ta xem ngươi thân thủ ngược lại cũng không tệ ổ bộ đồ không khỏi được nhìn dương thiên long hỏi tuy nói cùng trước mặt cái này người hoa ước chừng gặp mặt một lần nhưng lại ổ đồ cảm giác được tên nầy cũng là thân thủ bất、phàng. để cho hắn làm người hộ vệ vậy còn có thể dương tiên long vẫn chưa nói hết trước đọc ngược lại là nói chuyện trước người làm đây là ta ông chủ ta là hắn hộ vệ cái gì người là hắn hộ vệ tổ bộ đồ được không kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh cười hắc hắc ông chủ ở nơi nào phát t à i kin s h a s a có danh r ồ i đi kin s h a s a tìm người chơi nói xong câu này nói tổ bộ đồ liền tiêu sái nổ máy xe rất nhanh chiếc xe mẹ xe đép này liền chui vào trong rừng rậm người làm các người tại sao không đi cửa trước dương tiên long hỏi cửa trước quá nhiều người cho nên chúng ta đều không đi cửa trước hơn nữa nơi này cách cửa sau cũng không coi là xa cửa sau còn có một cái cảnh vệ b à n canh giữ ổ bộ đ ồ nói các người không sợ nơi này có tên cướp dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ha ha có gì phải sợ thấy giặc cướp trực tiếp lái xe đụng tới không là được rồi sao người bên trong này đều là người có tiền ngoại giới biết cửa sau này cũng không có nhiều người rất nhiều người cũng lấy là nơi này là người là đi ra Tổ bộ đ ồ c ư ờ i mở cười một tiếng nói vậy ngươi biết một cái kêu là c ả bị cả người sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ai Tổ bộ đ ồ không khỏi được hỏi lần nữa cạ bị cạ dương tiên h long lập lại một lần không nhận biết ồ bộ đô lắc đầu một cái một mặt kỳ quái nói các người chẳng lẽ không biết muốn tìm quan hệ ở nơi nào sao ta cái này không thuộc về muốn không mời từ đạo sao dương tiên h long cười một tiếng vậy quan lớn quá khó khăn thấy ta cũng là không có cách nào vừa nghĩ đến một chiêu này vừa nghe là như thế chuyện xảy ra ồ bộ đô lại là ha ha cười lên điểm này cũng làm cho dương tiên h long cùng đọc có chút không nghĩ ra bọn họ không rõ ràng tên l y vì sao cười cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang nong gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bốn trăm hai mươi bốn dương đông kích tây chương bốn trăm hai mươi bốn dương đông kích tây cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ha ha cái vấn đề này còn không đơn giản sao đi cửa nơi đó cha một chút cũng được Tổ bộ đồ một mặt dễ dàng cười to nói cửa có nghiệp chủ tý tức suy nghĩ đây là trong quân doanh ngôi nhà dương thiên long lấy là nơi này g i bí m dĩ nhiên có thể chát được nếu không cái này quản lý toàn hỗn loạn tổ bộ đồ vừa nói vừa lái xe đã lái vào cửa sau xuyên tấu qua cửa kiếm xe dương thiên long quả nhiên nhìn thấy cửa ba bốn cái nhìn như biếng nhác người r a đen binh lính những thứ này vốn là ở sân huấn luyện lên huấn luyện binh lính hôm nay nhưng là biến thành trong tiểu khu bảo an quả thực có chút c h â m t r ọ c ý người làm có thể không thể giúp cha một chút dương thiên long cười nói có thể ạ ta mang các người cùng đi chứ tổ bộ đồ nói đốc ngươi cùng cái này người làm cùng đi suy nghĩ đó cũng là người da đen nếu như mình màu da xuất hiện ở những cái kia cảnh vệ trước mặt tất nhất định sẽ đưa tới cực lớn chú ý đọc g ậ t đầu một cái ngay sau đó liền mở cửa xe đi theo ổ b ồ đồ đi xuống những cảnh vệ này ở dương thiên long trong mắt xem ra quả thực có rất lớn đội vị nhưng là đối với những thứ này người da đen binh lính mà nói bọn họ nhưng là rất thích ở chỗ này thi hành nhiệm vụ ung dung không cần nhiều lời đãi ngộ vậy so với chi những cái kia ở sân huấn luyện v ù i đầu khổ luyện đại đầu binh cũng cửa là tốt lắm không thiếu những cái kia cảnh vệ vừa gặp liền ổ bộ đồ hầm họ này chủ con trai lập tức mặt đầy cung kính ổ bộ đồ ngược lại cũng sảng khoái thẳng ném cho những tên tia mấy tờ đô la giúp ta tra một chút cạ bị cạ tiên sinh nghỉ ngơi ở đâu cạ bị cạ cả. cảnh vệ s ứ n g sốt một chút đúng ta tìm hắn có chút việc ô bộ đồ có chút không nhìn được được lập tức rất nhanh vậy cảnh vệ liền tra được b ê nóc số bốn chính là cạ bị cạ chỗ ở cơ t r í một chút đừng một ngày ngu lúc gần đi ô bộ đồ không khỏi rất đúng trước những thứ này người da đen b ì n h lính nói cạ bị cạ chỗ ở cách ô bộ đồ nhà cách nhau ngược lại cũng không xa chỉ có mấy chục mét xa ô bộ đồ tự hồ đối với lập quan hệ chuyện này vậy tương đối thành thạo hắn chủ động nói ra cũng không đem bọn họ đưa tới cửa Tổ bộ đồ sau khi rời đi nó không khỏi được nhìn dương thiên long nói ông chủ chúng ta nên làm gì bây giờ bây giờ chúng ta t r ư ớ c đợi một chút dương thiên long ngược lại cũng không cấp cái tiểu khu này rất là yên lặng dọc theo đường đi tới đây cũng không có phát hiện mấy người cho nên bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì tìm một tính lặng chỗ dương thiên long cùng đọc đứng ở đó tiếp theo hắn đem m á n h điêu cho gọi đi ra một đạt được chỉ thị sau m á n h điêu đầu tiên là ở biệt thự chúng quanh đi vòng vo một vòng sau đó tiếp theo mới từ lầu hai mở ra cửa sổ nơi đó trôi vào bánh điêu mắt tướng nơi gặp hết、thảy. dương thiên long cũng có thể thấy được lầu hai cái gian phòng này không có ai dương thiên long dứt khoát để cho mánh điêu ở trong biệt thự lại nữa bay lượn mà là ở trên sàn nhà đi d ậ y đường tới lầu hai tất cả gian phòng trừ một cái đóng chặt trước bên ngoài còn lại cũng không có người ở dương thiên long chỉ thị hạng mánh điêu tung tăng xuống đài cấp đi tới lầu một lầu một trong phòng khách có người hơn nữa người còn không thiếu đến một lần sau đó trừ r a c ả bị c ả o ra còn có hai cái người làm nữ cùng với hai người hộ vệ đầu góc bên trong chỉ huy mánh điêu dẹ dạt hướng bậy hai người hộ vệ đi tới dương thiên long chuẩn bị ở ở mánh điêu phạm vị công kích bên trong đầu tiên đối với hai người hộ vệ này phát động tấn công mánh điêu trên đất dẹ dạt di chuyển e sợ cho đi bộ lúc phát ra tiếng vang kinh động cái này người trong phòng mắt xem mánh điêu thì phải thời điểm cất cánh đ ỗ n g nhiên một cái thanh â m chuyển tới đây là một thanh â m người phụ nữ trời ạ lớn như bậy chim người trong phòng sứng sốt một chút ngay sau đó vậy chỉ trên đất mánh điêu xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt cháy mau dương thiên long trong lòng quả quyết nói mánh điêu cả kinh ngay sau đó đập cánh thình thịt hướng lầu hai bay đi ở cửa thang lầu người phụ nữ vừa gặp chiếc chim to hướng tự bay tới đ ư ợ chim k ô n g k h ỏ được, được ộ to tiếng thét trói thai. À, mau, À, bắt bậy c n ưng. Cả bị cả vừa gặp chim Cạ cạ chim gặp bị vừa trên o salon, hướng tình nhân của mình bay đi, nhanh chóng hướng phía hai hộ Hai hộ không chậm, lập tức liền bay qua ghế salon, dường như hướng nơi thang lầu chạy、đi. Chim người người người ngược dường lớn tiếng bên nói. động cũng liền nơi tác tức to của bay bay qua đi, đi. lại lập lầu về vệ vệ không trung tận tình t r e o đuổi trước người phụ nữ này người phụ nữ hủ phải là quỷ khóc xói chu thấy bọn cận vệ bị thành công dẫn ra dương thiên long nhanh chóng hướng về phía đ ọ c nói bây giờ ngươi đi mở cửa liền nói là bắt từng người mở cửa bất kể là ai t r ư ớ đem hắn điện hôn mê nói sau Đó k h ô người do dự nữa, b là người giúp việc mới vừa nói xong câu này nói chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm ngay sau đó liền ngã nhào ở đọc trong ngực ai hả cạ bị cạ không khỏi được xoay người hỏi bắt ưng đọc vừa nói vừa mở ra địa bồn hướng về phía cạ bị cạ v ậ y bắn tới cạ bị cạ cũng là trước mắt tối sầm ngay sau đó bất tỉnh ngã xuống trên ghế salon dương thiên long đây là cũng đi vào hắn hướng về phía đọc máy mắt đọc rất nhanh liền hướng phòng bếp đi tới nơi đó còn có một cái người giúp việc đây là còn ở trên lầu bắt liệp ưng một người hộ vệ phát hiện dương tiên h long đối mặt cái này người xa lạ tên kia không khỏi được lớn tiếng nổi giận ngươi là làm cái gì ta là bắt liệp ưng dương thiên long khẽ mỉm cười à tên kia sững sốt một chút bất quá làm hắn thấy được ngủ mê man trên ghế salon cạ bị cạ hắn không khỏi được mặt liền biến sắc đây là dương tiên long đã tới bên cạnh hắn móc ra điện côn hướng về phía tên kia chính là một chút tên kia cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất phía sau hộ vệ vừa gặp có người bị thương ngã xuống đất hắn trong đầu còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra lúc này chỉ gặp mặt trước một cái một mặt mỉm cười người da vàng móc ra một cây điện côn hướng về phía mình tí c á c h to lớn điện thế lập tức đánh tới tên kia xương cốt thân thể mềm lún tiếp theo vậy tê liệt nằm trên đất này các người thế nào dưới mắt chỉ còn lại có cái đó góp người to mập người da đen cô gái nữ sĩ người khỏe dương tiên long khẽ mỉm cười ngay tức thì người da đen kia cô gái cũng là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất đây là ở dưới lầu hơn khắc vậy chạy tới hắn nói cho dương tiên h long một cái khác người giúp việc đã bị hắn điện choáng váng trên đất ông chủ chúng ta nên làm cái gì đem bọn họ buộc lại dương tiên h long hướng về phía đọc nói đọc gật đầu một cái rất nhanh liền từ trong phòng tìm tới chuỗi dài dây thừng cho những người này mỗi người vững chắc tay chân cũng buộc c h u n g một chỗ trong miệng vậy dùng thật giày băng cá nhân cộng thêm khăn lông cho nghiêm nghiêm thật thật trật lại trừ c ả bị c ạ ra đem bọn họ cũng làm lên phòng trên lầu dương tiên long lần nữa đối với đồng nói. đọc nói đ ọ gật đầu một cái rất nhanh liền gánh lên một cái người làm nữ hướng đi lên lầu không tới năm phút hiện trường bị dọn dẹp sạch sẽ nhìn h ẽ xịu trên ghế s a lon cạ bị cạ đọc hỏi lần nữa cái này làm thế nào để cho đ ộ c đem cạ bị cạ ném vào phòng vệ sinh b u ồ n tắm sau đó dương thiên long nói chuyện đọc ngươi bây giờ đi ra ngoài ngây ngô vạn nhất có người gõ cửa liền từ phía sau lưng điện t r a n g văng hắn không có được ta mệnh lệnh ngươi vậy không nên vào tới dương thiên long quyết định đối với cạ bị cạ tới một lần để cho hắn suốt đời khó quên trà tấn é p c u n đọc gật đầu một cái ngay sau đó kéo cửa phòng ra đi ra ngoài đọc vừa rời đi chỉ gặp dương thiên long không biết từ từ nơi nào tìm tới một chậu màu đỏ như máu nhuộm xúc gỗ hắn lập tức đem cái này chậu nhuộm xúc gỗ hướng còn còn trong trạng thái hôn mê c ả bị c ả trên mình tất cả hát đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé httvs 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang tháp gạch ngang nghỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch g ngang gian gạch ngang ngoi chương bốn trăm hai mươi lăm đi tiêu cũng không cầm được chương bốn trăm hai mươi lăm đi tiêu cũng không cầm được chương bốn trăm hai mươi l ă đi tiêu cũng không cầm đ ư ợ vì vậy cả bị cả chẳng qua là cạn độ hôn mê làm cái này chậu máu loáng t ạ t vào trên người hắn lúc này lạnh như băng cộng thêm máu loáng mùi để cho hắn cảm giác thần kinh lập tức bị kích thích cùng hắn lúc tỉnh lại lại phát hiện mình cả người trên dưới đã là một mảnh máu đỏ chung quanh trên vách tường v ậ y dính đầy không ít máu tươi bản năng để cho hắn không khỏi được há mồm ra chuẩn bị k ê u to nhưng là hắn miệng mới vừa một b à n mở nhưng phát hiện miệng mình đã bị t r ậ n n h ế c vào hắn căn bản không cách nào nói chuyện trong miệng chỉ có thể phát ra hu hu hu đ á n g thương thân tiền tiếng gen mà điều này hiển nhiên không phải kinh khủng nhất sự việc bởi vì là cả bị c ả thể hắn một g i â y kế tiếp thấy qua kinh khủng nhất sự việc là hắn nhất đ ờ i gặp qua kinh khủng nhất sự việc chỉ gặp một cái to cở miệng chén chăn lớn không biết từ nơi nào trôi ra con chăn lớn này khạt máu đỏ l ư ờ i ở bóng loáng trên sàn nhà di động nó cách cả bị c ả vị trí là càng ngày càng gần cả bị c ả thậm chí cũng đánh hơi được trong không khí nồng thị xuống mùi cái này tanh hôi mùi để cho hắn đều có chút không t h ở được cả bị c ả vừa gặp cái này chăn lớn mục tiêu là mình h ù được không khỏi được đi tiêu ngay tức thì không giữ được hắn cố gắng vùng bơi muốn chạy thuỷ liêu lúc này mới phát hiện tay mình chân là bị cũng bó trùng một chỗ hắn căn bản không cách nào chạy khỏi. dưới người bồn u tắm đối với hắn mà nói giống như là mênh mông b i ể n khơi như nhau tùy ý hắn cố gắng thế nào chính là không trốn thoát được con chăn tốc độ di động khó chịu nhưng là c ả bị c ả lòng nhưng là một mực căng thẳng hắn ở cầu nguyện trong lòng chăn lớn không muốn hướng mình lộ i tới nhưng là rất rõ lộ vẻ chuyện cùng mong muốn chỉ gặp cái này con chăn lớn chậm rãi leo lên trắng tinh b u ồ n tắm lươi thật dài cùng đầu hắn chỉ có k ề bên xa c ả bị c ả tuyệt vọng bởi vì làm cho này con chăn lớn bắt đầu quấn quanh ở hắn trên người hắn biết rất nhanh cái này con chăn lớn miệm to như chậu máu sẽ đem từ đầu mình bộ vào tay không tới hai tiếng hắn cũng sẽ bị nuốt vào ở axit dạ dày dịch ăn mòn h ạ hắn rất nhanh liền sẽ biến thành một bộ khuôn mặt hư hao hoàn toàn r á n g vẻ cả bị cả ở làm chấn trưởng thời điểm có thấy con chăn nuốt trưởng thôn dân sân dương cảnh tượng đó để cho hắn mỗi tương ứng hồi tưởng lại đều rất là muốn nói chắn ghét nhưng là ngày hôm nay mình lại có thể lâm vào làm mãng rắn trong bụng thức ăn ngon điểm này là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến qua con chăn lấy cực kỳ chậm rãi động tác bắt đầu ở cả bị cả trên mình quấn quanh l ạ n h như băng thân thể chạm được cả bị cả thân thể hắn thân thể đều không khỏi được một hồi m ã n liệt dù mình hắn căn bản không dám động e sợ cho chọc giận con chăn lớn này sau đó chăn lớn đem mình cho ngay tại cá bị cá bị hành hạ cả người mệt mỏi hơi thở cũng là hấp hối lúc này chỉ gặp cửa phòng tắm bị người từ từ đẩy ra cá bị cá trận to sợ hai cặp mắt tìm theo tiếng vừa thấy lại là cái đó từng theo mình làm qua buôn bán người hoa cá bị cá trấn trưởng thật lâu không gặp dương thiên long cũng không phải là đơn độc đang chiến đấu hắn bên người còn đi theo hai cái linh cầu cùng con chăn miệng to tản mát ra mùi hôi thối so sánh liệp trong miệng chó mùi hôi thối càng làm cho cá bị cá khó mà chịu đựng càng là đòi mạng là hai cái này linh cậu lại đi theo con chăn như nhau vậy nhảy vào liền bốn tám dùng chúng v ậ y ướt nhẹp đầu lưỡi ở cạ bị cạ trên mặt cọ tới cọ lui cạ bị cạ lần nữa hụ được đi tiểu không giữ được thành t i ể u sinh trưởng ở địa phương người phi châu hắn làm sao có thể không biết linh cầu uy lực lớn cạ bị cạ ngươi làm u ố n số mệnh vẫn làm u ố n được người cầm dương thiên long một mặt mỉm cười nhìn cạ bị cạ cạ bị cạ trận to sợ hai c ặ mắt hắn trong miệng phát ra hu hu hu đáng thương thanh âm nếu như ngươi muốn số mệnh liền đặc biệt gật đầu một cái nếu như không muốn số mệnh liền đặc biệt lắc đầu một cái dương thiên long hướng về phía cạ bị cạ nói cạ bị cạ nhanh chóng gật đầu một cái vào giờ phút này hắn đã khôn khéo giống như mẹ không chính xác mà nói hẳn là thức ăn trên nền đợi mổ bụng con cá thấy cả bị cạ còn không muốn chết dương thiên long cười lạnh một tiếng sau đem hắn ngoài miệng b ă n g cá nhân dùng sức lập tức x é xuống c ả bị cạ đau là không khỏi được thở hồn hển liền một tiếng dương thiên long trận mắt nhìn hắn một cái tên n à y lập tức lại đàng hoàng hơn ngươi đặc biệt dám kêu bậy bạ kêu loạn ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó xem dương thiên long vừa nói vừa b ư ớ c ve linh cầu đầu linh c ầ u lại đưa ra hôi thối đầu lưỡi hướng về phía c ả bị cạ lớn mặt méo phỉ chính là một lần liếm toàn bộ quá trình kéo dài hơn hai mươi giây cho đến thấy cả bị cạ chân thực có chút không chịu nổi sau đó. linh cầu cái này mới thu hồi hôi t h ú i lầu l ư ỡ i chúng còn không quên một mặt nồng nhiệt liếm một chút đầy môi dương thiên long cầm ra khuyết ngươi khách quân đao t h n g một mặt không biết làm sao c ả bị c ả bên khỏe miệng thân đi c ả bị c ả một mặt sợ hãi nhìn dương thiên long hắn nhanh chóng lắc đầu tới biểu đạt mình còn không muốn chết ý tưởng thật là một mềm vui chứng dương thiên long không khỏi được cười nhạt sau một chút dùng khuyết ngươi khách quân đao mũi đao đem nhét vào c ả bị c ả trong miệng khăn lông trọn đi ra cạ bị cạ dọa gần chết con như mới rồi có không có đi tiêu không giữ được hắn đã không có bất kỳ cảm giác nói đem người hoa hạ long chúng ta không nhúc nhích họ hẹn tiên sinh cả b ỉ cạ nhanh chóng trả lời bất quá hắn mới vừa nói xong mình liền hối h ậ n đây là dương thiên long cho cả b ỉ cạ xếp đặt cái v ò n g bộ hắn cũng không có nói ai ngược lại là cả b ỉ cạ chủ động liền đem họ h n tiên sinh tên chữ nói ra cả b ỉ cạ người đang chết d ứ t lời dương thiên long bộ mặt diễn cả m nổi đến đáng sợ đứng lên hắn cầm sắc bén quân đao hướng về phía cả b ỉ cạ trên vai chính là nhẹ nhàng một đao máu tươi ngay tức thì dọc theo phá vỡ vết thương chảy xuống tí tách còn quấn quanh ở cả bị cạ trên người chăn lớn đưa ra máu đỏ l ư i h ư n vết thương kia nhẹ nhàng liếm đi chăn lớn đột nhiên động tác để cho cả bị cả cả người không khỏi được run run một cái mới vừa rồi thấy dương tiên long h ắ n sự chú ý hoàn toàn ở liền dương tiên long trên mình hồn nhiên quên mất trên mình vẫn còn có con cự mãng hoa hạ long ta ta nói cả bị cả đội và n ó i cái này không phải tốt sao sớm một chút nói cũng không cần bị những thứ này đau khổ ra thịt dương tiên long cười một tiếng cả bị cả mặt đầy hủ r ù cuối đầu họ hẹn tiên sinh bị chúng ta tống r ă m ở r ô ma tư nhân trong trạch biệt mặt Rô ma dương t i ê n long đầu góc bên trong rất nhanh nổi lên cái đó dùng kế cướp đi đầu sư tử khoẻ rượu người được ngươi cùng ta đi một chuyến bù nhị ạ đem ỏ ọ ẹ n tiên sinh mang ra ngoài dương tiên long hướng về phía cạ bi ca nói ta c á bị ca nhìn dương tiên long như nhau ngay sau đó hắn liền cúi đầu hoa hạ long ta nhận vua ngươi có thể không thể bỏ qua người nhà ta c á bị ca một mặt ủ r ù cúi đầu cái này nói sau chỉ cần ngươi phối hợp ta là sẽ không làm có ngươi dương tiên long hướng về phía cạ bi ca nói vậy chúng ta khi nào đi bù nhị ạ c á bị ca hỏi rất nhanh chúng ta không n ó ngày ngươi trước gọi điện thoại nói cho ngươi ở chỗ này các bạn nói ngươi phải đi tin xa xa dương thiên long vừa nói vừa đem cạ bị cạ lúc trước để ở trên bàn điện thoại di động lấy ra tuy nói cạ bị cạ đã bị hắn bắt nhưng là dương thiên long cũng không có bị thắng lợi xông phá đ ầ u góc hắn từng bước một làm cái gì chắc cái đó hoa hạ long người giúp ta nắm tay chân tháo ra ta tới đánh cạ bị cạ nói phải không ta có thể không tin ngươi dương thiên long n g á y mắt ý nghĩa để cho cạ bị cạ rõ ràng mở điện thoại di động quá bình mật mã là cạ bị cạ lần nữa mặt đầy như đưa đám nói tên chữ ta tới gọi điện thoại dương thiên long nói đột nhiên ngay tại lúc này dương tiên long điện thoại di động lập tức văng lên là đọc điện tới ông chủ mới vừa rồi bọn họ cho ta báo cáo c ả bị c ả một người bạn cũ mới từ cửa sau đi bảo số xe xe hắn là bảng số xe là ai ta ta được suy nghĩ một chút c ả bị c ả đảo t r ó n g mắt một vòng nói vậy ngươi đi địa ngục muốn đi đi dứt lời dương tiên long một mặt hung tợn đem quân đao cắm vào mới vừa rồi vết thương c ả bị c ả đau lập tức không nhịn được lớn tiếng kêu lên bất quá làm hắn lần nữa cùng dương tiên long tràn đầy sát khí ánh mắt gặp nhau hắn lại nhanh chóng ngoãn ngậm ngậm lại nếu như có người gó cửa ngươi nhất định phải chết dương thiên long lần nữa lộ ra khuôn mặt dữ tợn cả bị cả sứng suốt một chút ngay sau đó một mặt mở mịt gật đầu một cái cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở h ộ gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương 426. địa ngục nhân gian chương 426, địa ngục nhân gian cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở tử thần lại sắp tới lúc này cả bị cả trong đầu bay lộn rất nhanh là bạn ta hiu cả bị cả đội và nói nhanh chóng tìm được hiệu số điện thoại di động dương thiên long cho gọi tới Ta bây giờ đã đ ế người kinh Cái xa xa. ì Cạ Cạ, Bì n g cái này làm o vương bắt này, l sao sớm, không nói sớm? ta đặc b i ệ thân cũng sắp đến cửa đến n sắp à ngươi.、Đối、diện yêu tốt không thất vọng, liền trực tiếp hướng Đối tiếp tốt yêu u thất trực t phía về Cạ Cạ Bì ra thể tủ. Người làm, ta thân t Người làm, h có chút không thoải mái tạm thời đi kin xa xa vậy bút buôn bán sự việc chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp đi ta bây giờ được xem thấy thuốc cả bị cá cố nén vết thương đau đớn nói được rồi người cái này lão vương bắt đàn này đối phương nói xong liền tiếp tục cúp điện thoại người đầu hóc ngược lại là chuyện rất n h a à dương thiên long nói xong lại là đem mũi lao hướng về phía c ả bị c ả vết thương nhẹ nhàng cắm một cái lão này lần nữa đau nhẹ răng t ấ t miệng cho hắn liếm sạch dương thiên long một mặt mỉm cười hướng về phía một bên linh cầu nói c ả bị c ả sứng sốt một chút trong đầu nghĩ cái này linh cầu chẳng lẽ còn có thể nghe h i ể u tiếng người ở c ả bị c ả mặt đầy kinh ngạc trong bây giờ hai cái linh cầu lần nữa khạc ra hôi thối đầu lưỡi đem c ả bị c ả trên bả vai máu tươi cho liếm đứng lên hoa hạ long ta nguyện ý phối hợp các người, người lại thế nào như vậy ngươi có phải hay không nếu không phải là đem ta chỉnh chết mới được cạ bị cạ giọng chiến chiến minh、nguy. mặt đầy khắp tường hắn cả người trên dưới đã tràn đầy sợ hãi linh cầu cho ngươi liếm sạch sẽ sau đó ta mới có thể giúp ngươi làm ít thuốc miễn được vết thương nhiễm trùng dương tiên long một mặt bình tĩnh nói thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra cả bị cả không khỏi được một mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười hoa hạ lòng cảm ơn ngươi chỉ cần ngươi không hận chết ta là được dương tiên long khẽ m ỉ m cười ngay sau đó từ trong túi sách móc ra một túi bột có mớ không cả bị cả gật đầu một cái mớn một trăm ngàn đô la một túi cả bị cả vết thương sinh thư liền cũng không trách ta có thấy không những thứ này linh cầu trong miệng nhiều đặc biệt b ấ n thỉu m u ố n c á bị cá khẽ cắn răng một trăm ngàn đô la đâu dương tiên long cười một tiếng ở đây ở lầu hai bảo hiểm dương c á bị cá nói dương tiên long dùng quân đao đem trên chân dây từng nhẹ nhàng một dịch c á bị cá bị trói buộc tay chân nhất thời tách ra Đi. dương tiên long hướng về phía c á bị cá nói hoa hạ long cái này c h â n lớn còn quấn ở trên người ta c á bị cá mặt đầy cầu xin tha thứ yên tâm không có ta chỉ thị nó sẽ không ă n ngươi dương tiên long nói hai chân có chút nhám c á bị cá nói lần nữa người chắc chắn dương thiên long h í p mắt nhìn cả bị cả như nhau cái này ánh mắt không lạnh mà run làm người ta sinh sợ ta ta có thể đi nói xong chỉ gặp cả bị cả khấp khanh từ trong b ồ n tắm đứng lên có lẽ là b ồ n tắm quá bóng loáng viết cớ cả bị cả vừa mới nổi lên thân lại đặt mông ngồi vào trong bùn tắm bất ngờ không kịp để phòng chăn lớn lập tức hướng về phía cả bị cả đầu há to miệng đừng hoa hạ long tranh thủ thời gian để cho nó yên lặng yên lặng cái rắm người đem nó làm đau dương thiên long nói xong hướng về phía cả bị cả cái mông chính là một ước một cước này lực đạo cũng không nhẹ đã cả bị c ả lại là mặt đầy n h e r ă n g vét miệng mà dương thiên long chính là có chút hạ giận vậy thoải mái c ả bị c ả khắp khen hướng đi lên lầu hắn trong đầu đã không có bất kỳ ý tưởng dưới mắt chỉ có thể mặc cho dương thiên long bày bổ trí mở chốt an toàn dương cửa chỉ gặp cái này không lớn bên trong kết sắt chất không ít đô la đồ trang sức vàng thậm chí còn có một viên không nhỏ kim cương dương thiên long không chút khách khí toàn bộ thu nhập trong túi hoa hạ long chúng ta khi nào đi bú ni ạ c ả bị c ả không khỏi được hỏi lần nữa người muốn đi dương thiên long khẽ mỉm cười nói c á bị cá gật đầu một cái ta muốn mau s ố n đi ta t sẽ gọi điện thoại. đơn giản cho n giờ uff nói một lần sau đó giờ uff lập tức bày tỏ hắn sẽ đi ngay bây giờ thôn một điều khiển chiếc trực thăng phi cơ kia tới đây đem cả bị cả người nhà người giúp việc cùng với hộ vệ toàn bộ cất vào vị diện kho hàng dương thiên long lại đang cạ b ỉ cạ trong biệt thự tìm tòi một phen đem một cái khác tạm thời không cách nào mở ra bảo hiểm dương vậy dọn vào vị diện kho hàng chờ hết thệ các thứ này làm xong sau đó hắn đem cạ b ỉ cạ chìa khóa xe cho đọc để cho hắn đi đem cạ b ỉ cạ xe lái tới nhận lấy chìa khóa sau đó đọc rất nhanh liền đem cạ b ỉ cạ xe lái đến cửa đem cạ b ỉ cạ ném vào cốc sau sau đó dương thiên long thì ngồi vào phía sau vị trí đọc rất nhanh liền trực tiếp đi xe rời đi những thủ vệ kia cảnh vệ vừa gặp nếu nghiệp chủ xe hơi tài xế cũng là người da đen lại cũng không bất kỳ hiểm nghi sau đó trực tiếp một đường đèn xanh cho đi ông chủ chúng ta bây giờ đi nơi nào lái ra hàng cây tiểu đạo sao độc không khỏi phải hỏi nói đi ngoại ô một cái bỏ hoang hầm mỏ hai tiếng sau đó giờ uff biết lái trước máy bay trực thăng tới đây dương thiên long không chút suy nghĩ liền trực tiếp cho nhiều k h á c h nói cùng phi châu thành phố khác giao thông như nhau thủy sản gạn n g giao thông vậy rất gay go xe hơi ngừng ngừng đi tới lui cho đến nửa giờ mới đi tới dương thiên long chọn xong mục tiêu nơi này đã từng cũng là một cái hầm mỏ hôm nay đã sớm là bỏ hoang đổ nát không chịu nổi s ư ơ n g cùng với to lớn hầm mỏ miệng mọc đầy cỏ dại để cho chỗ này nhìn như hơn nữa là vắng lặng vô cùng đọc đi xe tiến vào hầm mỏ này chàng lúc này thậm chí không nhịn được bốn phía nhiều quan sát mấy lần một hồi gió nhẹ thổi qua dương tiên long cùng đọc đều không khỏi được dùng mình ông chủ ta làm sao cảm thấy chỗ này có chút đáng sợ ở chung quanh an tĩnh dị thường dưới tình huống đọc đống nhiên lúc này nói chuyện dương tiên long không có lập tức nói chuyện mà là đem bốn phía lần nữa quan sát một lần hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái ngươi đừng nói chỗ này thật giống như thật vẫn có chút khiếp người ta cảm giác thật giống như có người đang đến gần nó không khỏi được đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ đánh giá chung quanh đứng lên dương thiên long vậy nhanh chóng hướng đọc bên kia nhìn bọn họ trước mắt trừ thỉnh thoảng có gió núi thổi qua đem l á cây thổi rào rào rào rào và ra tựa hồ cũng không khác dư thừa đ ộ n g tính hết thể nhìn như đều là như vậy bình tĩnh không có bất cứ đ ộ n g tính gì dương thiên long không khỏi được nói một chút xem ra ta suy nghĩ nhiều ngại quá ông chủ đọc một mặt ấ y náy nhẹ đánh mình một chút ngực dương thiên long khẽ mỉm cười hắn cũng cảm thấy được đây hoàn toàn là trong lòng tác dụng đang làm a bất quá đến khi quay đầu lại lúc này cửa k i n g xe bên đột nhiên xuất hiện gương mặt đem hắn dọa gần chết đây là một bản người xa lạ mặt người này diễn cảm chính là vô cùng cảnh giác bình tĩnh cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch nang thu gạch nang hoi gạch nang thon chương 427. không giúp võ tăng chương 427, không giúp võ tăng cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đây là một bản người d a vàng khuôn mặt bất quá hắn sắc mặt nhìn như tựa hồ cũng không k h á lắm mặt vàng người g ầ y là hắn để lại cho dương thiên long ấn tượng đầu tiên dương thiên long khẽ mỉm cười huynh đệ ngươi khỏe người cũng là hoa hạng tên t i không khỏi được nhốn mày một cái ngay sau đó nhưng là ngay tức thì giãn ra tới đây có dũng khí niềm vui ngoại ý muốn ở bên trong dương tiên h long gật đầu một cái đương nhiên là vậy ngươi ngươi biết một cái kêu là nhịn nhu người sao nhịn nhu dương tiên h long không khỏi được n h u mày một cái có phải hay không kêu c h â n quân không sai hắn tự mình kêu c h â n quân t ư c hiệu nhịn nhu đây là dương tiên h long mới chú ý tới tên n à y lại là một đầu t r ọ c chẳng lẽ hắn chính là ổ bộ đồ nói vậy mấy cái võ nghệ cao cường người hắn là ta tiểu học bạn học các người tại sao biết hắn dương tiên long rất là kinh ngạc chúng ta bị nhịn nhu lửa tên này mặt đầy tức giận vậy ngươi biết nhị như n bây giờ ở đâu sao dương tiên long lắc đầu một cái hắn nói cho tên này nhị như n không chỉ lừa hắn hơn nữa còn đem không thiếu tiểu học bạn học lừa một phen nói chuyện phiếm sau đó dương tiên long giờ mới hiểu được liền chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、bọn họ là mấy cái thiếu lâm tự đệ tử tục ra võ tăng hàng năm bơi gửi bên ngoài dựa vào biểu diễn công phu hoặc mua chút dược cao mà sống một lần ở thành đô phía dưới một cái huyện thành nhỏ biểu diễn nhị như n chủ động tìm được bọn họ tuyên bố mình là minh tinh người môi giới bày tỏ nguyện ý mang bọn họ đi phi châu kiến thức một phen ở phi châu cũng coi là độ kim sau đó đóng hộp một chút trở về nước tiến quân điện ảnh và t r u y ề n hình v ọ n g thành v ị trở thành rồng lý liên t i ế t như vậy minh tinh trong tầm tay mấy cái này võ tăng cũng không có xuất ngoại thấy cái này tự xưng người môi giới người nói đúng ba hoa trích tròe t h ê m tới từ nhỏ liền sâu sắc thiếu lâm tự ảnh hưởng bọn họ quyết định cùng nhịn n u ư xuất ngoại đi sông sáo một phen chỉ như vậy bọn họ bước lên nhịn n u ư thuyền cướp ở đem cái này nằm võ tăng mang tới kỹ sản gạn nhị sau đó nhịn n u ư trực tiếp đem cái này võ tăng đóng gói cho địa phương một cái người nước ngoài mở xiết tú đoàn giấy thông hành thẻ căn cước những cái kia cũng bị nhịn n h cho mang chạy chỉ như vậy bọn họ vất vả sớm siết thú đoàn đánh ba thăng công đi theo ông chủ lại là cầu tha thứ lại là nói tốt cuối cùng vậy ngoại quốc ông chủ mới đáp ứng còn bọn họ tự do không có giấy thông hành cùng thẻ căn cước bọn họ ở chỗ này là nửa bước khó đi vì vậy không thể làm gì khác hơn là ở nơi này ngoại ô tìm một phế cựu hầm b ò tạm thời ở lại các người đi tìm địa phương người hoa chưa dương tiên long không khỏi phải hỏi nói tên kia lắc đầu một cái chúng ta cũng không có thấy mấy cái người hoa trước kia biết hai cái bọn họ nói cho chúng ta chuyện này phải tìm đại sứ quán nhưng là chỉ có kin xa xa mới có đại sứ quán chúng ta không có thẻ căn cước căn bản không cách nào đi xa chúng ta đã ở chỗ này dừng lại nửa tháng mỗi ngày chỉ dựa vào đi vùng lân cận vật liệu gỗ nhà máy làm chút việc thể lực duy trì sinh kế thấy mấy cái này võ tăng vậy quả thật đủ bí thảm dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hỏi vậy các ngươi mấy người kia đâu ngày hôm nay nên ta ở lại chỗ này còn lại tất cả đi ra ngoài làm việc tên kia đàng hoàng nói các người có nguyện ý hay không cùng ta đi dương thiên long hỏi tên kia sững sốt một chút ngay sau đó một mặt kinh ngạc há to miệng thí chủ cùng ngươi đi nơi nào ta có biện pháp mang các người trở về nước dương tiên long một mặt thể thành c ầ n nói phải không tên kia mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ thí chủ ngươi thật sự có biện pháp dẫn chúng ta trở về nước dĩ nhiên b ấ t quá được cùng một đoạn thời gian nếu như các người n g u y ệ n ý ta bây giờ liền có thể đem các người mang đi tên kia s ữ n g sốt một chút tùy tiện nói ngồi xe sao hắn ý nghĩa đã biểu đạt ra ngoài bọn họ năm người căn bản ngồi không dưới xe này không ngồi máy bay dương tiên long nói lần này hắn lại là vô cùng kinh ngạc còn có thể đặc biệt ngồi máy bay máy bay ở nơi nào hắn thậm chí nhìn quanh bốn phía một cái tựa hồ không có thấy được máy bay bóng dáng đối với người này nghi ngờ dương tiên long cười giải thích máy bay chở lát nữa đã tới rồi chúng ta sở dĩ tới nơi này chính là nhìn chúng chỗ này có cái chống trải sân hạ cánh nơi này đánh bại rơi đường đua cũng không có chứ tên nầy có chút hoài nghi ta nói đúng máy bay trực thăng dương tiên long cười một tiếng thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó tên nầy lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm đây là ta chứng kiện ta kêu dương tiên long là ba thụ dương tiên long vừa nói vừa đem thẻ căn cước lấy ra ngươi cùng nhị như là một chỗ tên k ê u lần nữa n h ư m à y đúng vậy ta trước không phải đã nói sao ta cùng hắn là tiểu học bạn học à tên k ê u mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra những ngày qua bọn họ đều là m ệ nhọc sinh kế bôn ba cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt ta kêu tuệ kim là đại ca của bọn họ chúng ta năm huynh đệ phân biệt dựa theo tính cách hoặc năng lực gọi là tuệ một tuệ nước tuệ lửa tuệ thổ vừa nghe mấy cái này võ tăng pháp danh là lấy kim một thủy hỏa thổ tới đặt tên dương thiên long trong lòng hơi có mấy phần suy tính chỉ ít nhìn trước mắt tên này võ nghệ hẳn không kém được chỗ nào như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem ngươi vậy mấy cái sư đệ kéo trở về ngươi thấy thế nào dương thiên long nói tuệ kim gật đầu một cái phải ta bây giờ liền mang ngươi đi đ ố c ngươi xuống xe ở chỗ này chờ chúng ta chúng ta rất mau trở lại đ ố c gật đầu một cái ngay sau đó liền mở cửa xe nhảy xuống dương thiên long thì nhanh chóng ngồi vào người điều khiển vị trí hơn mười phút sau dương thiên long đi xe vào một nhà hạn g chế biến vật liệu gỗ chỉ gặp ở một đám người da đen ở giữa bốn thân thể cách cường tráng hoa hạ võ tăng phá lệ dụ cho người chú ý thí chủ làm phiền ngài chờ một chút ta sẽ đi ngay bây giờ cho bọn họ nói tuệ kim nói xong liền nhảy xuống xe đi dương tiên long không có xuống xe mà là đem kế bên người lái cửa sổ để xuống đầy mặt hắn không chấp mắt đánh giá vậy mấy cái võ tăng những thứ này võ tăng không hổ đều là người có luyện võ so sánh với hai người da đen mang một cây nguyên mục bọn họ đều là m a u túc l i ê u kính một người liền v ắ t một cây nguyên mục hướng công xưởng đi tới tuệ kim tìm được các sư đệ đem tình huống nói cho bọn họ một lần sau đó bọn họ mặt đầy hưng phấn thậm chí liền tiền công cũng không có muốn liền chạy tới thí chủ thật sự là rất cảm tạ những thứ này võ tăng mặt đầy chắc tay bọn họ đối với dương tiên khách khí chúng ta đều là người hoa bên ngoài theo lý đoàn kết đi thôi chúng ta mau lên xe ta phỏng đoán còn có nửa giờ máy bay liền muốn đi qua nghe lời này một cái những thứ này võ tăng một mặt hết sức phấn khởi mở cửa xe chui vào rất nhanh dương tiên long lần nữa khởi động xe hơi chiếc xe này gào thét liền hướng b ậ y chỗ bỏ hoang hầm mỏ đi tới đi tới hầm mỏ lúc này đọc còn tại chỗ thí chủ chúng ta đi thu thập một chút đồ tuệ kim làm một t â m nói đều là thứ gì dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đều là thay và giặt quần áo tuệ kim đàng hò nói không cần hồi bú mị ạ chúng ta đi mua dương tiên long nói cái này tuệ kim bọn họ không khỏi được chỗ mắt nhìn nhau một chút các người đến lúc đó tùy tiện giúp làm chút việc là được rồi dương tiên long cười nói phải vậy t h í chủ có cái gì xin cứ việc phân phó tuệ kim cười nói như vậy các người trước đem c ố c sau cái tên kiếm hỗ trợ mang ra tới dương tiên long không khỏi phải nói cái gì tuệ kim lấy làm kinh hãi đây là c ố c sau đã từ từ mở ra bị trói kết kết thật thật c ả bị cạ xuất hiện ở mấy cái này võ tăng trước mặt bọn họ vừa gặp cái này cóp sau vẫn còn có người không khỏi được một mặt kinh hoàng thất thố thí chủ người các võ tăng một mặt không hiểu nhìn dương t i ê n long bọn họ người tốt sẽ đem người trói lại nhét vào cốp s a o sao một cái ý niệm từ bọn họ đầu góc bên trong nhanh chóng thoáng qua cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì ở gạch ngang c ặ p gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 428. chẳng lẽ lại vào một cái ổ trộm chương bốn chẳng lẽ lại vào một cái ổ trộm c ò n vỡ ơ dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thấy những thứ này võ tăng đối với mình có chút hoài nghi dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ta nói tên n à y là người xấu các người tin tưởng sao tuệ kim một mặt không hiểu nhìn dương thiên long ngay sau đó hắn nói thí chủ ngươi nói hắn là người xấu nhất định có duyên h ẵ n của ngươi do có thể hay không cho chúng ta nói một chút tuệ kim vừa dứt lời mấy cái khác võ tăng cũng không khỏi được gật đầu một cái thấy tuệ kim bọn họ cần mình cho một giải thích dương thiên long ngược lại cũng không giấu dếm cùng kiếm kỵ dừng một chút sau đó đem chuyện đại khái đi qua nói ra vừa nghe là có chuyện như vậy sau đó tuệ kim không khỏi được gật đầu một cái thí chủ nếu tên lầy là người xấu vậy chúng ta trợ giúp ngươi vậy là dễ hiểu các sư đệ tới đem tên lầy khiêm xuống tuệ kim vừa dứt lời nhỏ nhất hai cái sư đệ tuệ lửa cùng tuệ thổ liền tới đến cốt sau đem mập giống như con heo tựa như cạ bị cạ cho ma xuống tên lầy còn còn trong trạng thái hôn mê thấy lúc trời cũng không còn sớm trong lòng đoán chừng giờ u f f máy bay trực thăng cũng sắp đến rồi đọc nhanh chóng ở chung quanh chừng trị dậy tuổi khô h ò a tới các võ tăng vừa gặp có biệt liền bọn họ cũng là không ở yên g ú t đọc cùng nhau chừng trị chỉ chóc lát sau một đống lớn bó củi liền đôi thế đứng lên đổ vào trên nước đốt lửa rất nhanh một cổ khói dày đặc liền lượn lờ bay lên trời đây là dương thiên long cùng g uff hẹn định xong liên lạc tín hiệu tại chỗ chờ đợi không tới mười phút chỉ nghe gặp không trung chuyển đến một hồi tiếng nổ thật to rất nhanh một chiếc mô hình nhỏ máy bay trực thăng từ trên đầu bọn họ lướt qua từ bậy máy bay đặc điểm tới xem không nghi ngờ chút nào là mình chiếc k i a bệ tả máy bay trực thăng theo khói dày đặc lung lay phương hướng g uff rất nhanh liền trên không trung phát hiện bọn họ chỉ gặp máy bay trực thăng xoay một vòng sau đó chậm rãi đáp xuống nhà xưởng trung gian trên xi m máy bay cánh quạt sinh ra to lớn khí lưu đem chung quanh bụi đất thổi l ấ t phất chính là đẩy trời khắp nơi cho đến những bụi bậm kia tản không sai biệt lắm sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới hướng máy bay trực thăng bước nhanh tới đọc ngươi vẫn còn ở nơi này cố thủ tốt có tình huống gì kịp thời cho ta báo cáo trước khi lên máy bay dương thiên long vỗ một cái đọc b ả b a i đọc gật đầu một cái vỗ ngực bày tỏ mình nhất định sẽ đem lãnh đạo chỉ thị đặt ở trong lòng xin lãnh đạo yên tâm rất nhanh tất cả mọi người liền chui vào máy bay thấy toàn bộ nhân viên đi lên sau đó g uff bỗng nhiên lúc này hướng về phía dương thiên long rào hoạt cười một tiếng hoa hạ long nếu không ngươi mở ra chứ dương thiên long vừa nghe giờ uff muốn tự mình tới mở cái này máy bay trực thăng không chút do dự hắn trực tiếp một chút gật đầu trả lời tới mình đã có rất dài một đoạn thời gian không có điều khiển máy bay trực thăng cái loại đó lai vui thú thật là tốt cực kỳ cùng giờ uff đổi đ ổ i vị trí beo lên vô tuyến điện thông tin hay nghe kiểm tra xong dáng vẻ nghi bản xác nhận hết thệ thuộc về công việc bình thường sau đó dương thiên long nhẹ nhàng thúc đẩy đà khẩn rất nhanh cái này máy bay trực thăng liền ở hắn dưới thao tác bay khỏi mặt đất máy bay từ mênh mông vô biên rừng mưa nhiệt đới bầu trời nhanh chóng xuyên、qua. bước nhân viên bắt ngát r ừ n g mưa nhiệt đới cảnh đẹp để cho được đầu một lần ngồi máy bay trực thăng cắt võ tăng không khỏi được một hồi kinh ngạc từ kỳ sạn gã nỉ đến b ụ nỉ ạ không trung khoảng cách bất quá năm trăm cây số vệ tạ máy bay trực thăng tốc độ lớn nhất là hai trăm năm mươi cây số cơ đó trên không trung dương thiên long tận lực bay cao tiết kiệm đất dầu đồng thời cũng đem tốc độ nghiêm ngặt không chế ở hai trăm ba mươi hai trăm bốn mươi cây số mỗi giờ dương thiên long không chớp mắt tập trung toàn bộ chú ý lực lái máy bay đối với giới người cảnh đẹp cùng với bên trong khoang máy bay tình huống hoàn toàn không có, có bất kỳ chú ý gì mà g u f ở một bên một mặt thích g i hút xì gà các võ tăng thì diễn cảm khác nhau hoặc khép hở các mắt hoặc quan sát ngoài cửa sổ hoặc tò mò nhìn bùng lái tuy nói bọn họ diễn cảm khác nhau nhưng lại nhưng trong lòng đều có một cái không nhỏ nghi ngờ đó chính là cái này đồng bào đến tột cùng là làm cái gì hắn có phải hay không là người xấu các võ tăng trong lòng suy tính một phen sau đó ngược lại cũng cho ra một cái kết luận dưới mắt cái này đồng bào chí ít sẽ không đối với bọn họ khiến cho sâu xa máy bay ở thôn một thôn bầu trời quanh quẩn lúc này đưa tới vô số thôn dân trên mặt đất ngựa đầu ngắm nhìn bọn họ biết trên máy bay có dương thiên long làm các võ tăng vừa gặp trước g i ớ i người vậy một cái nóc nhà hiện đại hóa kiến trúc bọn họ một mặt kinh ngạc tiếp theo không khỏi được đội v ằ n g hỏi thí chủ chúng ta có phải hay không đi tới kinsasa không chúng ta ở bù nhị ạ dương tiên long lắc lắc đầu nói chính là ngươi nói cái chấn nhỏ kia bù nhị ạ tuệ kim không khỏi phải hỏi nói đúng vậy đây chính là bù nhị ạ thôn buôn ta nông nghiệp cùng ngành chăn nuôi gia súc căn cư ở nơi này trong thôn thôn này nhìn như quả thật không tệ so ta quê quán đều tốt hoàn toàn lật đổ ta đối với phi châu ấn tượng một bên tuệ một đây là không khỏi phải nói các võ tăng đều là nông thôn lớn lên đứa trẻ thấy trên đất kiến trúc sau đó bọn họ không khỏi tán đồng tuệ mục nói đây là yên lặng thật lâu giờ uff nói chuyện thôn này là hoa hạ long xây thí chủ cái này người nước ngoài nói gì các võ tăng cũng không biết tiếng pháp vì vậy đối mặt giờ uff nói bọn họ đầu bóc mơ hồ hắn nói hoan n g h ê n các người đến u ni a tới phía dưới thôn này gọi là thôn một hà cảm ơn các võ tăng hai miệng đồng thanh nói lao đồng nghiệp bọn họ nói ngươi rất t u tú vậy rất có vị nam nhân giờ uff khẽ mỉ cười phải không đúng vậy dương thiên long cười nói vậy ngươi thay ta cảm ơn bọn họ không thành vấn đề tuệ kim ta lão đồng nghiệp nói các người ở chỗ này không cần buồn hết thể chúng ta cũng biết cho ngươi thu xếp của thỏa nghe lời này một cái các võ tăng không khỏi được cười lên bọn họ hướng về phía dương thiên long cùng giờ uff làm dậy ấp tới cảm ơn tạ thí chủ cửa tuệ kim các người bây giờ rốt cuộc là hòa thượng thật vẫn là đã hoàn t ủ đây là dương thiên long không khỏi phải hỏi nói chúng ta đã hoàn t ủ tuệ kim vẻ mặt thành thật nói vậy các ngươi liền đừng một hấp thí chủ một cái thí chủ tê tê ta dương thiên long dương tiên long đối với các võ tăng trong miệng một hớp một cái thí chủ cảm thấy cả người trên dưới vô cùng không được tự nhiên chủ yếu vẫn còn ở với hắn cảm thấy nghe thí chủ hai chữ sau đó tự có một loại tiến vào miếu thờ thắp hương bái phật cảm giác vừa nghe đồng bào của mình để cho bọn họ không nên gọi thí chủ năm võ tăng không khỏi được hai mặt nhìn nhau một lúc lâu tuệ kim lúc này mới gật đầu một cái phải thí chủ vậy chúng ta sau này thì bỏ mặc ngươi kêu thí chủ đúng không dương tiên long khẽ mỉm cười bàn tay thúc đẩy đạ cần đem cần ga chậm rãi giảm xuống ở đi qua không ngừng điều chỉnh sau đó Máy bay rốt cuộc vậy ữ n bảng thồn trên bãi đầu máy bay. Dương Thiên Long cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao mình đã rất lâu không có điều khiển g bột bãi bay. rơi rất ra khỏi điều vào vào sao thở t h đã đầu được dẫu lâu u máy máy xem bay, có kỹ t trước、dương、Thiên một biết vẫn vừa còn Dương Long, bỡ lần không khỏi được nhẹ ra một hơi. hắn được c ở ra gặp hơi, khỏi h bỡ u ệ ngay này trên căn bản n c ũ coi như là giải như n là g quyết. Vậy ngay tại lúc này trong thôn nam nam nữ nữ lao già trẻ thiếu cũng vây lại bọn họ đem dương thiên long bọn họ vây ở trong tận tình vui mừng hát đây cũng là người phi châu tính cách cho dù là đao gác ở trên cổ cũng phải ca hát khiêu vũ cho đến m ỗ lần tỏ ý bọn họ dừng lại các thôn dân lúc này mới dừng lại hoa hạ long đây là giống nhìn dương thiên long nói chúng ta dân b i n h đã tập h ợ p xong trước mắt tổng cộng có sáu mươi cái dân binh dương thiên long gật đầu một cái để cho dùng tổ chức các dân binh lên xe đây là huệ kim bọn họ mấy cái võ tăng mới chú ý tới ở cách đó không xa lại một đoàn đông nghìn người những tên kia ăn mặc mễ hải cầm trong tay các loại các dạng vũ khí thậm chí vai vắt thức tên lửa đồng đều có không thiếu các vị sư m i n h chúng ta có phải hay không lại rơi vào một cái ổ trộm cái này nhìn hình như là quân t i ệ t địa bàn nhỏ tuổi nhất huệ thủ không khỏi được n h ỏ giọng hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương bốn trăm hai mươi chín giải quyết võ trang chương bốn trăm hai mươi chín giải quyết võ trang cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối mặt tuệ thổ thấp giọng nghi vấn tuệ kim bọn họ vậy giống vậy có như vậy nghi ngờ bất quá bọn họ từ nơi này chút các người da đen đối với bọn họ một mặt tôn sùng tới xem người hoa địa vị ở chỗ này cũng không thấp chúng ta lại xem xem tuệ kim thấp giọng nói chỉ cần bọn họ không kim đối với chúng ta. dưới mắt chúng ta trở về nước mới là chủ yếu nhất vấn đề mấy cái khác võ tăng nghe lời này một cái không khỏi nhẹ nhàng gật đầu một cái lao đồng nghiệp thu thập rô ma tên kia ta đã sớm lòng ngưỡng ấy thấy các dân binh cũng leo lên xe ruff cũng là trong lòng ngưỡng một chút t h ú y liêu dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái lao đồng nghiệp ngươi thì trở đi chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt hơn nữa bây giờ c ả bị c ả n g ngay tại trên tay chúng ta mâu thuẫn là khẳng định không có cách nào xung đột chúng ta mang nhiều người như vậy chính là muốn để cho bọn họ nhận đúng thấy ruff có chút mệt mỏi dương thiên long không khỏi phải nói vậy ta làm gì g uff lún vai một cái người giúp ta đem ta đồng bào đưa đến hiệu m ặ t quán trọi như thế nào sau đó về nhà chiếu cố lù xì dương thiên long cười một tiếng g uff không khỏi được một phen cười khổ hắn biết mình ở lù xì chưa phân v ă n trước dương thiên long là không cho phép mình làm những chuyện này bất đắc dĩ g uff chỉ được gật đầu một cái được rồi không thành vấn đề cùng chúng ta tin tức tốt lão đồng nghiệp nói xong dương thiên long cùng g uff nặng nề đánh một chút bàn tay tuệ kim nơi này có hai nghìn đô la các người cầm trước đến c h ấ n trên sau đó mua một ít đồ dùng hàng ngày chờ một chút ta lão đồng nghiệp sẽ đem các người đưa đến hiệu m ặ t q u á n trọ ở nơi đó sẽ cho các người an bài xong ngủ lại nói xong dương thiên long móc ra hai n g h n đô la đưa tới tuệ kim trên tay cái này thiên long minh chúng ta tuệ kim có chút không biết làm sao t i ề n này cầm trước coi như là phải trả cũng là chuyện sau này dương thiên long khẽ mỉm cười được cảm ơn tuệ kim một mặt cảm kích nhận lấy cái này hai nghìn đô la nói thật giờ k h ắ c này hắn nội tâm cũng có chút rút r ẩ y từ đánh bị nhịn n h ư cái đó chịu nghìn đào cho l ử a gạt đến kỵ sản g ạ t n h ì sau đó lâu như vậy tới nay bọn họ là lần đầu tiên có thể vui vẻ đây là d n g đi tới chỉ trên đất ca bị ca hỏi hoa hạ lòng tên này làm thế nào có phải hay không vậy phải cùng chúng ta cùng đi không sai chính là muốn để cho hắn cùng chúng ta cùng đi các người đi tìm điểm nước tới đem hắn đánh thức dương tiên long dặn dò d ẫ n gật g đầu một cái hướng về phía bên người một cái dân binh đơn giản nói một chút rất nhanh tên kia liền b ừ n g tới một chậu nước không nói lời nào lập tức liền cho cạ bị cạ dính cái thông suốt hù hù hù. c á bị ca nhẹ nhàng ho khan m ấ y cái ngay sau đó hắn chậm rãi mở mắt đây là nơi nào c á bị ca một mặt mờ mịt đánh giá chung quanh hết thảy hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói tựa hồ rất xa lạ nơi này là bù nhị ạ dầu hướng bề phía lao chấn dài c á bị cạ không khỏi được h ị t mũi coi thường lúc nói lời này hắn thậm chí dùng sức vỗ một cái cạ bị cạ to mập gương mặt c á bị cạ trên mặt thịt béo liền đập qua lại l a t lộn nơi này là bù nhị ạ c á bị cạ trận to mắt hắn cố gắng liếc mắt đánh giá chung quanh hết thảy hiện đại hóa kiến trúc đông nghịt võ trang phật tử còn có máy bay trực th cạ b ì cạ chân thực không dám tin tưởng trước mặt nhìn thấy lại là bù nhị ạ đi đem cả b ì cạ mang theo xe thấy thời gian đã là hạ chiều năm giờ dương thiên long hạ ra lệnh lên xe rồi bung tay lên ngay sau đó hai cái thân thể cường tráng dân binh đem cạ b ì cạ cho trên kệ một chiếc bán tải xe phía sau vị trí dương thiên long ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế vợ lần thì làm người điều khiển chờ dương thiên long bọn họ sau khi lên xe bốn năm người ra đen dân binh vậy nhảy tới xe bán tải trong m ộ n xe hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa đoàn xe rất nhanh ở dương thiên long ra lệnh dưới hướng dô ma biệt thự đi tới ở trên xe dương thiên long rất vung l ỏ n g hắn móc ra c ả bị c ả điện thoại di động tháo ra mật mã khóa đem bên trong hết thẻ trọng yếu tư liệu toàn bộ chuyển tới điện thoại di động lên sơ lược vừa thấy những thứ này tư liệu c ả bị c ả chứng cơ phạm tội thật đúng là không thiếu không riêng gì hắn bú ni h ạ chấn mấy cái khác tài phiệt cũng cùng c ả bị c ả có liên lụy liền liền hành t ỉ n h mấy cái quan viên vậy ở trong đó tay cầm những thứ này chứng cơ phạm tội dương thiên long tin tưởng c ả bị c ả lúc này thật sự là khí số đã hết dọc theo đường đi bọn họ tận lực không mặc càng học t ấ n mà là đi đường mòn đi tới dô ma tư nhân cửa biệt thự dỗ ma cửa biệt thự có rất nhiều đại thụ những thứ này dân binh vừa xuống xe có hơn mười hai mươi cái cũng leo lên những cây to này đứng ở trên cây to có thể đem rô ma tư nhân trong biệt thự hơn nửa tình h ư ớ n g nhìn rõ ràng còn sót lại dân binh một số ở cửa một phần khác thì đem những người khác cửa hồng phong tỏa đứng lên tất cả dân binh đều đã thực súng vì sao đánh chuẩn bị xong đặc biệt là rô ma nhà cửa còn có bốn treo đen thui tên lửa đồng hướng về phía cửa cho rô ma gọi điện thoại lúc này dương thiên long lại nữa làm khó cả bị c ả ở đưa điện thoại cho cả bị c ả trước hắn ra lệnh rô ma đã sớm đem cả bị ca trên người dây thừng cho ra hết cả bị ca nơi nào còn dám không theo hắn chỉ được ngoan ngoan cho dô ma gọi điện thoại nhận được điện thoại dô ma đầu tiên là khiếp sợ tiếp theo lại là tức giận cùng hắn phát tiết xong sau đó chỉ được ngoan ngoan đem cửa biệt thự mở ra đem bọn họ cũng giao nộp dô lớn tiếng nói rất nhanh ở trong biệt thự mấy chục an n i n h bị các dân binh giải trừ hết liền trên người võ trang dô ma cũng là c ả bị c ả nâng đỡ lên đối mặt loại chuyện này vậy là không thể làm gì dô ma họ ẻ n tiên sinh ở nơi nào c ả bị ca hỏi dô ma nhìn liếc chung quanh hắn biết hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt chỉ phải n h ờ n g ư ờ i làm mở ra phòng ngầm dưới đất đem họ h n tiên sinh tung ra ngoài mới đầu mập mạc ỏ ọ ẹn một lúc đi ra thấy những thứ này võ trang đầy đủ dân binh không khỏi được cũng sắp sợ x o á i hắn lấy là ngày hôm nay mình sắp bị đưa về pháp trường ta là lớn anh đế quốc con dân các người không thể như vậy ta muốn tố cáo các n g ư ờ i c h á n h phủ h ẹn hướng về phía bên người thôn một dân binh lớn tiếng nói tiên sinh chúng ta là tới cứu ngươi dân binh một mặt mờ mịt nói các người nói gì h ẹn không hề hiểu bọn họ tiếng pháp h ẹn tiên sinh ngại quá để cho ngài chịu khổ đây là vẫn lần thấy tâm trạng kích động h n sau đó đội vàng chạy tới một mặt xin lỗi nói vỡ lần tiên sinh đây là chuyện gì xảy ra họ e n mình cũng sắp không biết rõ ngài đã được y ế u vỡ lần nói được y ế u họ e n t r ợ n to mắt tiếp theo mặt đầy không tưởng tượng nổi có thật không ta tự do sao đúng vậy họ e n tiên sinh vỡ lần nói những cái kia khốn kiếp ở nơi nào họ e n bỗng nhiên lúc này lên giọng nói bất đồng vỡ lần nói chuyện chỉ gặp họ e n hướng về phía cách đó không xa rô ma chạy tới hướng về phía không phòng bị chút nào rô ma chính là một cái tát cờ mờ nờ người tên k h ô n kiếp dám đặc biệt bắt có ta một t á t này còn chưa hết giận họ ẻn lại làm mấy đá cho đến rô ma bị đạp ngã xuống đất sau đó hắn lúc này mới hạ giận họ ẻn tiên sinh chân thực ngại quá để cho ngài chịu khổ nhìn trước mặt cái này tên trắng hợp dương tiên h long biết tên n à y chắc là họ ẻn họ ẻn vừa gặp cái này người hoa không khỏi được một mặt nghi ngờ ngươi là đây là vợ lần vậy đi tới tiếp theo nói cha nói họ ẻn tiên sinh đây là chúng ta ông chủ hoa hạ long tiên sinh a ngươi chính là hoa hạ long à các người tại sao vậy biết nơi này loạn một chút bảo vệ trách nhiệm ý thức cũng không có sao họ ẻn hướng về phía dương thiên long lại nổi giận lên ở hắn xem ra mình bị bắt cóc dương thiên long cùng b ợ lần cũng là chịu trách nhiệm bất quá mắng mấy câu sau đó họ ẻn ngược lại là lại yên t ĩ n h lại bởi vì là hắn lúc này mới mới phát hiện chung quanh không hề thiếu nhìn như rụng mánh võ trang phân tử những thứ này võ trang phân tử nhìn dáng dấp hẳn là cái này hoa hạ long người chẳng lẽ tên này là một phi châu q u â n thiệt suy nghĩ phi châu q u â n thiệt các loại các dạng thảm tuyệt nhân hoàn cách làm họ ẻn ngược lại cũng biết điều bạn nhất đắc tội cái này con thiệt mình là từ một cái hố lại n ả y tới một cái hố xin lỗi ta thật sự là quá nổi giận chỉ gặp họ ẻ n đào trong mắt một vòng hắn cố gắng khắt chế mình tâm trạng dương tiên long khẽ m ì n h cười không quan hệ họ ẻ n tiên sinh ngài thừa nhận thống khổ đều là chúng ta không làm tròn một vận như vậy ngài trước cùng bỡ lần hồi quán trọ chuyện nơi đây do ta tới xử lý ngài thấy thế nào nghe lời này một cái họ ẻ n dĩ nhiên là cầu chi không được dưới mắt hắn không riêng gì muốn chạy trốn cách d ô ma biệt ự hắn càng muốn xa xa thoát đi phi châu trước đem các đại gia này ổn định cùng mình trở lại trong nước hết t h ể dễ nói họ h n trong lòng âm thầm nghĩ côn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồn gạch ngang con gạch ngang to